Long tam khuê nổi giận mà lên, trên chán gân xanh từng cây từng cây nổi lên, hắn hung hăng đem bên cạnh trên khay trà chén sứ dùng sức ném xuống đất, có uống trà đùng một tiếng bị rơi nát tan. Giết! Hơn hai trăm tên tinh nhuệ giống giận cùng chuyển động, như từng cái từng cái hồ lang, đạp lên bọc nước, phá tan tầng tầng màn mưa cách trở hướng tiếu lạc đánh giết tới. Xông lên phía trước nhất một loạt, trường đao chỉnh tề như một, vẽ ra một đạo hung hãn quý tích, từ không trung đón tiếu lạc đầu tề chém mà xuống, uy thế kinh người. Vụ. Cửu hoàn đao hong long văng vọng, Tiếu lạc mặt không hề cảm xúc đem đại đao quét ngang mà ra, ở liên tiếp lên ken trong tiếng hỏa tinh bàn toé, xông vào trước nhất đứng hàng này quần tinh nhuệ chỉ cảm thấy trường đao thượng truyền đạt lại đây một luồng uy manh sức mạnh bá đạo, chấn động cho bọn họ hổ khẩu tê đau nhức cực kỳ, từng cái từng cái tựa như làn sóng giống như lùi bước, Tiếu lạc đắc thế không tha người, lại là một đao hành trảm, tranh sáng đao khí cũng là theo quét ngang mà ra, đối diện hắn tám người bị này cỗ như là thật hóa ánh đao cho hành trạng vì là tám đoạn. Mưa máu bay là tả, thi khối tung tóe. Một đau vai kinh sợ tại chỗ, bất kể là long tam khuê, hát Lang, vẫn là những này long bang tinh nguyện, trong lòng của mỗi người đều kịch liệt nhảy lên mấy lần. Trưng 236, bất ngờ người. Có điều những thứ này đều là long tam khuê tinh nguyện, như thế nào khả năng thật sẽ bị làm sợ, ở ngắn ngủi đỉnh trệ sau, lại là một loạt người nhằm phía tiếu lạc, giống giận đem vật cầm trong tay trường đao chém vào xuống. Tiếu lạc cười lạnh, hóa thân khát máu tu la, một đao bổ ra. Tại chỗ thì có một người bị chém thành hai nửa, đủ mọi màu sắc nội tạng chạy xuống một chỗ, mùi máu tươi nồng nặc nhất thời tràn ngập mà lên, đối mặt hắn không sợ chết không ngừng cuồng sông lên tinh nguệ, ánh mắt của hắn càng ngày càng trở nên lạnh. Phúc! Nóng bỏng máu tươi phóng lên trời, một viên người áo đen đầu quẳng đi ra ngoài, thi thể không đầu tiếp tục lay động mấy lần, sau đó ngựa mặt ngã vào trong vũng máu. Cựu hoàn đao hoành trảm, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn còn không có phát sinh, người kia đã bị chặn ngang chặt đứt. Nửa người trên cùng nửa người dưới chia liệu ngã xuống đất, còn chưa ngỏng củ tỏi nửa người trên miệng mũi bốc lên máu, ở hai, ba giây sau mới không động tĩnh. Đều đi chết đi. Tiếu lạc hê hê cười lạnh, lấy nhanh chóng tốc độ vọt tới một người phụ cận, lại là một đao bổ ra. Có điều người này phản ứng khá, đề đao tiến hành rồi đón đỡ, chỉ nghe đương một tiếng hai cái đao kịch liệt xong tới ở cùng nhau, kia lửa xẹt tán loạn, người này giống như tao nộ đầu xe lửa va chạm, thân thể không bị khống chế về phía sau mạnh mẽ bay ra. Liên tục đụng ngã ba người mới dừng lại, bất kể là hắn vẫn là này bị đánh ngã ba người, đều là ngang dọc tứ tung nằm trên đất ngất đi. Tàn nhẫn, điên cuồng, giết chóc quả đoán. Long Tam Khuê cùng Hắc Lang trên mặt biến sắc, những này tinh nhuệ đều là do bọn họ tự mình bồi dưỡng ra được, mỗi người thân thủ đều có thể hơn được rất gì, đối phó người bình thường. Vậy một cái ngũ tuyệt đối với không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng còn bây giờ thì sao, lại vỏ chân phương diện tàn sát. Điều này không khỏi làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. "Mẹ kiếp, này tiểu nát tử quá tà môn." Long Tam Khuê chửi rủa một câu. Hắc Lang không nói gì, từ sau eo lưng trên rút ra một cây truy thủ, sắc ý uy nghiêm đáng sợ hướng trên chiến trường bước đi. Mà lúc này biệt thự trong đại viện đầy đất phần vụn thi thể, máu tươi khắp đỏ mặt đất, mặc cho Vũ Thủy làm sao rội rửa đều không thể rửa sạch, nghiêm nhiên như cái tu la trường. Nay quần người áo đen ở trong khoảnh khắc đã bị Tiếu Lạc chạm giết đến chỉ còn dư lại năm hơi. 60 người, đây là một trận kinh khủng giết chóc. Tiếu Lạc toàn bộ tâm thần đều bị sát ý tràn ngập, trải qua suýt chút nữa mất đi mọi mọi hoảng sợ, hắn hiện tại chỉ muốn diệt tất cả Long thành viên. Lúc này, Hắc Lang như một tia chớp màu đen vọt lên, tốc độ cực nhanh, hơn nữa bắt bí thời cơ cũng vô cùng xảo quyệt cùng giàu hoạt, đúng lúc là ở Tiếu Lạc chạm giết chết một tên Long Bang thành viên đỉnh trệ trong nháy mắt. Xèo! Tranh sáng âm lãnh dao găm hung ác gai lại đây, nhanh như ánh kiếm. Tiếu Lạc nhìn chăm chú nhìn rõ ràng thời điểm. Cây chủy thủ này đã tới cổ của hắn ơi, cơ hồ có thể cảm nhận được trên chủy thủ mang theo ý lệnh. Bước chân hướng về phải rời khỏi một bước, một nghiêng người, hiểm mà lại hiểm lánh ra, có thể giao găm lánh phong vẫn ở chô cũ trên cổ của hắn cắt ra một đạo nhỏ bé vết thương. Lui ra mấy bước, hai người cách xa nhau hai, ba mét mà đứng, lẫn nhau dừng ở đối phương. Thương tổn được người, luôn luôn mặt không hề cảm xúc hắc lang cười gần thẻ lưỡi, liếm sạch trên chủy thủ tiếu lập máu, tản nhận âm u, bằng như ác quỷ ta có thể với ngươi bảo đảm sẽ không có lần sau. Tiếu lạc cười gằn, thích thú chủ động hướng về Hắc Lang vội giết đi tới. Đường đường đường, Cựu Hoàn Đao cùng dao găm đụng nhau, phát sinh lanh lảnh kim loại và chạm tiếng. Chỉ tiếp Tiếu lạc ba chiều, Hắc Lang phòng thủ hệ cùng không lên. Đồng tử, con ngươi đột nhiên lùi, hắn trơ mắt nhìn Cựu Hoàn Đao hóa thành một đạo tranh sáng ánh sáng đón cánh tay trái của hắn chặt bỏ. A, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại đây đêm mưa vang lên một con hoàn chỉnh cánh tay từ Hắc Lang trên người rớt xuống, mặt vỡ nơi máu tươi từ bắn, giống như nước ra vài đạo khe nhỏ cao áp trong vòi nước nước. Tiếu lạc một cước ngay sau đó đuổi tới, Hắc Lang liền như diều đứt dây hướng về sau quẳng đi ra ngoài, ngực đều sụp xuống lại đi, miệng mũi phun máu. Hừ hừ hừ, Tiếu lạc he he cười lạnh nắn bước cùng trùng, giống như một con át ma, trong tay cửu hoàn đao trực tiếp đem chặn đường người áo đen cho ném lăn, ở liên tiếp trong tiếng kêu gào thê thảm, mục tiêu phi thường mình sắc nhắm thẳng vào Hắc Lang vừa bò lên một nửa hắc lang đồng tử, con ngươi phóng to, chỉ nhìn thấy một cái tán lộ ra nồng đậm sát ý đại đao hướng chính mình chặt bỏ, toàn bộ tâm thần đều ở đây một khắc kịch liệt rung động lên. Dương tay, một cái gai nhĩ a tiếng gào vang lên. Tiếu Lạc Vi lăng, dư quang thoáng nhìn một quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Màu trắng giày thể thao, màu trắng mau áo, ngũ quan tinh xảo, da dẻ trắng nõn, có một loại con gái diệu khí chất. Bạch lăng. Tiếu Lạc không thể tin được tại đây sẽ tình cờ gặp Hoa Dạ Bạch Lang. Cựu hoàn đao ở Hắc Lang trên đỉnh đầu dừng lại. Vừa nãy gọi lại tay không phải Bạch Lăng, là đứng Bạch Lăng bên cạnh một vị người áo đen, nói chuẩn xác, Bạch Lăng là bị trói lại, trong miệng nhét vào vải trắng, tay bị trói chặt ở phía sau. Ở phiên dịch diệt hấp đi địa chỉ sau, nàng liền căn cứ Inter công ty đăng ký cụ thể địa chỉ tìm được rồi cùng thôn, đi đến Tiếu Lạc trụ sở. Chỉ là nàng vừa tới này, liền lập tức chạy đến mấy cái hắc y trắng hán, lạnh lùng hỏi dò nàng là không phải nhận thức Tiếu Lạc, nàng theo bản năng gật đầu một cái sau đó đã bị mang tới nơi này, trong lúc vẫn bị giam ở trong phòng, cho tới bây giờ mới bị mang ra đến, làm thế nào cũng không nghĩ tới gặp được tiếu lạc. Đúng là tiếu lạc sao? Nhìn đây người máu tươi, trong tay cầm đại đao, sắc ý uy nghiêm đáng sợ tiếu lạc, bạch lăng kinh ngạc cực kỳ, không thể tin được lúc trước trong sân trường cái kia ánh mặt trời sạch sẽ nam sinh cùng trước mắt cái này tà khí lẫm nhiên giá hỏa sẽ là cùng một người, mà nàng càng là suy nghĩ minh bạch một chuyện, diệt chính là tiếu lạc. Chơi ạ, chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Bạch Lăng cảm giác quá bất hợp lý, quá không thể tưởng tượng nổi, các nàng ban tất cả mọi người vẫn nhớ Tiếu Lạc lại sẽ là diệt, mà Tiếu Lạc hiện tại lại cùng đám người kia đã xảy ra xung đột, đều nghiêm trọng đến giết người mức độ, nàng không thể nào tưởng tượng được Tiếu Lạc sinh hoạt rốt cuộc là thế nào, chẳng trách lúc trước Tiếu Lạc sẽ nói hắn và các nàng là người của hai thế giới. Tiểu nát tử, cái này hiểu điệu nữ hài ngươi biết sao? Long Tam Khuê bóc nát một viên hạch đào, đem hạch nhân ném vào trong miệng say sưa ngon lành ai. Nhưng là trên mặt mang theo nụ cười rất đúng tiếu lạc nói rằng, không quen biết, tiếu lạc làm sao có khả năng sẽ ngốc đến cùng bạch lang quen biết nhau, trong tay cựu hoàn đao tiếp tục hướng về hắc lang đầu đẻ xuống. Nhưng vào lúc này, bạch lang phát sinh một tiếng thống khổ tiếng trầm, tiếu lạc ngẩng đầu nhìn lên, cái kia kèm hai bên bạch lang người áo đen càng là dùng một cây chùy thủ đâm vào bạch lang này thật nhỏ trên cánh tay, đỏ bừng máu tươi chảy cuồn cuộn, rất nhanh sẽ nhiễm đỏ bạch lang ống tay áo. Bạch lang này tinh xảo trên khuôn mặt tràn ngập đau đớn. Mồ hôi lạnh trên chán như chạy Ồ, không phải nói không quen biết mà Vậy ngươi mẹ bước, dừng lại làm gì Ngươi làm lao tử là kẻ ngu si à Tốt như vậy lừa gạt Long tam khuê ăn hạt nhân, có vẻ vô cùng nhàn nhã Tiếu lạc không nói lời nào Lạnh lùng nhìn kỹ lấy hắn Con ngươi nơi sâu xa, nhúc nhích nồng đầm lửa giận. Đến, ngươi tiếp tục chém Tùy ý chém, con mẹ nó Ngươi tiếp tục cho lao tử cùng a. Long tam khuê trợn mắt nhìn Một trường liền đem bên cạnh bàn trà cho đập nát Nhãn cầu trên hiện đầy tơ máu, giống như là một con tức giận châu được. Chương 237, không được lúc đích. Đối mặt Long Tam khue uy hiếp, Tiếu Lạc tình thế khó xử. Không để ý Bạch Lăng chết sống sao? Tiếu Lạc không làm được, tuy rằng hai người thế giới chẳng qua là đã từng đã xảy ra một ít đoạn trùng hợp, có thể trơ mắt nhìn Bạch Lăng bởi vì chính mình mà chết, hắn thật sự không làm được. Những này biểu hiện biến hóa đều rơi vào Hắc Lang trong mắt, Hắc Lang nhất thời trở nên không có gì lo sợ lên, hắn như là lâm vào một loại nào đó điên cuồng. Ngũ quan vặn vẹo cười to, liền cụt tay đau đớn đều tạm thời không cảm giác được rồi. Mọi người có nhược điểm, không nghĩ tới, nàng lại sẽ là của người nhược điểm. Hắc lang chậm rãi đứng lên, hai con mắt âm lánh nhìn kỹ lấy tiếu lạc, mà hậu chiêu bên trong dao găm, hướng về tiếu lạc hung ác gai quá thứ. Tiếu lạc xuê năm ngón tay, giống như thép kiểm giống như khóa lại Hắc lang thủ đoạn, dao găm liền lại không cách nào đi tới bản phận. A. đang lúc này, bạch lang lại phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu rên. Cái kia kèm hai bên nàng người áo đen lại một đao đâm vào nàng sau vai, đau nhức để cô bé này sắc mặt chớp mắt trở nên trắng bệnh, ánh mắt toát ra sợ hãi thật sâu. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng trải qua những này, này không thể nghi ngờ giống như là một hồi đáng sợ mà lại cực kỳ chân thật tác động. Tiếu lạc cửu hoàn đao nhắm thẳng vào Long tam khuê, ánh đao tựa như chói mắt bạch quang, bên trên máu tươi căn bản là không ngăn cản được ánh đao này. Hắn tức giận gầm rú nói, Long tam khuê, nếu như ngươi là nam nhân để lại mở cô gái kia với ngươi những này chó săn đều hướng ta đến long tam khuê khả khả cười lạnh nói mẹ kiếp lão tử chính là trùng ngươi tới nếu như ngươi không muốn cô nàng này chết liền ngoan ngoãn đứng không nên cử động càng không thể chống lại Tiếu lạc lửa giận trong lòng bộc phát lạnh lùng nhìn kỹ lấy long tam khuê hắc lang giành lấy tự do khuôn mặt dữ tợn lại là một đao hướng tiếu lạc đâm tới Tiếu lạc đương nhiên sẽ không để hắc lang trọng thương đến hắn nhanh chóng né tránh đến một bên nhưng không có phản kích a Bạch Lăng tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai vang lên, này mặt không hề cảm xúc người áo đen một đao đâm vào Bạch Lăng phải sau trên vai, hắn không dám hạ tử thủ, mỗi một đao đều rất có đúng mực, bởi vì này nhưng là có thể áp chế lại Tiếu Lạc con này manh thu kiếp số, nếu như chết rồi, sẽ không có bất kỳ giá trị gì rồi. Lượng là như thế, Bạch Lăng vẫn đau đến tan nát cõi lòng, gần như ngất, đỏ bừng màu máu tươi khắp đỏ nàng hơn nửa siêu y. "Tiểu Nát Tử, con mẹ nó ngươi có phải là thai điếc, lão tử kêu ngươi đứng không nên cử động." Cần ta lặp lại một lần nữa." Long Tam Khuê hừ lạnh nói, "Tiếu Lạc thật muốn đưa cái này khốn kiếp cho chém thành bảy, tám đoạn, có thể thấy đến Bạch Lang như một đóa sắp đóa hoa tàn lụi như thế, hắn cuối cùng là thỏa hiệp." "Được, như ngươi mong muốn." Cựu Hoàn đao thả xuống, mũi đao chỉ về mặt đất, đương nhiên, đây không phải chân chính thỏa hiệp, hắn đang chờ đợi một cơ hội. Hắc Lang cười gần một đao đâm vào Tiếu Lạc vai trái, phốc một tiếng nhất thời máu tươi tung tóe, Tiếu Lạc khẽ cau mày, Không phải mới vừa nói ta không thể lại thương tổn được ngươi sao? Vậy bây giờ đây, hả? Hắc Lang đáp ý cùng Tiếu, "Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, mạng ngươi phải do Long gia tự mình nhận lấy, ta chỉ sẽ từ từ giàn vặt ngươi." Hai mắt của hắn trợn tròn, tơ máu chảy rộng, tràn đầy là điên cuồng, mười phần kẻ điên. Tiếu Lạc khẽ miệng phát họa ra một vệt cười khẩy, ánh mắt lánh đạm liếc nhìn hắn. Loại ánh mắt này để Hắc Lang phẫn nộ và phẫn, sắc mặt đột nhiên hàn, chuẩn bị rút ra dao găm tiếp tục đâm Tiếu Lạc mấy đao lại phát hiện đâm vào Tiếu Lạc vai trái dao găm giường như bị một nguồn sức mạnh cho hút kéo lấy, mặc cho hắn dùng sức thế nào, chính là không rút ra được. Ngươi làm cái gì? Hắc Lang lớn tiếng gào thét. Ngu Sủng, nó theo ta thì sinh trưởng ở cùng nhau. Tiếu Lạc ánh mắt mang theo một vẻ trêu tức, đây đương nhiên là một mấm, hắn chỉ là dùng nội lực hùng hậu đem cây truy thủ này cho hấp thụ chất, rồi đừng nói là đã gãy một cánh tay, chảy máu quá nhiều Hắc Lang, chính là trạng thái bình thường dưới Hắc Lang cũng quyết định không cách nào nữa rút ra. Hắc Lang thử mấy lần không có kết quả, không khỏi giận dữ, một cước hướng Tiếu Lạc bụng đập lên. Tiếu Lạc nội lực tự chủ vận chuyển, ở Hắc Lang chân phải đạp lên thời điểm, giống như một viên đạn pháo nổ tung, uy lực vô cùng. Hắc Lang hét thảm bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ đùi phải xương đều bị này cố đại lực chấn động đến mức đứt thành từng khúc, Tê Tâm liệt phế nằm trên đất hét thảm lên. Mẹ kiếp Tiểu Nát Tử, ngươi thật muốn nàng chết! Long Tam khuê chỉ vào Bạch lang gào thét, cút mẹ mày đi, lão tử động. Tiếu Lạc tính nết cho dù tốt. Dưới sự tức giận cũng là không nhịn được mắng ra một câu thô tủ, chỉ là hắn mắng thời điểm mặt không hề cảm xúc, khiến người ta cảm thấy không tới hắn là đang mắng thô tủ. Long Tam khuê sững sờ, lập tức cười ha ha, được được được, là lao tử trách toàn ngươi. Hướng về còn dư lại người áo đen khiến cho một cái ánh mắt. a, một tên người áo đen giống giận vọt lên, trong tay trường đao dọc theo tiếu lạc phía sau lưng chặt bỏ. Đâm này, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương ở tiếu lạc trên lưng xuất hiện, máu tươi tùy ý. Một luồng đau nhức trong nháy mắt dâng lên đại não, Tiếu lạc thân thể khẽ run, trong cổ họng không nhịn được phát sinh một đạo thống khổ tiếng trầm. A, a a, bị ngăn chặn miệng bạch lăng tâm tình rất lớn gợn sóng, nàng thật sự không nghĩ tới chính mình sẽ cho Tiếu lạc mang đến phiền toái lớn như vậy, nàng chỉ là muốn tìm tới diệt mà thôi a. Tại sao? Vì sự tình gì chuyện sẽ biến thành như vậy? Đâm này, lại là một vết thương ở Tiếu lạc trên người sẽ ra, chảy ra máu tươi, rất nhanh sẽ nhiễm đỏ Tiếu lạc siêu vi. A. Một cái khác người áo đen khuôn mặt tàn nhẫn xuống lên, trong tay trường đao tự tiếu lạc phía sau lưng chọc vào đi vào, chính như Hắc Lang từng nói, Tiếu Lạc mệnh nên do Long tam khue thu thập, một đao kia cũng tránh được chí mạng điểm. Phúc. Máu tươi tuôn ra, Tiếu Lạc cũng không còn cách nào nhịn xuống hét thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch, lảo đảo nửa quỳ ở trên mặt đất, vội ho một tiếng, dòng máu liền không khống chế được từ trong miệng tràn ra. Không. Bạch Lăng Tê tâm liệt phế đau, trái tim đều đang chảy máu nước mắt vỡ đê giống như lướt xuống. Tại sao lại như vậy? Tiếu lạc, ngươi nhanh hoàn thủ a. Trong lòng nàng ở hí gọi, thân thể cùng tinh thần song trọng tàn pha dưới, nàng rốt cục không nhịn nữa ngủ ở, vừa nhắm mắt lại ngất đi. Tựa hồ là cảm thấy Tiếu lạc uy hiếp đã giải trừ. Dù sao trên người bị chém mấy đao, còn có một đao trực tiếp chọc vào đi vào, coi như là manh thu cũng nên khí số hết. Tên kia người áo đen trực tiếp đem bất tỉnh đi bạch lăng ném xuống đất liều mạng rồi. Long tam khoe cười ha ha không nớt cũng căn bản là không đem sự chú ý đặt ở bạch lăng trên người tiểu nát tử ngươi xem một chút ngươi bây giờ giống như là một cái chó chết như thế muốn giết ngươi quả thực so với ép chết một con kiến còn muốn đơn giản ngươi nói ngươi tội gì cùng lao tử đâu đây thật không tiện muốn cho ngươi thất vọng rồi Tiếu lạc ngẩng đầu lên trên mặt lộ ra một vẻ tà mị nụ cười vừa dứt lời cả người nội lực buộc phát ra trên vai trái dao găm chấn động đi ra hắn lập tức tiếp ở trong tay hướng bạch lăng bên cạnh tên hướng kia người áo đen ném mạnh đi ra ngoài Xèo. Giao găm như một tia chớp bay ra, vẽ ra một đạo hung hãn đến cực điểm tranh sáng quy tích, lạng yên không một tiếng động, rồi lại nhanh chóng như điện từ người mặc áo đen kia mi tâm đâm đi vào, người mặc áo đen kia liền hét thảm cũng không tới kịp phát sinh một tiếng, thân thể liền thẳng tắp ưỡn lên ngã trên mặt đất. chương 238. Huyết chiến. Tiếu lạc cười tàn nhẫn, thân thể xoay chuyển một vòng, một đạo uy lực vô cùng ánh đau ở cựu hoàn đao mũi đao măng ra, màn mưa bị chém ra, không gian cũng bị chém ra. Nguyên bản vây quanh hắn hơn 10 người người áo đen nhất thời kêu thảm ngã xuống đất, thân thể tất cả đều bị chém thành hai đoạn, màu đỏ tươi dòng máu khắp đỏ tràn ngập nước đỏ mặt đất. Ha ha ha. Dữ tợn, cười tàn nhẫn thanh tự đầu lưỡi nổ vang, Tiếu Lạc giống như quỷ thần, nhấc theo cửu hoàn đao nắn bước cùng trùng, còn dư lại 30, 40 tên người áo đen giống như là một đám đợi làm thịt cừu con, chỉ cảm thấy trước mắt ánh đao lóe lên, lồng ngực của bọn họ hoặc là cái cổ đã bị cắt ra, máu tươi tuôn ra, mùi máu tanh nước mũi. Chốc lát thời gian, tất cả người áo đen liền lại không đứng rồi. Biệt thự trong đại viện, sát chết trải rộng, mặt đất nước động đã đã biến thành đỏ như màu máu. Ở giọt mưa đập xuống dưới, mặt đất bắn lên từng cái từng cái bọng máu, này to lớn mặt đất phảng phất thành một xôi trào huyết trì. Tiếu lạc cả người là máu, cầm cửu hoàn đao đứng ở giữa trường không nút đích, một đôi mắt màu đỏ tươi như máu, giống như ác ma con mắt âm u thấu xương. Đây là dịch cân kinh công pháp vận chuyển tới cực hạn hiệu quả, trong nháy mắt tăng cao thực lực. Trong khoảng thời gian ngắn đứng ở thế bất bại, Long Tam Khuê nhìn ra hơi run rẩy, hắn không nghĩ tới Tiếu Lạc bị trọng thương lại còn có như thế mạnh mẽ sức chiến đấu, quả thực giống như là một con cuồng dã manh thú, khắp toàn thân đều là khiến người ta sợ hãi sát ý. Mà lúc này, Tiếu Lạc đạp lên dòng máu vọt tới Hắc Lang phụ cận, giơ tay chém xuống, phốc một tiếng lột bỏ Hắc Lang nửa cái đầu, hồng chính là máu, bạch chính là óc, văng tung tóe vãi một chỗ. Sau đó hắn một cước đem Hắc Lang sát chết cho đá ra xa mười mấy mét. Nhân máu cựu hoàn đao nhắm thẳng vào Long Tam Khuê. Long Tam Khuê, đến phiên ngươi." Âm thanh khàn khàn, thế nhưng ẩn chứa sát khí nhưng như thực chất hình giống như tràn đầy trời đất. "Mẹ kiếp, đến a." Đến lúc này, Long Tam Khuê cũng không đi quản bất tỉnh đi Bạch Lăng, thân là Long Bang tổng đà tôn nghiêm để hắn ứng chiến, cả người nội lực bạo mà ra, tam tích vũ thủy đều bị đẩy ra, mà trên người hắn cái này lao bến thượng hải tựa như âu Phủ, con lê từng tấc từng tấc độ nát, cuối cùng hóa thành vô số mảnh vỡ bay xuống lộ ra bên trong màu đen áo mayo, áo lót, lỏa, lộ ra trên cánh tay, có thể nhìn thấy thanh long hình xăm, hai cái tay trên cánh tay đều là. Một tiếng kêu to nổ vang, đầy người sát khí tiếu lạc thân hình nổi lên, thập bước nhanh chóng cuồng đạp sau khi, hai chân đạp mạnh mặt đất, lấy vô cùng cuồng dã tư thế nhảy lên trường không. Như Ưng Lệ Minh, như sát thần giáng Lâm. Cửu hoàn đao ở giữa trời cao nương theo một đạo điệt hai tiếng sấm thuận thế bổ xuống, giống như thần phạt, đầy trời sát khí tràn ngập cả quái, chớp mắt hạ. Khiến thiên địa thất sắc. Tiểu nát tử. Long Tam Khuê khuôn mặt nổ đom đóm mắt, trong huyết hầu lăn mà ra một tiếng gào thét, nâng đao đón đỡ. Đường. Kim loại len ken tiếng va chạm giống như hồng trung thanh âm, hung hãn sức mạnh như sóng to gió lớn giống như bao phủ. Long Tam Khuê đứng yên mặt đất ẩm ẩm sụp đổ, đá vụn bắn tóe, sức mạnh đáng sợ truyền ở trên mặt đất, nước động liền hóa thành hai đạo liên y hướng về bốn phía quần quần mà mở. Như vậy kịch liệt sức mạnh đấu, Tiếu Lạc nhưng không có đàn hồi mở ra, đao thứ hai Đao thứ ba liên tiếp bổ ra. Đường đường đường. Đao thế hung mãnh, nhanh đến mức xuất hiện vô số đao ảnh, cựu hoàn đao cùng thanh long uyển nguyệt đao kịch liệt đụng nhau, kia lửa xẹt tán loạn, sát ý như nước thủy triều. Hai người ở ngăn ngắn mấy tức thời gian trong đấu trăm chiều, Quỳnh đem hết toàn lực, mà Long Tam khôi thực lực cũng là tương đương mạnh mẽ, mạnh mẽ ngăn chặn ở Tiếu Lạc cuồng mãnh tiến công, sau đó một đao giữa trời đánh xuống. Vanh. Mặt đất bị chém ra một cái hố to, đếm không hết đá vụn lăn lộn tung tóe bộ ra đao khí lấy vô cùng tư thế phá tan tầng tầng màn mưa từ nước động hóa hình mà thành một đạo dựng thẳng thẳng loan hình cung hướng tiếu lạc hung hãn chém thẳng mà đi tiếu lạc về lấy một cái hoành trảm, chăng lưới liềm tựa như đao khí bình hành ở mặt đất quét ngang mà qua cùng đạo kia dựng thẳng thẳng loan hình cung xông tới ở cùng nhau với hai cố lực lượng rung động mà mở đây trời giọt mưa bị trong nháy mắt tách ra thành sương mù vô hình lực xung kích tác dụng ở long tam khuê cùng tiếu lạc trên người hai người đều là thối lui ra khỏi hai ba bước Đùng đùng. Giữa bầu trời chớp không ngừng, ông trời lại như rất đã lâu không có bị thoải mái trôi qua dâm phụ giống như đột nhiên lấy được một người đàn ông sủng hạnh mà dùng sức phát tiết. Vũ thủy một môi một môi quát rơi, cùng phong gào thét, toàn bộ giang thành đều bị xối đấu. Tiếu Lạc cùng Long Tam Khuê cách năm, 6 mét mà đứng, giống như một mập một gầy hai con thú hoang, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chọc vào đối phương, ở vừa nãy kịch liệt trong chiến đấu, Long Tam Khuê ngực nhận chịu một đao, nhìn thấy mà giật mình vết thương đang không ngừng ra bên ngoài chảy máu. Tiếu nát tử, lão tử muốn mạng của ngươi. Long tam khuê tức đến nổ phổi, giận từ lòng sinh, hướng tiếu lạc bạo trùng mà đến, giống như lao nhanh châu rừng, trong tay thanh long hiển nguyệt đao mang theo kinh khủng uy thế hướng tiếu lạc chặt bỏ. Tiếu lạc khuôn mặt đột nhiên dữ tợn, đồng dạng giận trùng mà đi, hung hăng vung vẩy cửu hoàn đao, tinh chuẩn chặt lại. Đương. Hai cái binh khí mang theo chủ nhân sức mạnh mạnh mẽ va chạm vào nhau, khuấy động ra thanh âm của giống như chói tai hồng trung vô cùng sức mạnh đấu qua đi tựa như báo táp giống như hướng bốn phía bao phủ. Thanh long hiển nguyệt đao quăng bay ra đi, trầm trọng nện ở trên mặt đất, nước động bị đập lên mấy mét cao, giống như bọt nước tựa như vô bỏ. Mà Cửu Hoàn đao đồng dạng rời đi tiếu lạc tay, xoay tròn bay ra rất xa, cuối cùng mũi đao thẳng tắp xuyên vào mặt đất. Mất đi binh khí, hai người thì lại tay không có đeo găng tay cận chiến, nắm đấm cùng chân không ngừng đấu, không nói ra được điên cuồng, không nói ra được máu tanh, không hơi chốc lát, Long Tam Khuê liền sương mặt sững ngùi. Trên mặt da thịt thậm chí còn bị Tiếu Lạc một quyền đánh cho da chóc thịt bong, máu tươi phân tán, mà Tiếu Lạc trên người cũng là gặp không nhỏ trọng thương. Tiếu Lạc nắn bước cùng trùng, thân thể xoay tròn chạy tán loạn, hai tay bay lượn, điên giống loạn tiếu bên trong hung hăng xung kích, giống như một đạo cụ phòng, cùng Long Tam Khuê gắt gao dây dưa, khiến cho hắn không ngừng lùi lại. Long Tam Khuê mặc dù đang lùi về sau, nhưng tạm thời không có hiển lộ bại thế, đương nhiên, hắn rất hoảng sợ, nếu Tiếu Lạc không có bị thương nặng, thực lực không có bị suy yếu. Hán tuyệt đối là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, đây chính là một con không cách nào dùng lẽ thường suy đoán quái vật Như thú hí trong tiếng huyết gió, long tam khuê lùi lại thân thể đột nhiên lập tức dừng, hai mắt tinh mang thiểm lượng hai con quạt còi giống như bàn tay lớn như điện mang gấp cướp, nổ lớn đánh trúng, mạnh mẽ đem tiếu lạc tiến công cho ngăn chặn, tiện đà toàn thân phát lực, bạo trùng mà lên, đầy trời móng ảnh lăn lộn đánh giết. Tiếu lạc như là thập một gậy tựa như nắm lấy trên đất một bộ thi thể mắt cá chân vung mạnh thi thể này, mạnh mẽ triệu Long Ba Khuê xung kích mà đi. Xì xì xì. Ở liên tiếp xé rách huyết nhục làm người ta sợ hãi trong thanh âm, Long Tam Khuê mười ngón như là lao hương lợi trảo, đem ngăn cản ngụ ở thi thể của chính mình cho xé thành mảnh vỡ. Tiếu Lạc nắm cầm Hữu Quyền Lôi Đình xuất kích, xuyên phá màn mưa, lên kích ở lòng Tam Khuê ngực. Phúc. Xen xẹt máu tươi chỗ vỡ mà ra, Long Tam Khuê thân thể run rẩy dữ dội, lúc này mạnh mẽ quăng bay ra đi. Long Tam Khuê nên kết thúc Tiếu lạc quái dị cười gằn, nán bước cùng trùng, không đợi Long Tam Khuê rơi xuống đất, bắn mạnh thân thể đột nhiên quần mình, bằng dã man cùng cuồng bạo nhất phương thức đem Long Tam Khuê ngạnh xanh xanh đích đánh bay đi ra ngoài. Trưng 239, Tu La Trường Giang giác giang giác Một trận xương sườn gãy vỡ tiếng làm người ta sợ hãi văng lên, Long Tam Khuê thân thể lại như đạn pháo giống như bay ra xa bảy, 8 mét cự li mới té rớt mà xuống, hạ xuống vị trí vừa vặn là biệt thự cửa, thân thể mập mạp đem ghế bành đập bể. Trên ghế thái sư điện thoại di động vùng rơi vào trên đất, từng ngụm từng ngụm máu tươi tự trong miệng hắn cùng trong lô nuôi dâng trào ra. Tiếu Lạc này va chạm, đưa hắn ngũ tạng lục phủ đều cho va nát hết, hắn không ngừng ho ra máu, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần bạch. Thất bại, chính mình dĩ nhiên thất bại. Long Tam khê khó có thể tiếp thu kết quả này, gian Nan ngẩng đầu lên hướng biệt thự đại viện nhìn tới, Tiếu Lạc nhặt lên này thành cửu hoàn đao, đạp nước động, từng bước một hướng hắn đi tới, này nhuốm máu cửu hoàn đao mang đầy vô tận sắc cơ. Đang lúc này, rơi xuống bên cạnh hắn điện thoại di động vang lên, điện báo ảnh chân dung là một đáng yêu tiểu nam hải, tiểu nam hải cười đến rất sáng lạ, mang sinh nhật mũ, trên chóp mũi tô điểm một chút bơ. Long Tam Khuê tấm kia nguyên bản âm trầm cùng ác độc khuôn mặt nhất thời lộ ra nụ cười tự ái, thật giống như đột nhiên biến thành người khác như thế, trong mắt không có sát khí, không, có ác độc ánh sáng, tay hắn không biết là bởi vì kích động vẫn là đau sót, ở không bị khống chế run dậy, có điều cuối cùng là hướng về phải trợn. Đem điện thoại thành công cho tiếp thông. Lao công, chúng ta đến Mỹ nước, mới vừa xuống phi cơ, đầu đầu đã rất mệt, nhưng hắn nhất định phải với ngươi thông qua nói sau mới bằng lòng ngủ. Đầu bên kia điện thoại, vang lên thanh âm của một cô gái. Long Tam Khuê cười tủm tỉm nói, vậy hãy để cho ta cùng nhi tử trò chuyện đi. Đầu đầu, đến cùng ba Ba trò chuyện. Nữ tử đem điện thoại di động cho tiểu Nam Hải. Ba ba, một trẻ thơ thanh âm vang lên. Long Tam Khuê nụ cười trên mặt càng đậm. Đậu đậu làm sao còn chưa ngủ? Đã trễ thế này không ngủ không phải là đứa bé ngoan nha. Ba ba, nơi này mặt trời rất cao rất cao, đậu đậu ngủ không được. Thật sao? Ba ba nơi này chính là buổi tối, hơn nữa còn rơi xuống mưa to đây, khẳng. Ho khan một cái. Ba ba ngươi làm sao ho khan, thân thể đông hỏng rồi sao? Đậu đậu không muốn lo lắng, ba ba là siêu nhân, lại lạnh cũng sẽ không đông xấu. Nha, đúng, ba ba là siêu nhân. Đậu đậu ở bên kia phải ngoan nhất định phải nghe mụ mụ nói, muốn đúng hạn ngủ, sau đó đi học, liền muốn học tập cho thật giỏi, chờ người lớn rồi mới có năng lực bảo vệ mẹ cùng ba ba, biết không? Ừ. Cho chuyện một chút, Long Tam Khuê hai mắt đột nhiên bị nước mắt làm ướt lão lệ tung hành, cả người cụt hứng đến như là lập tức lão mười mấy tuổi. Tiếu lạc nhất theo kiểu hoàn đao ở trước mặt của hắn dừng lại, nước mưa pha tạp vào máu tươi từ ống quần, góc áo, cửa tay áo, mang xét. Các nơi một giọt nhỏ rơi xuống mà xuống, Sắc khí tràn ngập Cửu Hoàn đao chậm rãi giơ lên. Đùng đùng. Một tia chớp xé rách bầu trời đêm, hào quang màu trắng bạc long lánh, toàn bộ giang thành đều bị ngắn ngủi rọi sáng. Tại đây đạo thiểm điện ánh sang dưới, Tiếu Lạc xem ra giống như là đi tới Dương Gian lấy mạng Tử Thần, Cửu Hoàn đao lưới dao tán lộ ra điểm điểm hàn quang. Ba ba gặp lại, Đậu Đậu sẽ nghe ba ba, làm cái nghe lời đứa bé ngoan. Lao công, ngươi không muốn tổng thức đêm, phải chú ý giải lao, ta sẽ đem Đậu Đậu chăm sóc tốt, ngươi không muốn lo lắng chuyên tâm bận biểu sự nghiệp của chính mình đi. Biết rồi, thông minh. Long Tam Khuê thật dài thở dài một tiếng, đem điện thoại cắt đứt. Ở điện thoại cắt đứt trong trước mắt ấy, ánh mắt của hắn lần thứ hai biến trở về trước dáng dấp, đầy dây một luồng tàn nhẫn cùng ác độc ý nhị. Hắn ho ra năm sáu ngụm máu tươi sau, thân thể cảm giác dễ chịu chút, dùng dư quang lạnh lùng liếc thiếu lạc, mắng, tiểu nát tử, thua ở trong tay ngươi, lão tử thực sự là không cam lòng à, con mẹ nó ngươi rốt cuộc là cái thứ độ gì? A Cái cuối cùng chữ là rít gào lên tiếng, tiếng như hồng trung. Tiếu lạc lạnh lùng nhìn hắn, một giây sau, cựu hoàn đao bá một tiếng hạ xuống. Đùng. tung tung tung, Long tam khuê đầu người bị bổ xuống, giống như là một bỉ cầu giống như ở trên sàn nhà lăn ra một ít đoạn cự ly, thi thể không đầu nơi cổ đang ra bên ngoài tư bắn nóng bỏng máu tươi. Đích a đích a đích a. Chói hai tiếng còi cảnh sát đột nhiên vang lên, biệt thự bốn phía đều là hồng lam quang luân phiên sán lạn đèn hiệu cảnh sát. Lại như trong kịch truyền hình thường diễn như vậy, Di Cờ thường thường ở hết thể đều sau khi kết thúc mới vội vã chạy tới. Tiếu Lạc ánh mắt đờ đẫn chốc lát, lộ Thay không nghe được tiếng còi cảnh sát, hắn chỉ nghe đến mưa thanh âm. Hắn đem cửu hoàn đao ném xuống đất, ngược lại đi tới bất tỉnh đi bạch lăng bên người, mở chói cho nàng, sẽ đem nhét vào trong miệng nàng vải trắng cho lấy xuống, sau đó ôm lấy nàng, từng bước một hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Nguyên bản cáo kỉnh nội tâm bỗng nhiên bình tĩnh lại, không nói ra được là cái gì cảm giác. Phảng phất thế giới này đột nhiên an tĩnh, nước mưa rớt nhẹm tiếu lạc tóc đen, rội rựa trên người của hắn máu tươi. Có thể này mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, vẫn còn đang không ngừng nghỉ ra bên ngoài thấm máu. Ken, túc chủ hiện tại phi thường suy yếu, điểm không đủ, không cách nào khởi động chữa trị năng lực. Xin mời túc chủ tức khắc tự mình chữa trị. Trong đầu hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, thanh âm này mãi mãi cũng là không có chút nào tình cảm, cứng nhắc đông cứng, không nhanh không chậm. Tiếu lạc phảng phất không nghe thấy. Ôm bạch lăng, mặt không hề cảm xúc tiêu sái ra biệt thự cửa lớn. Đập vào mắt nơi là một loạt lập lòe đèn hiệu cảnh sát xe cuốn cảnh, 50, 60 sáu mươi tên di cờ nắm thương nhắm vào hắn, cẳng có trên người mặc màu đen chế phục rất gì, hiện hình quạt bao quanh hắn. Mang đội cổ Thiên Lâm cầm gọi hàng ống đang chuẩn bị gọi hàng, tiếu Lạc sớm mở miệng. Ánh mắt của hắn sáng quét nhìn cổ Thiên Lâm, cổ sĩ quan cảnh sát, ở bắt lấy ta trước, trước gọi chiếc xe cứu thương đến có thể không? Vừa mới nói chuyện. Hắn liền một con ngã xuống đất, ý thức lâm vào ngất. Từ trên người hắn cùng bạch lăng trên người chảy xuôi mà ra máu tươi, từ từ nhiễm đỏ trù vì mặt đất. Nhanh, đem bọn họ đưa bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa. Cổ thiến lâm phất tay gấp rộng hạ lệnh. Đều là đại đội trưởng Diệp Văn Tùng thì lại mang đội xông vào biệt thự. Khi bọn họ nhìn rõ ràng trong đại viện cảnh tượng lúc, mỗi người đều ở cũng trong lúc đó dường như đều khắc giống như cứng ngắc đứng lặng ở tại chỗ. Tất cả mọi người nín thở. Ngoại trừ có thể nghe được chính mình này không cách nào không chế tiếng tim đập ở ngoài, cũng chỉ có thể nhìn thấy trước mắt một mảnh huyết nhục phần còn lại của chân tay đã bị cổ xây tu la trường. Bọn họ hy vọng chính mình thấy không phải thật sự, không phải vậy đại não đều không thể xử lý như vậy dọa người cảnh tượng, không dám tưởng tượng đến cùng xảy ra chuyện gì. Đứt tay, đứt chân, nội tạng, ruột, đầu lâu, đây đất máu tanh, coi như là rơi xuống mưa rào, cũng không cách nào thành trừ hết trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Non. Có vài tên kinh nghiệm phong phú gì cờ đều trực tiếp phun ra ngoài. Mặt sau tiến vào cổ thiến lâm lông mày níu chặt, trên mặt nhanh chóng hiện đầy mồ hôi lạnh, run rẩy thanh âm nói, cái kia, ma quỷ. Đem một cái nhà biệt thự miễn cưỡng đã biến thành một tòa tu la trường, đây không phải ma quỷ vậy là cái gì, thật là đáng sợ, nàng xin thề nhất định phải làm cho tiếu lạc tiếp thu luật pháp thẩm phán. Trưng 240, bảo vệ hắn. Tiếu lạc ở Long Tam khuê biệt thự chế tạo giết chóc, chấn kinh rồi hết thẻ phía trước di cờ. Lượng là mọi người làm rất nhiều án kiện, án, từng trải qua cỡ nào máu tanh phạm tội hiện trường, nhưng không có một phạm tội hiện trường có thể cùng trước mắt cái này tu la trường máu tanh độ so với, công việc này xanh xanh một cái địa ngục giống như cảnh tượng. Xung thiện các, sở vân hùng nhìn bên ngoài báo tác, trên mặt thì không cách nào nói nói tâm tình rất phức tạp, hắn đã dò thăm, tiếu lạc Trạm giết long tăng khuê, một đêm hơn 200 cái nhân mạng, còn bị di cờ tóm gọn, bất kể như thế nào đều không thể tắm thoát tội danh. Tiếu lạc, Ngươi tại sao sẽ không bình tĩnh đây?" Sở Vân hùng thở dài một tiếng tự lẩm bẩm, kỳ thực khoảng thời gian này hắn vẫn ở chú ý Tiếu Lạc hướng đi, quét sạch hồ đồ, đánh không phải cấm đầu. Tiếu Lạc mỗi một cái hành động hắn đều nhìn ở trong mắt, có lúc làm được để hắn đều không nhịn được vỗ bàn khen hay. Hơn nữa Long Bang đã ở từng bước một hướng đi hủy diệt, nhưng này thời khắc cuối cùng, làm sao liền trực tiếp giết tới môn đi tới, chỉ cần thời gian đầy đủ, Long Tam khuê phạm tội căn cứ chính xác theo sớm muộn sẽ xuất hiện đến thời điểm lấy di cờ thân phận đem long tam khuê bác giữ, chẳng phải liền hoàn mỹ sao. Sở Vân Hùng tâm thảo luận không ra thiết hận, tuy rằng hắn ở Giang Thành quyền lên tiếng vô cùng to lớn, có thể chung quy chỉ là thương nhân, hắn không thể phóng qua pháp luật ngọn núi lớn này bao che tiếu lạc, giết người chuyện như vậy một khi đặt tới ở bề ngoài, thiên tử phạm pháp đều cùng thứ dân cùng tội. Bất quá hắn vẫn là muốn làm chút nỗ lực, lấy điện thoại di động ra, bấm luật sư cắt trung thiên điện thoại, muốn cắt trung thiên lập tức bắt tay chuẩn bị đem hết toàn lực vì là thiếu lạc ở phiên tòa án trên biện hộ tổng cục phạm trường long trong phòng làm việc đến rồi mấy vị khách không mời mà đến một người trung niên nam nhân hai vị cao to uy manh trắng hán bất kể là người đàn ông trung niên vẫn là trắng hán trên người đều mặc đặt bút viết gỡ lên áo phủ còn lê sạch sẽ lênh khốc, uy phong lấm lốm người đàn ông trung niên tóc trắng thao có điều một chút cũng không ảnh hưởng tinh thần của hắn khí lưng thẳng tắp mắt nhìn phía trước trên mặt mang theo nhợt nhạt mỉm cười lao lãnh đạo Ở nhìn thấy người đàn ông trung niên này lúc, Phạm Trường Long kinh ngạc đến cực điểm, thả xuống hết thể mau mau đứng dậy đó lấy. Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, Trường Long, rất lâu không gặp, ta đột nhiên đến nhà bái phỏng không có ảnh hưởng công tác của ngươi chứ. Nói chi vậy, lão lãnh đạo có thể tới vấn an ta, trong lòng ta không nói ra được cao hứng biết bao nhiêu, lão lãnh đạo mau mời ngồi. Phạm Trường Long mừng tích mắt, cung kính đem người đàn ông trung niên mời đến văn phòng trên ghế xạ lồng ngồi xuống, sau đó liền chạm đích đi chăm trà. Đồng thời cũng là rất buồn bực, lão lãnh đạo hiện tại ở hạ hải thị quản lý quốc gia ngành bí mật NSA, làm sao đột nhiên đến Giang Thành, hay là đang này hơn nửa đêm, chẳng lẽ là cùng cái kia tiếu lạc có quan hệ. Trường Long A, ta đây lần tới là vì bảo đảm một người. Người đàn ông trung niên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nụ cười đáng yêu nói. Vừa nghe lời này, Phạm Trường Long suýt chút nữa lảo đảo một cái đem ngược lại tốt trà cốc uống trà cho kiếm được trên đất. Hắn bưng một chén trà đi tới, cười tủm tìm hỏi. Lão lãnh đạo muốn bảo đảm ai? Tiếu lạc. Người đàn ông trung niên rất bình tĩnh nói ra danh tự này. Phạm Trường Long sững sờ ngủ ở, trong lòng nhất lên rời sông lấp biển khiếp sợ, lại đúng là vì tiếu lạc mà đến, này tiếu lạc lúc nào cùng NSA dính liễu quan hệ, thậm chí còn để lão lãnh đạo tự mình đứng ra bảo vệ hắn. Lão lãnh đạo, chuyện này. Ta biết hội này cho ngươi rất khó khăn, có điều tiếu lạc ta nhất định phải bảo vệ, mặc kệ hắn làm chuyện gì, phạm vào tội gì, hắn nhất định phải bình yên vô sự. Về phần tại sao muốn bảo vệ hắn, vậy thì thuộc về ta NSA cơ mật rồi. Người đàn ông trung niên ung dung nói, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Phạm Trường Long Yên lặng thất sắc, đây là lần thứ nhất thấy mình lão lãnh đạo hung hăng như vậy cùng bá đạo. Lão lãnh đạo, ta biết NSA cao hơn chúng ta di mới hệ thống, có thể này tiếu lạc trong một đêm giết hơn 200 người, nơi đó bây giờ là máu chảy thành sông A. Người đàn ông trung niên phất tay đánh gãy, bị giết đều là xã hội ưu ác tính, ta nói không sai chứ. Là, nhưng là, năm đó ta lúc rời đi cũng đã thông báo người đem Long Tam Khuê trói lại, đem nếu nói Long Bang thế lực cho diệt trừ cũng có chuyện này chứ. Người đàn ông trung niên lần thứ hai vô tình đánh gãy. Phạm Trường Long âm út cúi đầu, có. Vậy này sao nhiều năm qua đi, tại sao Long Tam Khuê vẫn không có được giải quyết? Càng làm cho hắn xây dựng lên một cái dưới đất màu đen vương triều, trách nhiệm này ngươi có thể tránh đến mở. Người đàn ông trung niên nụ cười từ lâu thu lại, thay vào đó là một phần nghiêm khắc giống như trưởng bối ở gian dạy gây lỗi lầm văn bối phạm trường long cái chán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh lão lãnh đạo đây là đang uy hiếp hắn à nsa không chỉ có đối ngoại cũng tương tự đối nội nắm giữ trừng phạt hủy bại tham ô quan viên quyền lực vạn nhất cho hắn chụp lên đỉnh đầu cùng màu đen thế lực thông đồng làm bậy mũ sĩ đồ của hắn chỉ sợ cũng đến bàn giao ở nơi này người đàn ông trung niên chậm chậm khẩu khí nói rằng ngươi không làm được chuyện tiếu lạc giúp ngươi làm được tuy rằng thủ đoạn có chút tàn bạo nhưng hắn làm tất cả Trung quy là lợi nhiều hơn hại Thủ đoạn có chút tàn bạo Chỉ là có chút tàn bạo sao Phạm Trường Long rất muốn phản bác Có thể tại đây vị lão lãnh đạo trước mặt Hắn là một điểm tính khí cũng không có lão lãnh đạo, thiếu lạc giết người là sự thực Hơn nữa hắn rất có thể là chúng ta Di mới một mực tìm kiếm ít tiên sinh Khả năng Lúc nào ngươi người cục trưởng này Cũng biến thành không nói chứng cứ Người đàn ông trung niên hơi có chút thất vọng nói Phạm Trường Long nhắm mắt nói Chỉ cần đem hắn bắt lại thẩm vấn liền nhất định có thể làm cái cháy nhà ra mặt chuột. Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ cười cận, xem ra ngã ly mở ra, đã không có quyền lực lại mệnh lệnh ngươi, nói cũng đúng, ngươi bây giờ cần gì phải nghe ta. Phạm Trường Long tâm thần run lên, đem thân thể đứng thẳng, lão lãnh đạo lời này liền chết sát ta, ở trong lòng ta, ta vẫn liền kính nể ngài, cũng vẫn coi ngươi là làm giáo viên của ta đối xử, có thể tiếu lạc vấn đề quá nghiêm trọng, hơn 200 cái nhân mạng, hắn vô luận như thế nào cũng trốn không ra pháp luật đạo này là trời vậy ta ngược lại muốn hỏi một chút lập ra luật pháp mục đích là vì cái gì vì giữ gìn quan hệ xã hội cùng trật tự xã hội dễ dàng cho quốc gia ổn định kéo dài đáng kể phát triển phạm trường long hồi đáp người đàn ông trung niên gật gù người đã biết nó căn bản mục đích là để quốc gia ổn định kéo dài đáng kể phát triển vậy ta nói cho ngươi biết tiếu lạc sự tồn tại của người này chính là để quốc gia ổn định kéo dài đáng kể phát triển ngươi đem hắn nhốt vào đại lao hoặc là để phiên tòa án phán xử hắn chết hình ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi biết, rất nhanh quốc gia chúng ta sẽ chịu đến dung chuyện. Một hồi tính chất hủy diệt hai nạn sắp xảy ra. Dầm. Phạm Trường Long cả người lần thứ hai tuôn ra một luồng mồ hôi lạnh, nghĩ thầm, này thiếu lạc đến cùng lai lịch gì à, lại sẽ đối với quốc gia trọng yếu như vậy. Tùng tùng tùng. Đang lúc này văn phòng đại môn bị vang lên, sau đó cổ Thiến Lâm cùng Diệp Văn Tùng hai tên đại đội trưởng đi vào. Cha. ở nhìn thấy người đàn ông trung niên một khắc đó. Cổ Thiến Lâm không khỏi mở to hai con mắt, không thể tin được hô một tiếng. Chương 241, Cổ Chiến Quốc. Người đàn ông trung niên chính là NSA quan chỉ huy tối cao, Cổ Chiến Quốc, cũng là cổ Thiến Lâm phụ thân của. Phạm Trường Long lặng yên thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sự là không tốt cùng vị này lão lãnh đạo tranh luận cái gì, mà bây giờ Cổ Thiến Lâm trở về, Cổ Thiến Lâm lấy con gái cùng cảnh sát hình sự đại đội đội trưởng thân phận cùng Cổ Chiến Quốc trò chuyện, tất nhiên là ổn thỏa hơn nhiều. Thiến Lâm, Cổ Chiến Quốc đặt chén trà xuống, Từ trên ghế sa lông đứng lên. Cổ thiến lâm đi tới, hỏi, cha, ngươi sao lại ở đây? Có một số việc muốn xin nhờ Trường Long. Cổ chiến quốc tử cười đánh giá nàng một phen, ngươi xem một chút người, đều là vội vàng công tác, đều đem mình cho mẹ gấy. Ta và mẹ của ngươi không ở Giang Thành, ngươi muốn học chăm sóc thật tốt mình mới được, đem mình thân thể cho mẹ sụp đổ ta cũng không phải đáp ứng. Nhìn ngươi nói, nào có nghiêm trọng như thế? Cổ thiến lâm nát hắn một chút. Cổ chiến quốc cười tủm tỉm nói. Nữ hài tử nhà không cần thiết như vậy hợp lại, là thời điểm vì chính mình tương lai làm thêm suy tính, đúng rồi, ngươi đàm luận bạn trai không có. Ta và mẹ của ngươi cũng đều chờ ông ngoại tôn, ngươi có thể chiếm được cho ta không chịu thua kém điểm. Cổ thiến lâm mặt đỏ lên, lúng túng nói, cha, những việc này có thể chờ hay không sau khi trở về nói tiếp. Ở lãnh đạo của chính mình trước mặt bị phụ thân đàm luận nhân thân đại sự, cảm giác thật sự thật hiếu. Vẫn thầm mến cùng theo đuổi cổ thiến lâm Diệp Văn Tùng không tự chủ được đứng thẳng lên thân thể. Mắt nhìn phía trước, để cho mình xem ra cương nghị mạnh mẽ một điểm, hy vọng cổ chiến quốc lúc này có thể nhìn tới chính mình. Kết quả cổ chiến quốc không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, chuyện đề tài nói, được rồi, chuyện như vậy ta cũng biết rõ không vội vàng được, cần nhờ duyên phận, thiến tuyết nha đầu kia thế nào rồi, khoảng thời gian này không cho ngươi gây rắc rối chứ. Không có, nàng tốt vô cùng, cha, những này việc nhà chờ chút tán gẫu tiếp, ta có công tác cần hướng về phạm cục báo cáo. Cổ thiến lâm mau mau đình chỉ, bước lên trước hướng về phạm trường long báo cáo phạm cục Tiếu lạc bị thương nặng đã đưa đi bệnh viện cứu trị với hắn cùng nhau cô gái kia thân phận điều tra rõ ràng là hoa giả đại học một tên ở trường nữ sinh tên cứ gọi bạch lăng bước đầu suy tính hẳn là long tam khuê trộm tới uy hiếp Tiếu lạc hơn nữa thông qua khoảng thời gian này cường điệu điều tra Tiếu lạc từng ở hoa giả lấy thân phận học sinh bí mật bảo vệ quá sở vân hùng con gái sở Nguyệt, hồng hạt tử dông binh đoàn mục tiêu là sở nguyện vì lẽ đó có thể cơ bản xác định Ngày đó không cầm quyền heo linh đánh giết 17 tên hồng hạt tử dòng binh đoàn thành viên người thần bí chính là Tiếu Lạc. Phạm Trường Long liếc mắt nhìn cổ chiến quốc vẻ mặt biến hóa, gật gật đầu nói, này ngày 12 tháng 9 ở trên bến tàu hướng về chúng ta di mới hại ngầm, cho chúng ta mượn tay tiêu diệt quá giang hồ đoàn người ra hỏa có thể xác định là ai sao. Theo quá giang hồ một tên thủ hạ bàn giao, hắn bởi vì chân uy thương không có tham dự ngày 12 tháng 9 buổi tối hành động. Bất quá hắn biết quá Giang Hổ là muốn đi đối phó năm cái đối với bọn họ Long Bang bất kính người. Thông qua đối bản thị người ngoại lai like bài tra, chúng ta rất nhanh xác định năm người kia theo thứ tự là Phong Vô Ngân, Phong Ngũ Bảo Đảm, Phong Tam Quế, Phong Nửa Cân gió Em Dịu Bố Đồng. Năm người này đến từ rộng rãi tỉnh Phong Gia Thôn, đi tới Giang Thành Nhân Sinh địa không. Quân, ngẫu nhiên cùng Long Bang đã xảy ra mâu thuẫn xung đột. Diệp Văn Tùng tiến hành báo cáo, đây là hắn phụ trách điều tra hạng mục. Hiện tại năm người này tránh. Đang toàn bộ ngày 24 hát bảo vệ tiếu lạc muội muội tiếu như ý, đối với tiếu lạc trung thành có thể thấy được chút ít, ngày 12 tháng 9 buổi tối quá giang Hồ dẫn người đi tìm bọn họ phiền phức đem bọn họ bước vào một bò hoang trong kho hàng. Đó là một tình huống tuyệt vọng, nhưng bọn họ nhưng trở về từ coi chết, cũng bởi vì có một thần bí gia hỏa đến, nghịch chuyển cục diện, mà từ các loại dấu hiệu đến xem, cái kia thần bí gia hỏa chính là tiếu lạc không thể nghi ngờ, nếu không không cách nào giải thích năm người này đối với tiếu lạc trung thành độ. Vậy các ngươi ý tứ của là? Phạm Trường Long vội ho một tiếng hỏi, "Tiếu Lạc chính là chúng ta vẫn muốn tìm ít tiên sinh." Cổ Thiến Lâm cùng Diệp Văn Tùng chăm miệng một lời trả lời, khoảng thời gian này bọn họ, nhưng là các loại bận dịch, chăm chú với tìm Tiếu Lạc là ít tiên sinh căn cứ chính xác theo, cũng may tất cả nỗ lực đều chiếm được báo lại, bọn họ có thể xác định Tiếu Lạc chính là ít tiên sinh, chỉ chờ Tiếu Lạc tỉnh lại thẩm vẫn là được. Phạm Trường Long nhắm mắt đối với cổ chiến quốc nói rằng, "Lão lãnh đạo, ngươi nghe được?" Tiếu lạc chính là cái cực đoan nguy hiểm khủng bố, phần tử, nếu như tiếp tục để hắn nhân nhân ngoài vòng pháp luật, không biết lúc nào sẽ làm cho người ta tạo thành tổn thương thật lớn, đây chính là một con lúc nào cũng có thể đả thương người thú hoang a. Nghe thấy lời ấy, cổ thiến lâm ngay lập tức sẽ suy nghĩ minh bạch cha mình giờ khắc này tới mục đích, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía cổ chiến quốc, cha, ngươi là vì tiếu lạc tới. Nàng không thể tin được tiếu lạc lại sẽ làm cha mình nhìn chằm chằm, hơn nữa còn để cho mình phụ thân của tự thân xuất mã. Cổ chiến quốc không có phủ nhận, hào phóng thừa nhận, chính là, ta muốn bảo vệ hắn. ngươi muốn bảo đảm hắn. Bảo đảm một lanh huyết người mang tội giết người. Cổ thiến lâm khiếp sợ. Không phải ta muốn bảo đảm hắn, là quốc gia này nợ hắn, không có hắn, ở trước đây không lâu, nước ta liền muốn đối mặt một nguy cơ lớn. Hắn yên lặng bảo vệ quốc gia này, bảo vệ nước ta 1,3 tỷ nhân dân, bất luận hắn đã làm gì, cũng có thể bị khoang dung. Cổ chiến quốc như chặt đinh chém sắt nói. Phạm Trường Long nghe được rơi vào trong sương ngủ, nhưng là cổ chiến quốc chắc chắn sẽ không chuyện giật gần. Tiếu lạc tất nhiên là đúng quốc gia có to lớn công hiến, bằng không sao có thể để cái này nở ta nhân vật số 1 hạ mình đứng ra bảo đảm hắn. Lão lãnh đạo, tiếu lạc đến tột cùng làm cái gì a? Ta nói rồi, đây là cơ mật. Cổ chiến quốc nghiêm túc nói. Cổ thiến lâm tâm tình có chút kích động nói, cha, công là công, quá là quá, từ xưa đến nay phải tách ra đàm luận, tiếu lạc hoàn toàn không thấy luật pháp tồn tại. Bằng cá nhân ý nguyện yêu thích giết người, ngay ở tối nay, bị giết 213 người, phạm tội hiện trường khắp nơi sát chết, máu chảy thành sông, người như vậy, nếu như không đem hắn trói lại, làm sao xứng đáng trên người chúng ta xuyên cảnh phụ. Pháp lý không ngoài ân tình, thiếu lạc tại sao giết người, những này các ngươi đều nên rõ ràng đi, hắn cũng không phải một lạm sát kẻ vô tội người, càng không phải là nguy hiểm khủng bố, phần tử, bằng không hắn lại không thể có thể làm cho một tới gần phá sản công ty trong thời gian cực ngắn cấp tốc trưởng thành, chiến thắng đối thủ. Trở thành giang thành số một số hai đại công ty, phát triển không ngừng. Cổ chiến quốc nghiêm từ đối mặt, hay nói một chút hùng hạt tử dòng binh đoàn, hắn nếu thân là sở nguyệt bảo tiêu, bảo đảm sở nguyệt an toàn lại có gì sai. Đối mặt súng ống đầy đủ lính đánh thuê, không giết chẳng lẽ còn với bọn hắn nói đạo lý lớn, dùng một cái miệng đem bọn họ cho thuyết phục Còn có các ngươi nếu nói chín, một, hai sự kiện. Những kêu long bang nhanh bước là cái gì đức hạnh các ngươi không biết. Từ bọn họ dưới tay cứu người mà sau tất nhiên muốn trả thù ở tiếu lạc thân bằng hảo hữu trên người, vì mình thân bằng hảo hữu không bị thương tổn, tiếu lạc chỉ được hướng về bọn họ lạnh lùng hạ sát thủ, đối với kẻ địch tàn nhẫn, là vì bảo vệ mình người ở bên cạnh, nếu ta nói, tiếu lạc chính là cái người có tình nghĩa. Nếu đến tổng cục người bảo lãnh, cổ chiến quốc tất nhiên là đã làm xong công tác cùng chuẩn bị, coi như là con gái của chính mình, ở vấn đề nguyên tắc trên hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhuận bộ. Chương 242, Tranh chấp Nói nhiều hơn nữa cũng không cách nào thay đổi thiếu lạc giết người chuyện thực, nếu như ngay cả giết người ác đồ đều có thể nhân nhân ngoài vòng pháp luật, không cần tiếp thu phiên tòa án thẩm phán, vậy còn muốn pháp luật làm gì? Còn muốn chúng ta di cờ làm cái gì? Trước tiên có quốc gia cùng nhân dân, lại có thêm pháp luật, nếu như ngay cả quốc gia cũng không tồn tại, liền nhân dân cơ bản sinh hoạt cũng không chiếm được bảo đảm, pháp luật lại có gì ý nghĩa? Hoang đường, cha, ta xem ngươi là càng ngày càng bị hồ đồ rồi ta không phải càng ngày càng hồ đồ, mà là đối với chuyện nhìn ra càng sâu, càng thấu triệt, rất nhiều chuyện cũng không phải gì cờ đều có thể xử lý. Thế giới này so với ngươi nghĩ rồng muốn nhiều phức tạp. Các ngươi mặc dù có thể hưởng thụ thái bình thịnh thế, đó là bởi vì có rất nhiều người làm ra hy sinh, bọn họ yên lặng bảo vệ quốc gia này, không có vinh dự, không có huân chương, thậm chí ngay cả tên của bọn họ đều là chống không, nhưng bọn họ làm ra cống hiến là to lớn, phải không cho xóa bỏ. Ngươi là không phải còn muốn nói với ta? tiếu lạc chính là người như vậy, không sai, hắn chính là người như vậy. đối với các ngươi tới nói, hắn là xúc phạm luật pháp tội phạm, nhưng là đối với quốc gia thậm chí toàn bộ hoa dân tộc tới nói, hắn là đáng giá nhất tán thưởng cùng ca tụng công thần. cổ chiến quốc cùng cổ thiến lâm liền tiếu lạc một chuyện tranh luận đến mặt đỏ tới mang thai, không ai phục ai, ai cũng không cho ai. phạm trường long vội ho một tiếng điều đình, lão lãnh đạo, cổ đội trưởng đều xin bất giận, chớ vì một người ngoài phá hủy các ngươi cha và con gái cảm tình. Phạm Trường Long, ngươi thiếu tại đây đánh Thái cực. Cổ chiến quốc cảm xúc lên đây, tính nết cũng là tương đối táo bạo. Ta lấy NSA quan chỉ huy tối cao thân phận bảo vệ tiểu lạc, ai dám động hắn, coi như tội phản quốc xử lý. Thí. Phạm Trường Long hít vào một ngụm khí lạnh, vị này lão lãnh đạo rõ ràng cho thấy muốn quyết tâm. NSA nhưng là trực thuộc bên trong, tương quan hạn, đừng nói hắn một cục thành phố cục trưởng, chính là tỉnh thống cùng tỉnh ủy lãnh đạo cán bộ đều không có quyền lực can thiệp NSA hành động. Chúng ta NSA làm việc cần hướng về bọn họ thương lượng sao? Cổ chiến quốc tiếng nói vang dội quát mang nói. Hai tên thân mang tây phục NSA thành viên chỉnh tê đáp lại, không cần. Cổ chiến quốc kiệt ngạo liếc Phạm Trường Long cùng cổ thiến lâm một chút, sau đó hừ nhẹ một tiếng chắp hai tay sau lưng chạm đích rời đi. Hắn dùng hung hăng thái độ nói cho Phạm Trường Long, cũng nói cho cổ thiến lâm, tiếu lạc là bọn hắn NSA người, ai dám động liền gì hay. Lão lãnh đạo tính khí vẫn như cũ vẫn là như vậy táo bạo, ta lại không nói không đáp ứng. Ôi! Phạm Trường Long cười khổ không được thở dài, mình cũng phải không đến Hoàng Hà Tâm bất tử, nhất định phải lão lãnh đạo lấy ra nsa thân phận đến ép người, việc này chỉnh, đem lão lãnh đạo cho đắc tội không nói, cuối cùng vẫn là phải đem Tiếu Lạc cho thả. Cha ta hắn là bị hồ đồ rồi, Tiếu Lạc nhất định phải chịu đến luật pháp thẩm phán. Cổ Thiến Lâm làm sao sẽ cam tâm, trên mặt đất dưới bãi đậu xe, Tiếu Lạc ở ngay trước mặt nàng tàn nhẫn sát hại gì nguyên sáng, nàng thường thường sẽ mơ thấy tình cảnh đó, đó là trong lòng nàng một cái khe Nếu như không đem tiếu lạc trói lại, nàng sẽ vĩnh viễn đều không bước qua được, hơn nữa trừng trị phạm tội, đây là chính nghĩa gây nên, lại có gì sai? Chúng ta không quản được rồi. Phạm Trường Long thật dài thở dài một tiếng. Cổ thiến lâm bội hỏi, tại sao không quản được? Lão lãnh đạo bước kế tiếp, hẳn là để tiếu lạc thành vì là NSA một thành viên, chính như lão lãnh đạo mới vừa nói, NSA làm việc không cần theo chúng ta thương lượng, đồng dạng, NSA thành viên, cũng không phải chúng ta di cờ có thể quản. Phạm Trường Long nói, cha ta tại sao có thể như vậy, hắn đây là bao che tội phạm à, không được, ta nhất định phải lên phòng, coi như là đến thai Hoa Kinh, ta cũng phải ngăn cản hắn Phạm sai lầm. Cổ Thiến Lâm cắn răng nói, bình tĩnh chút đi, không có cái nào độ ngành có quyền lực quản lờ ép ra chuyện. Phạm Trường Long vô vô Cổ Thiến Lâm vai, hy vọng nàng tỉnh táo lại, lao lãnh đạo hung hăng như vậy, hơn nữa quyết tâm khủng lộ như vậy muốn bảo vệ tiếu lạc, nói vậy tiếu lạc còn có một cái khác không muốn người biết thân phận. Hơn nữa thân phận này quan hệ đến an ninh quốc gia, ở lão lãnh đạo trong mắt, an ninh quốc gia lớn hơn ngày, chúng ta nhất định phải làm ra nhượng bộ. Cổ thiến lâm gia trị quan bị sung kích, nàng bắt đầu cảm thấy thế giới này xa lạ, từ nàng làm gì cờ tới nay, nàng vẫn đang đả kích phạm tội, trái pháp luật tất cứu là của nàng làm việc chuẩn tác, tội phạm tất chịu đến luật pháp thẩm phán là nội tâm của nàng vẫn tin tưởng chân lý, bây giờ những thứ đồ này ở đồ nát, nàng trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được. Ta không cam lòng. Dựa vào cái gì tiếu lạc giết người vẫn có thể nhân nhân ngoài vòng pháp luật, vậy ta kiên trì chính nghĩa lại đến cùng là cái gì? An ninh quốc gia lớn hơn ngày, lẽ nào ở an ninh quốc gia trước mặt, giết người cũng có thể bị khoan dung. Rốt cuộc là ta quá cố chấp, vẫn là thế giới này giá trị nhận lấy vật mèo Nàng trung phạm trường long lớn tiếng kêu la, con mắt đỏ một vòng, vốn là cùng phụ thân gặp mặt làm món hài lòng chuyện, nhưng này cái phụ thân lại trong nháy mắt liền phá hủy nàng từ nhỏ đến lớn tạo dựng lên nhận thức, liền giết người đều có thể bị khoan dung Vậy còn có cái gì là không thể bị khoang dung Thiên lâm Không nên như vậy Chúng ta như cũng là chính nghĩa đại biểu Chỉ có điều NSA thuộc về quốc gia an toàn mức độ bộ ngành Không thuộc về chúng ta phạm vi quản hạn Diệp Văn Tùng Quyên Lơn Phạm Trường Long chỉ là bất đắc dĩ thở dài Vung tha một thủ đoạn sát nhân hung tàn ra hỏa Trong lòng hắn cũng một ngày hai ngày Không cách nào bình tĩnh lại Tiếu lạc không biết mình hôn mê bao lâu Khi tỉnh lại phát hiện mình ở bệnh viện tổng hợp Bệnh viện đa khoa giường bệnh bên trong Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, phá lệ chói mắt. Ở tâm mắt trở nên rõ ràng sau khi xuống tới, hắn chỉ nhìn thấy một người có mái tóc trắng, phao người đàn ông trung niên ngồi ở bên cạnh trên cái băng, cầm trong tay một cái dao gọt hoa quả ở gọt táo. Tỉnh rồi. Cổ Chiến Quốc cười tủm tỉm nói: Ngươi là? Tiếu Lạc rất xác định, chính mình không quen biết người đàn ông trung niên này. Cổ Chiến Quốc, an ninh quốc gia tổng cục NS giá quan chỉ huy tối cao. Cổ Chiến quốc rất là hào phóng giới thiệu chính mình. Sau đó vừa cười hỏi Tiếu Lạc, ngươi sao? Rốt cuộc là gọi ngươi vì là Diệt, vẫn là sưng hô tên của ngươi Tiếu Lạc. Tiếu Lạc hơi mở to hai mắt, vừa nghe đến chính mình thuận miệng báo ra một cái tên Diệt, sẽ liên lạc lại đến trước bạch lăng, hắn liền biết đại khái là thế nào một chuyện, Bách Linh phá được chính mình ập đi địa chỉ, mà Bách Linh vẫn thì có NSA người đang bí mật chú ý, vì lẽ đó NSA người mới sẽ tìm tới chính mình. Sự tình chính là chỗ này sao đơn giản, nhưng hắn rất là không thể tin tưởng chính là, Bách Linh lại chính là Bạch Lăng. Bách Linh, Bạch Lăng, chính mình sớm nên liên tưởng đến. Cổ cục trưởng tìm ta có việc sao? Có. Cổ chiến quốc đem trái táo gọt xong đưa tới Tiếu Lạc trước mặt, cười nói, ta đi tới Giang Thành chuyện tình chính là bảo đảm ngươi. Bảo đảm ta? Tiếu Lạc kinh ngạc nói. Đúng, bảo đảm ngươi. Cổ chiến quốc tương đương khẳng định nói. Ta đã giết người, hơn nữa còn giết rất nhiều. Tiếu Lạc nhắc nhở hắn, biểu hiện mang theo một tia cân nhắc. Ta biết. Có thể ngươi là diện. Cổ chiến quốc ngữ khí tăng thêm, quốc gia cần Bách Linh, cũng cần ngươi, pháp luật có thể trừng phạt bất luận người nào, thế nhưng tuyệt đối không thể trừng phạt ngươi, có ngươi cùng Bách Linh thủ hộ, hoa quốc nhân dân mới có thể an hưởng thái bình thịnh thế. Chương 243, lão lưu manh. Tiếu Lạc có chút thụ sủng nhược kinh, liền hắn đều không biết mình lúc nào trở nên trọng yếu như vậy. Ngươi không cần quá giật mình, ta cũng không có chuyện giật gân, là ngươi cùng Bách Linh đồng thời chặn cả nước ngoài đối địch thế lực xâm lược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 Toàn quốc đều sẽ rơi vào hỗn loạn cùng khủng hoảng, liên lụy đến gì đó quá nhiều quá nhiều, không có quốc gia nào có thể chịu đựng như vậy hỗn loạn, đặc biệt chúng ta tránh xử ở cao tốc phát triển bên trong Tổ quốc. Tiếu lạc không nói gì, cắn một cái quả táo, từ từ nhai. Cho hắn mà nói, hắn chỉ là chặn cản một hồi tin tặc, hacker xâm lấn chiến tranh, chưa từng nghĩ tới là ở bảo vệ Tổ quốc, bởi vì bảo vệ hai chữ này phân lượng quá nặng, ở trong lòng hắn, năm đó những kia chảy máu hy sinh. Anh Dũng kháng chiến cách mạng tiên liệt mới xứng đáng trên hai chữ này, hắn lại tính là gì, chẳng qua là một ngẫu nhiên lấy được một công nghệ cao hệ thống người bình thường thôi. Kỳ thực chúng ta trời vừa sáng thì có quan tâm ngươi. Cổ chiến quốc vô hai lần bàn tay, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một nam một nữ đi vào. Nhìn thấy hai người này, tiếu lạc hơi kinh ngạc, bởi vì bọn họ không phải người khác, chính là hoa dạ an hoan hoan cùng Tống Kiến An. Có điều giờ khắc này bọn họ tránh, đang ăn mặc NSA nghề nghiệp âu phủ, con lê, khí chất giả dạn không nói ra được lên cốc. Lạc Thần, đã lâu không gặp. An Hoan hoan khép cười hướng về Tiếu Lạc chào hỏi, cùng trước đây quần áo học sinh so với, nàng mặc và hâu phục, cổ lê sau có một phen đặc biệt mỹ lệ, giống như một đóa trong đêm đen tỏa ra hoa hồng. Tống Kiến An không nói gì, trên mặt chỉ là mang theo hữu hảo nụ cười nhìn Tiếu Lạc. Cổ chiến quốc giải thích, bọn họ là TASA chiến sĩ, ngụy trang thành học sinh mục đích chính là quan sát cùng xác nhận Hoa Dã Bạch Lăng có phải là Bạch Linh. Trong lúc, bọn họ lấy người yêu hình thức tương xứng Mãi đến tận sự xuất hiện của ngươi. Châm chậm, nói tiếp, ngươi biểu hiện ra thực lực hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, vì kiểm tra ngươi thực lực chân chính, tống kiến an tập hợp hoa giã tán đả xã hết thẻ thành viên đối địch với ngươi, có điều rất hiển nhiên, khi đó ngươi vẫn không có sử dụng toàn bộ thực lực. Tiếu lạc cười cợt, không nói lời nào, chỉ là găm quả táo, hắn thật sự không nghĩ tới chính mình đã sớm ở quốc gia cơ cấu quản chế chúng rồi, đặc biệt an hoan hoan cùng tống kiến an thân phận, ngoài ý muốn, căn bản khiến người ta không tưởng tượng nổi. Cổ chiến quốc mỉm cười nhìn hắn, tiếp tục nói, ngươi rời đi trường học sau, tiếp nhận một nhà tới gần phá sản công ty, ở thời gian 2 tháng bên trong để nó cải tử hồi sinh, sau đó lại cùng ú ác tính như thế thâm căn cố đế ở Giang Thành Long bang đấu, cuối cùng đưa cái này màu đen thế lực nổ, năng lực của ngươi để ta phi thường khẳng định, khi biết ngươi là diễn lúc, tâm tình của ta kích động đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, biết không, ngươi là thiên tài, thiên tài tuyệt thế, thiên tài tuyệt thế, không biết tại sao, nghe thế bốn chữ. Tiếu Lạc liền không nhịn được muốn cười, hắn nhanh chóng đem còn lại quả táo ăn xong, đem hột ném vào bên cạnh trong giỏ rác, mang theo một vệ trêu tức ý nhị giọng nói, "Đem ta bưng cao như vậy, ngươi là muốn cho ta gia nhập NSa chứ? Không sai, ta NSa liền cần người như ngươi mới." Cổ Chiến Quốc mặt mày hớn hở, một chút cũng không phủ nhận chính mình ý đồ đến, hơn nữa nhìn hắn này ung dung vẻ mặt, thật giống như ăn chắc tiếu lạc rồi. Nhưng ta không muốn bị giáo điều cứng nhắc cho rằng buộc, ta muốn chính là tự do, mà không phải công xưởng. Tiếu Lạc thản nhiên nói, Cổ Chiến Quốc lắc đầu một cái, lời nói ý vị sâu xa nói, trên thế giới nào có cái gì tuyệt đối tự do, làm một người sinh ra được, nhất định phải tuân thủ thế giới này pháp tắc, bằng không chờ đợi hắn chính là diệt vong. Lời nói này đối với Tiếu Lạc có điều xúc động. Như thế nào tự do? Sinh sống ở lập tức, đi làm, mỗi ngày trải qua lặp lại tháng ngày chính là tự do sao? Ngươi giết người, đây là sự thật không thể chối cãi, lên phiên tòa án. Chính án sẽ lấy tội cố ý giết người phán xử tử hình ngươi, ngươi còn có người nhà, còn có bằng hữu, lẽ nào ngươi muốn cho bọn họ chịu đựng ngươi muốn vĩnh viễn rời đi sự thực. Cổ chiến quốc ném ra một nặng cân đề tài. Tiếu lạc ánh mắt nẻ nẻ, trong đầu nổi lên phụ thân mẫu thân, ra ra nãi nãi bóng người của bọn họ, mau hơn năm, bọn họ cũng chờ chính mình trở về đi. Chỉ cần ngươi trở thành TNSA một thành viên, tất cả những thứ này thì sẽ không phát sinh, ngươi vẫn là vị thủ pháp công dân, vẫn là lạc phường ông chủ. Hồ sơ của ngươi trên sẽ không xuất hiện bất kỳ chỗ bẩn, ngươi đang ở đây giang thành làm tất cả, chẳng qua là đang thi hành nhiệm vụ mà thôi. Cổ chiến quốc có nhiều thâm ý nói. Từ nơi này câu nói bên trong, tiếu lạc đại khái có thể đoán được NSA địa vị, liền hắn cái này giết người, bị di cờ tại chỗ bắt được đắc tội phạm đều có thể cứu vớt, tất nhiên là ngự trị ở di mới hệ thống bên trên cơ cấu quyền lực. Cần suy nghĩ một chút. Cổ chiến quốc nói. Tiếu lạc hừ nhẹ một tiếng, hỏi ngược lại, ta có lựa chọn sao? Cổ chiến quốc cười ha ha, diệt, vì quốc gia hiệu lực là quan vinh, ngươi không nên cảm thấy hoa nữ. Hán cười, tiếu lạc theo cười. Đúng rồi, mạng muội hỏi một câu, ngươi cùng cổ thiến lâm là quan hệ như thế nào? Các ngươi thần vận giống nhau đến mấy phần, hơn nữa cùng họ cổ. Ta là cha nàng. Cổ chiến quốc nhấc lên lông mày, sau đó cười dẫn nói, ngươi đối với nàng có hảo cảm. Nếu không ta làm một chút môi, đem nàng giới thiệu cho ngươi. Nàng thì thôi. Có điều ngươi vậy tiểu nữ nhi ta cũng vẫn có thể suy nghĩ một chút. Tiếu lạc khẽ cười treo kèo nói. Nha. Thật sao? Vậy ta gọi ngay bây giờ điện thoại hỏi một chút ý của nàng. Cổ chiến quốc trực tiếp lấy ra điện thoại di động, bấm cổ thiến tuyết điện thoại, ở tiếu lạc này xưng sờ trên nét mặt hỏi. Thiến tuyết ta, tiếu lạc để cho ta tới hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không làm bạn gái của hắn. Ta. Tiếu lạc mở to hai mắt, trong lòng thẳng chửi má nó, hắn không nghĩ tới lão già này lại thật sự đi hỏi. Hơn nữa còn hỏi được như thế chăng ra, hắn vừa nãy chẳng qua là một câu chuyện cười nói a An hoan hoan cùng Tống Kiến An thầy Tiếu Lạc lần đầu thất thố, đều cũng có chút không nhịn được cười nở nụ cười. Mà cổ chiến quốc cùng cổ thiến tuyết trò chuyện nội dung cũng rất thú vị. Ta cùng Tiếu Lạc đã là bằng hữu. Không không không, cha hỏi chính là, ngươi có nguyện ý hay không trở thành hắn nửa kia? Không hiểu. Cứ như vậy hỏi đi, nếu như hắn sờ soã ngươi, ngươi có hay không tức giận? Cổ chiến quốc biết mình vị này tiểu nữ nhi hồ đồ đến lại như cái chưa va chạm nhiều bẻ gái, liền đem vấn đề nói được trắng ra cùng thông tục một điểm. Tiếu lạc lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nghĩ thẩm lão già này đúng là ra quan chỉ huy tối cao mà không phải lão lưu manh. Sẽ không? Cổ thiến tuyết trả lời, nàng nghĩ đến chính là tiếu lạc đập chán của nàng, nàng xác thực sẽ không tức giận. Vậy ta biết rồi. Cổ chiến quốc cúp điện thoại, nhìn về phía tiếu lạc ánh mắt không nói ra được quái gì chiến sĩ đẳng cấp. Cổ chiến quốc hải lòng rời đi, bởi vì tiếu lạc đáp ứng rồi. Tiếu lạc nhưng là không có lựa chọn khác, đồng thời, cũng là đối với mình vận mệnh cảm thấy kinh ngạc, ai có thể nghĩ tới ngẫu nhiên một lần ra tay, lại sẽ khiến cho an ninh quốc gia tổng cục chú ý, hơn nữa còn để NSA quan chỉ huy tối cao tự mình đứng ra bảo đảm hắn. vậy thì cùng diễn kịch như thế rất không chân thực, không khỏi cảm thán nhân sinh như đùa, đùa như nhân sinh. Lạc thần, sau đó chúng ta chính là đồng nghiệp nghi An hoan hoan hài lòng ở tiếu lạc giường bệnh bên ngồi xuống, một chút cũng không sợ người lạ cầm lấy trên tủ đầu giường quả lê liền bắt đầu ăn. Tống kiến An vẫn không nói gì, hắn không biết nói cái gì, lấy hắn xê cấp chiến sĩ trình độ, lại bị tiếu lạc cho ung dung đánh bại, hắn cảm giác mình ở tiếu lạc trước mặt đều là lùn một tí kéo như thế. Ta là không phải nên cảm tạ ngươi. Tiếu lạc nhàn nhạt nhìn nàng, nội tâm có chút mâu thuẫn, bị người bí mật dám thị lấy, làm sao đều cảm thấy khó chịu, nhưng nếu như không có An hoan hoan hay là hắn lần này liền chơi xong, hắn phải vì chính mình giết chóc hành vi trả giá thật lớn. Lạc thần ngươi không muốn khách khí với ta rồi, đúng rồi, không cần có bất kỳ áp lực nhà. ở NSA làm việc rất dễ dàng, đặc biệt giống như ngươi vậy đặc thù chiến sĩ, vẫn cứ có thể như người bình thường như thế sinh hoạt, coi như phải ra khỏi nhiệm vụ, cũng sẽ sớm đánh với ngươi thật bất chuyện, cho ngươi có đầy đủ thời gian chuẩn bị. An hoan hoan hì hì cười, sau đó tiến đến tiếu lạc lỗ Thay trước mặt, nhỏ giọng nói rằng, còn có A ở hoa giả thời điểm ta chưa cùng ngươi đùa giỡn, ngươi thực sự là Tamonan. Có thể ngươi không phải của Tamonan. Tiếu lạc cười nói, nếu như An Hoan Hoan chỉ là học sinh, hắn còn không có như thế phản cảm, có thể An Hoan Hoan đích thực thực thân phận là NSA thành viên. Nói cách khác, ở hoa giả thời điểm nhìn như rất nhiều trùng hợp kỳ thực đều là An Hoan Hoan thiết kế tỉ mỉ tốt, điều này làm cho trong lòng hắn rất không thoải mái. Không có quan hệ, ngươi là Tamonan là đủ rồi. Kỳ kỳ. An Hoan Hoan cười một cách tự nhiên để không khí này không đến nỗi rơi vào lúng túng hoàn cảnh. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta nghĩ chính mình yên tĩnh một hồi. Tiếu lạc nói, ừ, này lạc thần chính ngươi nghỉ ngơi thật tốt. An hoan hoan cảm giác được rõ rệt tiếu lạc không hữu hảo, lập tức không lại ở lại ở đây, cùng Tống Kiến An cùng đi đi ra ngoài. Tiếu lạc nhắm mắt lại, một bên vận công một bên chậm rãi nhận lấy trở thành NSA thành viên chuyên thực, nếu không có lựa chọn khác, vậy thì thản nhiên tiếp thu, nói không chắc đây cũng không phải là một cái cái gì gây go chuyện tình. Sau năm ngày, Tiếu lạc thân thể liền khôi phục đến gần đủ rồi, lính đánh thuê chi vương thể chất cường đại đến đến thể hiện. Trong lúc, cổ thiến tuyết mang theo Tiếu như ý đến thăm qua hắn, đương nhiên, hắn để đao đi long tam khuê biệt thử giết cái không còn manh giáp chuyện tình không có bại lộ. Cổ chiến quốc đã sớm vận dụng quan hệ đem sự tình cho đè ép xuống, ngoại trừ đêm đó làm nhiệm vụ di cờ ở ngoài, ngoại giới căn bản cũng không có người biết được việc này. Thời quần áo bệnh nhân, đổi y phục của chính mình, Tiếu lạc liền đi tới sắt vách phòng bệnh. Bạch Lăng năng lực hồi phục cũng không hắn tốt như vậy, tuy rằng đã tỉnh lại, vẫn như cũ rất suy yếu, sắc mặt tái nhợt. Tiếu Lạc đã từ cổ chiến quốc trong miệng biết được, Bạch Lăng sẽ không như thế nhanh hấp thu tiến vào LSA, dù sao vẫn là cái ở trường đại học sinh, cần chờ nàng sau khi tốt nghiệp làm tiếp lựa chọn. Vừa thấy Tiếu Lạc, Bạch Lăng con mắt liền đỏ một vòng, vội hỏi khี่ยม: "Tiếu Lạc, xin lỗi. Nếu như không phải nàng, Tiếu Lạc sẽ không được thương nặng như vậy, là nàng hại Tiếu Lạc." Tiếu Lạc ở nàng trước giường ngồi xuống, Lắc đầu một cái, cười nói, ngươi không hề có lỗi với bất luận người nào. Ngược lại, ta còn muốn cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi phiên dịch ta đi địa chỉ, bằng không bây giờ ta nên đã bị giam vào ngục giam. Hắn biết rõ, chủ yếu bởi vì mình là diệt, cổ chiến quốc mới có thể tự mình đứng ra bảo đảm hắn. Ngươi đúng là diệt sao? Bạch lăng vẫn còn như là nằm mơ như thế cảm giác không chân thực. Tiếu lạc gật gù, coi như ta nói không phải, ngươi cũng sẽ không tin tưởng đi. Sau đó tán thưởng nhìn nàng một cái, ngươi rất lợi hại. Ta chưa từng nghĩ tới ngươi có thể mở ra tà phỉ giờ hoan, bởi vì bất kỳ phỉ giờ hoan chỉ cần chăm chú tỉ mỉ tìm ra nó mã, mật mã xây dựng quy luật cũng có thể bị phá dịch đi. Cứ việc ngươi là diệt, nhưng xây dựng phỉ giờ hoan nguyên thủy nhất mã, mật mã như cũng là một cùng không tổ hợp. Bạch Lăng có chút đắc ý nói, cho nên nói, ở quãng tủ tở phương diện, ngươi là bất chết bất khấu thiên tài, Tiếu Lạc chân thành tán dương. ở bên trong phòng bệnh ngồi một lúc, nói chuyện phiếm chút không quá quan trọng đề tài. Tiếu Lạc liền đứng dậy cáo tử. Tiếu Lạc, ngươi thật sự không trở về hoa dã nhìn một chút sao. Bạch Lăng đột nhiên trùng Tiếu Lạc bóng lưng hô. Nghe nói lời ấy, đi tới trước cửa Tiếu Lạc dừng bước. Chu Tiểu Phi, Linh Khải, tất cả mọi người rất quan tâm ngươi, đều hy vọng gặp lại được ngươi, đặc biệt sở Tiểu Chúa. Ta xem thu được đến, nàng thích ngươi, tuy rằng trên miệng nàng chưa từng đã nói, có thể từ khi ngươi đi rồi, nàng nhắc tới nhiều nhất chính là ngươi. Bạch Lăng nói rằng, Tiếu Lạc quay đầu lại, lắc lắc đầu nói. Ta nói rồi, chúng ta là người của hai thế giới, đã từng chỉ là đã xảy ra một ít đoạn trùng hợp mà thôi. Người của hai thế giới tiếp tục sống chung một chỗ, sẽ chỉ làm một phương hoặc là để hai phe bị thương tổn. Ngươi chính là ví dụ, không phải sao. Bạch Lăng trong lòng run lên, nhớ tới ở Long Tam khuê biệt thự này như ác ngộng giống như kinh nghiệm. Này đoạn kinh nghiệm thật là đáng sợ, nàng đời này đều e sợ không quên được. Tiếu lạc không nói nữa, mở cửa, đi ra ngoài. Nơi ở ở Giang Thành cũng thiết có phần cục. Tiếu lạc thân thể triệt để khôi phục sau, cổ chiến quốc liền dẫn hắn đi hướng về phân cục thực lực cước định, ở một cái chính là ghi vào NSA thành viên thông tin, thông điệp. NSA chiến sĩ thực lực chia làm S, A, B, C, D5 cái đẳng cấp, S cấp cao nhất, D cấp thấp nhất, người bây giờ cho đã thấy những thứ này đều là D cấp chiến sĩ. Cổ chiến quốc giới thiệu NSA tình huống căn bản. Tiếu lạc quét mắt bốn phía, đều là chút ăn mặc màu đen chế phục công nhân viên. Ta phía sau hai vị này là B cấp chiến sĩ, chiến sĩ đẳng cấp càng đi thăng chức càng ít đòi, như S cấp chiến sĩ, toàn bộ NS NSA cũng chỉ có hai cái. Cổ chiến quốc chắp hai tay sau lưng nói. Thực lực của bọn họ rất khủng bố sao? Tiếu lạc hỏi. Cổ chiến quốc nói, tương đương khủng bố, có cơ hội nhất định để cho các ngươi quen biết một chút. Nói qua, đoàn người đi tới một máy tinh vi thiết bị trước, máy này máy móc rất giống bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa cộng hưởng từ hạt nhân thiết bị. So với cộng hưởng từ hạt nhân thiết bị phải lớn hơn nhiều, hơn nữa bên trên phân phối có 5, 6 đài loại nhỏ cóm hụt tờ, không nhiễm một hạt bụi, sạch sẽ, sẽ đến giống như là đến từ khoa huyễn điện ảnh bên trong ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Đây là đánh giá đẳng cấp thiết bị, ngươi chỉ cần nằm trên đó, rất nhanh sẽ có thể biết ngươi thuộc về chiến sĩ cái nào đẳng cấp. Sẽ không có nguy hiểm gì chứ. Tiếu lạc có chút bận tâm nói. Yên tâm, vô cùng an toàn, mỗi cái gia nhập NSA thành viên mới, đều cần đánh giá chiến sĩ đẳng cấp. Đây là muốn viết tiến vào người hồ sơ một cột. Cổ chiến quốc cười tủm tỉm nói. Tiếu lạc bán tín bán nghi nằm đi tới, lập tức liền có NSA thành viên đưa hắn chói chặt ở trên giường, tiếp theo nhấn một hồi thiết bị trên nút lệnh, nút bấm, toàn bộ thiết bị liền khởi động. Tiếu lạc từ từ bị đẩy mạnh một cái vòng tròn hình trụ thiết bị bên trong, nằm thẳng ở bên trong, các loại tia sáng chói mắt chiếu lên ánh mắt hắn đều không mở ra được. Chương 245, không chính không tạ. Hình lưới màu xanh lục kia sáng từ Tiếu Lạc đầu bắt đầu chậm rãi hướng về bước chân quét hình, mà ở liên tiếp thiết bị cõm vũ tự hiện kỳ bình mặc trên, rất nhanh sẽ hiển hiện ra Tiếu Lạc thân thể giả lập kết cấu đồ. Cổ chiến quốc nhìn chòng chọc vào cõm vũ tự ngân bình, hắn sở dĩ coi trọng như vậy Tiếu Lạc, ngoại trừ Tiếu Lạc là diệt thân phận ở ngoài, cũng bởi vì Tiếu Lạc thực lực, này Long Tam Khuê thực lực đạt đến B cấp, có thể đem Long Tam Khuê chém giết ra hỏa, thực lực tất nhiên vượt qua B cấp. Thậm chí có có thể là này 10 vạn người bên trong mới phải xuất hiện một S cấp chiến sĩ. Nếu như Tiếu Lạc còn là một S cấp chiến sĩ, này Tiếu Lạc tất nhiên có thể trở thành là quốc gia một cái sắc bén nhất đao nhọn. Đích đích đích. Cũng đang lúc này, đánh giá chiến sĩ đẳng cấp thiết bị đột nhiên phát ra từng trận còi báo động chói tai vốn là bình thường dưới cỏm thủ tờ Ngân Bình càng là xuất hiện loạn mã. Xảy ra chuyện gì? Cổ chiến quốc trùng phụ trách đánh giá chiến sĩ đẳng cấp thiết bị NSA kỹ sư vội hỏi Kỹ sư hai tay lập tức ở trên bàn gỗ đánh, rất là không hiểu nói, kỳ quái, thiết bị không cách nào đánh giá ra hắn chiến sĩ đẳng cấp. Có ý gì? Cổ chiến quốc quát lên. Kỹ sư đồng dạng buồn bực không nớt, nếu mày nói, chỉ cần là sinh vật, chúng ta máy này thiết bị là có thể đánh giá ra một chiến sĩ đẳng cấp, có thể thiết bị đối với người này lại phân biệt không được. Cổ chiến quốc đánh gãy, phân biệt không được. Ngươi là muốn nói với ta nằm ở nơi đó không phải người, thậm chí ngay cả sinh vật cũng không tính. Kỹ sư hoảng loạn cực kỳ, ở NSA quan chỉ huy tối cao trước mặt phát sinh như vậy dị thường, hắn sợ là lẫn vào chấm dứt, khả năng. Có thể là thiết bị xuất hiện trục trặc. Vô liêm sỉ, các ngươi là làm ăn cái gì không biết, liền cái thiết bị đều giữ gìn không tốt. Cổ chiến quốc giận tím mặt, hắn đầy cõi lòng chờ mong muốn biết tiếu lạc là cái gì chiến sĩ đẳng cấp, kết quả nhưng báo cho hắn thiết bị xuất hiện trục trặc, hắn bạo tính khí tại chỗ đã bị đốt. Một đám công nhân viên sợ đến thân thể dùng mình một cái. Công trình kia sư càng là tối đầu, căng thẳng đến nữa ra mồ hôi lạnh. Lúc này, thiết bị còi báo động càng ngày càng gấp rút, hãy cùng đếm ngược bom lập tức sẽ nổ tung. Cổ chiến quốc cả kinh, giống to, mau đưa diệt cho làm ra đến. Nếu như tiếu lạc ở đây đã xảy ra bất ngờ, hắn trực tiếp sẽ phát điên. Kỹ sư mau mau cho thiết bị nhập liệu mở khoang lệnh, có thể thiết bị lúc này đã sáng lên đèn đỏ, nhắc nhở thanh tuyên truyền gấp gộ, kỹ sư mồ hôi lạnh như thác nước trào, bởi vì hắn phát hiện mình nhập liệu lệnh sau thiết bị không có từng kia một phản ứng. cổ chiến quốc phía sau hai tên bê cấp chiến sĩ như một đạo tật phong vọt tới, dùng người lực đem tiếu lạc từ viên kia hình trụ thiết bị đồng lìa đi ra, ở đem tiếu lạc mang ra thiết bị chỗ ở bịt kín phòng tiếng bên trong lúc, bộ kia thiết bị dĩ nhiên thật sự giống như một viên bom, vang một tiếng nổ tung rồi. diệt, ngươi không sao chứ? cổ chiến quốc cẩn cần hỏi han. tiếu lạc đẩy ra đỡ chính mình hai tên bê cấp chiến sĩ, quay đầu lại liếc nhìn đã nổ hủy thiết bị, mang theo một tia trách cứ giọng nói cổ cục trưởng, ngươi không phải nói rất an toàn sao. Cổ chiến quốc hết sức khó xử, cười khan hai tiếng, sau đó âm trầm gương mặt trùng phụ trách thiết bị kỹ sư quát, đến, ngươi tới trả lời vấn đề này. Công trình kia sư sợ đến run run một cái, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Tiếu lạc khoát tay áo một cái, quên đi, thiết bị xuất hiện trục trặc rất bình thường, ta trước đây ở nhà xưởng trải qua, rất rõ ràng điểm này. Kỳ thực trong lòng hắn cũng là ít nhiều có chút hư. Bộ kia đánh giá chiến sĩ đẳng cấp thiết bị tựa hồ có thể tra nghiệm đến hệ thống tồn tại, vừa nãy ở bên trong thời điểm, hắn cảm giác vô cùng không thoải mái, phảng phất linh hồn đều bị kéo ra thân thể. Xem ra chỉ có thể đến tổng bộ đi tiến hành bình chắc, yên tâm, nơi đó thiết bị tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Cổ chiến quốc cười tủm tỉm rất đúng tiếu Lạc nói, "Ta đã có âm ảnh rồi." Tiếu Lạc lập tức từ chối, thích thú từng chữ từng chữ nói, "Sau đó ai lại đề cập với ta cái này đánh giá đẳng cấp thiết bị, ta với Ai Gốc?" Cổ chiến quốc chỉ được cởi gượng, đồng thời, rất là chỉ tiếc mài sắt không nên kim chừng mắt cái kia kỹ sư. Ở NSA để lại hồ sơ, chính thức trở thành NSA một thành viên, tiếu lạc trên ngón tay có thêm một viên nhẫn. Nhẫn rất phổ thông, trên thực tế chính là ven đường mười mấy đồng tiền là có thể mua được hàng vỉa hẻ, có thể nó trải qua NSA bộ kỹ thuật môn gia công sau, là được một cái hơi nhỏ định vị khí, chuyên môn vì là tiếu lạc chế tạo riêng, đây là cổ chiến quốc cho tiếu lạc đặc quyền. Bởi vì cái khác NSA thành viên nhưng là trực tiếp đem định vị khí trồng vào thân thể một cái nào đó vị trí. Cổ chiến quốc ý tứ của, sẽ rất nhanh cho hắn phân phối một liên lạc viên, làm hắn cùng NSA trong lúc đó cầu thông cầu đối. Tiếu lạc không đáng kể, hắn phát hiện gia nhập NSA vẫn là tốt vô cùng, chứ ít không phải như những công tác khác như thế mỗi ngày muốn đánh thẻ đi làm, càng giống như là một phần nghề tự do, hơn nữa còn là kiềm trước. Hắn chủ yếu nhất công tác kỳ thực chính là ở nước ngoài đối địch thế lực lần thứ hai muốn mở ra hoa quốc Inter cửa lớn lúc dành cho đả kích nặng nề, đem bọn họ ngăn trở ở biên giới ở ngoài. Giờ đi NSA phân cục sau, Tiếu Lạc liền thuê xe đi tới Quang Minh khu khu cục. Đêm đó bắt lấy hành động là Tổng cục trực tiếp vòng qua khu cục, nhưng bao nhiêu để lộ điểm phong thanh, khu cục di cờ đều đối với Tiếu Lạc sinh ra kính nghệ. Đương nhiên, Tiếu Lạc đô không sao, Long Bang đã diệt, hắn cũng là thời điểm cởi bộ cảnh phục này rồi. Cục trưởng hầu Chí kiệt không hề nói gì. Vương dung ra là muốn nói lại thôi. Ở tiếu lạc đệ trình đơn xin từ trước sau khi, nhân tiện nói thanh bảo trọng. Đầu. Đã xuất viện vương lập hổ cùng Diệp Thu tiến lên đón, không có quá nhiều ngôn ngữ, tất cả tình cảm đều ở một tiếng la lên bên trong. Tiếu lạc vỗ vỗ bờ vai của bọn họ, làm rất tốt, cố lên. Nói qua, liền đi ra khu cục. Cửa, chính diện cùng Lưu Thiết nổi lụt với. Lúc này Lưu Thiết nổi mặc vào một thân thẳng tắp cảnh phục, mang nón cảnh sát Đúng là có một cô hạo nhiên chính khí, với hắn cùng đi, còn có cổ thiến lâm cùng diệp văn tùng. Tiếu lạc rất tự nhiên đi tới, mỉm cười với đối với Lưu Thiết nổi nói rằng, Hoa ca, xem ra ta đoán không sai, ngươi xác thực không ngừng 22 tuổi. Ta 34 rồi. Lưu Thiết nổi đồng dạng mỉm cười, hắn là lão ca, là một tên đặc cần, đây là hắn từng ra nhất xoắn suýt một lần nhiệm vụ. Hắn vốn cho là Tiếu lạc là thập ác bất xá kẻ ác, nhưng là tiếp xúc hạ xuống, hắn mới chính thức nhận thức Tiếu lạc là người thế nào. Đối phó Long Bang, chỉ vì một bị Long Bang độc hại nữ hài, hơn nữa làm việc quyết đoán, thậm chí có thể nói phải mạnh mẽ văng rội, không dây dưa dài dòng, đối xử kẻ địch, Tiếu Lạc là hung ác, nhưng là đối xử bằng hữu và người thân, Tiếu Lạc vĩnh viễn là nhiệt tình. Nếu như nhất định phải hắn cho Tiếu Lạc một đánh giá, đó chính là không chính không tà Kỳ thực, lưu thiết nổi không phải của ta tên thật, ta tên thật gọi. Hoa ca, thân là một tên đặc cần, đem tên thật bại lộ không phải là chuyện tốt đẹp gì. Tiếu lạc giơ tay đánh gãy, hắn không muốn biết Lưu Thiết Nổi đích thực tên. Khi hắn nơi này chỉ có một Lưu Thiết Nổi. Lưu Thiết Nổi không nói thêm gì nữa, tán đồng gật gù. Ngươi nói đúng. Tiếu lạc đưa ánh mắt đặt ở Cổ Thiến Lâm trên người, Cổ sĩ quan cảnh sát, ngươi không phải là còn muốn muốn bắt giữ ta đi? Cổ Thiến Lâm cắn răng, nếu như ngươi lại trái pháp luật phạm tội, ta nhất định sẽ bắt giữ ngươi. Ừ, vậy ngươi chờ xem. Tiếu lạc cổ vũ nói, đúng rồi, con bé kia đây, ta lập tức liền muốn rời đi. Ngươi sẽ không dự định để ta thấy nàng một lần cuối. Ta nhắc nhở ngươi, tốt nhất cách muội muội ta xa một chút, đi theo ngươi gần quá chỉ có thể ảnh hưởng nàng phân biệt thiện ác năng lực. Cổ Thiến Lâm kêu lên. Tiếu lạc Tiếu Tiếu, không muốn nói thêm. Chương 246, Trương Đại Sơn đoán giận. Sau đó không lâu, Trương Đại Sơn đánh một chiếc xe đã tới. Tiếu lạc cáo biệt Lưu Thiết Nổi, Vương Lập Hổ cùng Diệp Thu bọn họ đi vào trong xe taxi. Mẹ trứng, đi, hiện tại liền mua xe đi chúng ta đều dòng dõi mười mấy trăm triệu, liền chiếc thay đi bộ xe đều không có, này muốn truyền đi, Giang Thành cái khác ông chủ nhất định sẽ chuyện gửi chúng ta. Trương Đại Sơn ngay lập tức sẽ hoán giận lên, nếu không phải Tiếu Lạc khoảng thời gian này một mực đối phó long bang, hắn đã sớm cùng Tiếu Lạc đưa ra yêu cầu mua chiếc xe sang, dù sao đem hắn chiếc kia cả rổ lại cho biến thành một đống đồng nát sắt vụn, không cho Tiếu Lạc mua một chiếc mấy triệu xe vẫn đúng là không còn gì để nói. Tiếu Lạc trên dưới đánh giá Trương Đại Sơn một chút, phát hiện hàng này ra rẻ lần trắng. Liền mặc quần áo thưởng thức cũng tăng lên không ít, chỉ có không thay đổi chính là tâm kia đại mặt béo phì. Tiếu Lạc dám vỗ lồng ngực bảo đảm, coi như đem Trương Đại Sơn ném vào 10 triệu người ở trong, hắn cũng có thể một chút đem Trương Đại Sơn cho tìm ra. Vậy thì đi tiệm xe đi. Khà khà. Lao Tiếu, ngươi chính là thoải mái. Trương Đại Sơn cười vỗ vỗ Tiếu Lạc vai, sau đó lao ra taxi tài xế nói, sư phụ, đi tiệm xe. Đúng rồi, nhất định phải có xe sàng bán ra tiệm xe. Được rồi. Tài xế xe taxi ứng với dư một tiếng, trong lòng Nhưng Phỉ nhổ một tiếng, mẹ kiếp hai cái trang, giả bộ, ép hàng, muốn thật sự có mười mấy trăm triệu, các ngươi còn dùng đến gọi ra taxi. Đương nhiên, những câu nói này chỉ có thể trôn ở trong lòng, kiên quyết chắc là không biết nói ra khỏi miệng. Đúng rồi, công ty gần nhất tình huống thế nào? Không xuất hiện vấn đề lớn lao gì chứ? Tiếu Lạc hỏi thăm tới Lạc Phường. Trương Đại Sơn lấm lấm liệt liền nói, có ta quản, có thể có cái chứng vấn đề, lại nói, trừ ta ra. Lý tử manh, lạc kỳ, lâm sung động những người này cũng rất có khả năng, công ty hoạt động tuyệt đối ok, chính là hứa, cho phép quan tùng này bất quá đáng ghét rồi. Hắn làm sao vậy? Tiếu lạc chân mày cau lại. Còn có thể làm sao vậy? Không phục ta, cảm thấy ngươi không có ở đây thời điểm hắn mới có tư cách nhất diễn chính chứ. Này không, ở trong công ty kết bè kết đảng, một lòng muốn đem ta cho cô lập đi ra ngoài, ta liền thảo mẹ hắn cái đích kẻ trộm yêu rồi. Nói tới hứa, cho phép quan tùng. Trương Đại Sơn trong lòng liền một bụng tức giận, hắn không biết ngươi là ta nhận lệnh, làm sao có khả năng không biết, toàn bộ công ty trên dưới ai sẽ không biết ta là người nhận lệnh công ty lâm thời người phụ trách. Trương Đại Sơn càng nói càng là căm tức, có một lần công ty quyết sách trong đại hội, ý nghĩ của ta cùng hứa, cho phép quan tùng ý nghĩ rất không như thế, hãy cùng hắn tranh luận đi lên, ngươi đoán hắn cuối cùng nói thế nào ta, nói ta là huynh đệ bàng, là dựa vào ngươi thượng vị, muốn không có ngươi nên cái gì cũng không phải đem lão tử tức giận đến thật muốn quất hắn, lại nói, ta có huynh đệ làm sao vậy, ta có huynh đệ ta kiêu ngạo, hắn toán cái cái gì gà, ba đồ vợ, cũng xứng nói ta. Tiếu Lạc tuy nói không phải cái gì bao che cho con phái, có thể thấy được Trương Đại Sơn được quan ức, trong lòng hắn tất nhiên là tương đương khó chịu, bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu như không phải hứa, cho phép quan tùng quá phận quá đáng, Trương Đại Sơn là quyết định sẽ không hướng mình đoán giận cái gì. Còn nữa, Lạc Phường là của hắn công ty, Hắn không có ở đây đoạn này trong lúc đương nhiên là giao cho người mà mình tín nhiệm nhất quản lý. Đây là nhân chi thường tình. Mặt khác, khoảng thời gian này lạc phường chuyện làm ăn vẫn hồng hồng hỏa hỏa cũng đủ để nói rõ Trương Đại Sơn năng lực. Huynh đệ bang quả thật có một điểm, có thể chủ yếu nhất vẫn là Trương Đại Sơn năng lực đặt tại này. Chờ ta đi công ty gõ một cái hắn. Sẽ chờ anh em họ ngươi câu nói này, ta đây công nhân tạm tuyển căn bản không tư cách huấn hắn, ngươi sẽ không giống nhau, tránh tông công ty người đứng đầu, hắn hứa cho phép quan tùng ở trước mặt ngươi dám nhảy cái trứng. Trương Đại Sơn cười nói, tiếu lạc bất đắc dĩ thở dài một tiếng, quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Còn có một tháng liền muốn ăn Tết, năm vị càng ngày càng nặng, ven đường cũng là chậm rãi treo lên màu đỏ trang sức, này bán vé xe lửa địa phương, rất nhiều nông dân công xếp thành hàng dài, rất hiển nhiên, bọn họ đều là ở mua về nhà vé xe lửa. Lao tiếu, ngươi làm sao không hỏi một chút hoàng mội tử. Trương Đại Sơn đột nhiên nói hoàng nhiên Tiếu lạc quay đầu lại, hỏi ngược lại một câu, ta hỏi nàng làm gì? Sau đó hỏi, lần trước ngươi không đem nàng khỏe mạnh phái đi. Mẹ trứng, hoài nghi ta năng lực phải không? Khẳng định phái rơi mất à? Có điều hoàng mội tử chân tâm đẹp đẽ, là ta thích loại hình, quan trọng hơn là nàng còn là một ở trường đại học sinh, nếu như có thể đem nàng cho. Khà khà, chỉ tưởng tượng thôi liền gà đậu A. Trương đại sơn trong mắt lộ ra lang ánh sáng, giữ ngươi này anh em họ hứng phúc, ta thành công bắt được nàng phương thức liên lạc. Ngươi yên tâm, nàng tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại trước mặt ngươi. Nhưng nàng mỗi lần tới tìm ngươi cũng sẽ là ta cùng với nàng chậm rãi quen thuộc cơ hội tốt. Ta tin tưởng, chỉ cần ta kiên nhẫn chút có nghị lực điểm, đóa hoa này mềm mại đóa hoa cuối cùng cũng có một ngày sẽ thuộc về ta. Vậy ngươi hảo hảo nỗ lực, nếu như cùng với nàng thật có thể thành, đàm luận cái hai năm liên ái, chờ nàng tốt nghiệp ngươi là có thể đem nàng lấy về nhà. Tiếu lạc cũng không phải phản đối, tuy nói chính mình vẫn còn độc thân, cũng không hy vọng trương đại sơn tiếp tục độc thân xuống. Đương nhiên, hắn đối với nữ học sinh không nhiều hứng thú lắm, trên xã hội ngoại trừ Tôn Ngọc ở ngoài, cũng là cổ thiến tuyết ở trong lòng hắn có thể nhấc lên một ít sóng lớn, chỉ là nha đầu kia quá đơn thuần, hơn nữa lại là cổ chiến quốc con gái, cổ thiến lâm muội muội này thân phận, để hắn không thể không chung bước. chờ lên sợi, thời gian 2 năm quá dài, ta có thể không chờ được, nếu như đổi theo nàng, ta nhất định dành thời gian cho nàng gieo vào, pháp luật lại không quy định đại học sinh không thể kết hôn, chỉ cần phù hợp pháp định tuổi tác là được mà. Trương Đại Sơn nói. Tiếu Lạc không có gì để nói. Nửa giờ sau, đi tới Giang Thành lớn nhất tiệm xe. Ta đi Đại gia ngươi cũng không sợ đem bỏ cho thổi chết, còn dòng dõi mười mấy trăm triệu, còn đang hiểu nữ sinh đại học, các ngươi lợi hại như vậy, sao không trời cao đây? Đoạn đường này nghe Tiếu Lạc cùng Trương Đại Sơn trò chuyện, tài xế xe taxi trong lòng khỏi nói có bao nhiêu xem thưởng, vì lẽ đó ở Tiếu Lạc cùng Trương Đại Sơn sau khi xuống xe. Hắn liền không nhịn được quay về bóng lưng của hai người hung hăng phỉ nổ một phen sau mới lái xe rời đi. Trương Đại Sơn kỳ thực sớm đã có tâm nghi xe cộ, len rổ vờ rên rổ vờ, sáng thế dài hơn hãy, giá thành gần 100-800 ngàn, thêm vào mua thuế cùng cái khác một vài thủ tục phí, chỉnh chiếc xe tới tay tổng cộng cần 2 triệu khoảng trường, trái phải. Hai vị tiên sinh xem xe sao. Một vị nữ tính tiêu thụ cố vấn đi tới. Tiếu Lạc cùng Trương Đại Sơn vừa nhìn, đúng dịp, người quen. Cô gái này không phải người khác, chính là nhũ đầu ông chủ Phương Sương Lỗi con gái Phương Thục Lan. An mặc nghề nghiệp Tây Trang Phương Thục Lan vóc người rất tốt vẽ ra, nhũ đầu rơi đài, Phương Sương Lỗi phá sản lang đang vào trại giam, trải qua những này sau khi nàng thiếu một phần hung hăng càng quái, mà có thêm một phần giản dị tự nhiên. Nhìn thấy Tiếu Lạc thời khắc này, nàng cả người liền sững sờ một chút, sau đó chính là thật sâu cựu hận, bởi vì nàng phụ thân Phương Sương Lỗi đã nói cho nàng biết, lạc Phương ông chủ chính là Tiếu Lạc, nói cách khác. Ba nàng sở dĩ sẽ phá sản vào trại giam, chính là Tiếu Lạc một tay tạo thành. Tiếu Lạc, tâm địa của ngươi thực sự là ác độc, là ta đắc tội rồi ngươi, có cái gì ngươi liền hướng ta đến, tại sao phải đối phó ba ba ta? Phương Thục Lan chất vấn, không kìm chế được nỗi nồng bên dưới, nàng liền lộ ra nguyên hình rồi. Trưng 247, khai trừ. Ba ba ngươi sở dĩ vào trại giam, là hắn gieo gió gặt báo, theo ta không có bất cứ quan hệ gì. Tiếu Lạc bình tĩnh trả lời. Phương xương lỗi vào trại giam xác thực không có quan hệ gì với hắn, nếu cứng ngắc nói có quan hệ, vậy chỉ có thể nói là không có bị phương xương lỗi cho hãm hại thành công. Phương xương lỗi cùng nũ đầu có như bây giờ kết cục, tất cả đều là phương xương lỗi tự làm tự chịu, cạnh tranh bất chính, phái thương mại gián điệp, thậm chí dùng tiền mua được truyền thông nhân hòa thời thuốc, trình độ lớn nhất trên chửi bới lạc phường danh dự, điều này điều, còn tội trạng. Lại như tầm phun ra kia như thế, cuối cùng chung quy chỉ là mua dây buộc mình thôi. Mỹ nữ. Ngươi cũng không nên loạn đoan đuổi người, cũng không thể cha ngươi muốn hại ta chúng còn không cho phép chúng ta phản kích đi, coi đời này nào có đạo lý như vậy không phải, vì lẽ đó cha ngươi chuyện vẫn đúng là không trách được trên người chúng ta đến. Trương Đại Sơn lên tiếng phụ hoạn. câm miệng, các ngươi là cá mẹ một lửa, ngươi đương nhiên đứng hắn bên kia. Phương Thục Lan lớn tiếng kêu la, con mắt nhìn trọng chọc vào Tiếu Lạc, hung tợn nói, Tiếu Lạc, ta cuối cùng có một ngày sẽ đánh bại của Lạp Phường, đoạt lại thuộc về cha ta tất cả. Được, ta chờ. Tiếu lạc khẽ mỉm cười, hắn không cần thiết cùng nữ nhân này tranh luận cái gì, giữa hai người bất kỳ tranh luận đều là không có ý nghĩa. Lúc này, một tên tuổi tác trọng đại nữ tính nhân viên bán hàng đi tới, sắc mặt âm trầm gian dạy Phương Thục Lan. Thục Lan, ta đã dạy ngươi bao nhiêu lần, chiêu đãi khách hàng thời điểm muốn mặt mỉm cười, dùng nhất no đủ tinh thần trạng thái cùng nhiệt tình để khách hàng cảm nhận được chúng ta đích thực chí phục vụ. Ngươi tại sao đều là không nhớ được, nếu như lần sau còn để ta nhìn thấy của loại này gây go trạng thái. Ngươi có thể không phải tới đi làm. Cô gái này hiển nhiên là Phương Thục Lan thượng cấp, Phương Thục Lan mau mau cúi đầu xin lỗi, xin lỗi giám đốc, ta nhất định sẽ nỗ lực làm tốt. Được rồi, hai vị này khách hàng ta đến chiêu đãi, ngươi đi xuống trước khỏe mạnh điều chỉnh một chút trạng thái, nếu để cho ngươi trạng thái như thế này chiêu đãi khách hàng, vậy chúng ta điếm còn làm thế nào chuyện làm ăn. Tiêu thụ giám đốc mặc dù không có nghe rõ ràng vừa nãy Phương Thục Lan nói chuyện nội dung, có thể nàng ở tiêu thụ ngành nghề ở lại, sưng sờ nhanh 10 năm chỉ cần liếc mắt nhìn nhân viên bán hàng bộ mặt biểu hiện liền biết rốt cuộc là không phải đang dùng tâm phục vụ, Phương Thục Lan làm cho nàng rất không vừa ý. Bởi vì này đã không phải là một lần hai lần, trước đây Phương Thục Lan thậm chí còn cùng khách hàng đã xảy ra khoe miệng, lẽ thẳng khí hùng thuyết khách hộ không có tiền liền đi mua tiện nghi quốc sản xe, đường lai lịch hổ tiệm độc quyền mù loanh quanh, đây là một nhân viên bán hàng nên nói nói. Phương Thục Lan hôi đầu hôi kiểm tiêu xái rồi. Hai vị tiên sinh, thật không tiện, nàng là mới tới. Hy vọng không có bởi vì nàng bất lương thái độ ảnh hưởng đến các ngài tâm tình. Tiêu thụ giám đốc trên mặt mang theo nhiệt tình nụ cười đối với Tiếu Lạc cùng Trương Đại Sơn nói. Tâm tình của chúng ta vẫn như cũ tốt vô cùng. Trương Đại Sơn cười hát hát nói. Hai vị tiên sinh muốn nhìn cái gì tiểu xe hình đây? Chúng ta này khoản tiền chắc chắn thức đầy đủ hết. Các loại xe hình đều có. Ở tiệm chúng ta bên trong mua ô tô còn có thể hưởng thụ đến 8 chiếc ưu đãi. Tiêu thụ giám đốc cười nói. Làm Trương Đại Sơn trực tiếp toàn bộ khoản mua lại một chiếc sáng thế dài hơn hãy len rổ vở rèn rổ vợ lúc, toàn bộ len rổ vợ tiệm độc quyền đều sôi trào, một ít tuổi trẻ nữ nhân viên bán hàng sợ ngây người, này mở to hai mắt bên trong còn kém không biết đến cường hào hai chữ này, cả xe lấy xuống 2 triệu, toàn bộ khoản mua lại, tư cách này nên là hùng hậu đến mức nào. Này tiêu thụ giám đốc cũng là không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ nhận được một vị như vậy phong khoáng khách hàng, quá ngoài ý muốn, thật là làm cho người ta không nghĩ tới rồi. lao tiếu Ngươi không mua một chiếc." Trương Đại Sơn hỏi Tiếu Lạc. "Tạm thời không cần nhắc." Tiếu Lạc lắc đầu một cái, "Sang năm cũng không ở Giang Thành, chờ thiết lập săn kế hoạch kế tiếp lại nói." "Mẹ trứng, có chiếc xe thật tán gái à, ngươi tin không tin ca đem chiếc xe này mở ra đi." Tịnh Muội quay đầu lại dẫn tuyệt đối tăng lên dữ dội. Trương Đại Sơn nói rằng, "Đúng vậy đúng vậy, tiên sinh, nếu không ngươi cũng chọn một chiếc đi, một lần mua hai chiếc, có thể có càng nhiều ưu đãi." Tiêu thụ giám đốc hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Trước mắt hai vị này chính là tài thần gia a, nếu có thể lại bán một chiếc đi ra ngoài, nàng cái này năm đêm trải qua tương đương thoải mái. Tiếu lạc vẫn không cân nhắc, xe là nhất định phải mua, nhưng không phải hiện tại. Phía kia thuộc lan giờ khắp này tránh, đang cụt hứng ở tại trong một góc khác, trong lòng không nói ra được là cái gì tư vị, cha nàng công ty ngã, nguyên bản thường xuyên đến nhà bọn họ lủi môn thân bằng hảo hữu mỗi một người đều không thấy, liền ngay cả nàng nhân tình phú gia vĩ đều từ bỏ nàng, sinh hoạt túng quẫn. Nàng không thể không suy học được công tác, ca ca của nàng lúc này cũng bị trở thành rửa xe công, hết thể đều thay đổi, nàng từ thiên đường lập tức rơi địa ngục. Nàng còn nhớ rất rõ ràng ngày đó Tiếu Lạc ở Phú Gia Vĩ Biệt thự nói với nàng trôi qua nói, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, có thể, ta là nói có thể, lần sau gặp Diện, thì có có thể là ngươi, muốn ngẩng đầu lên ngưỡng mộ ta. Nàng khi đó căn bản không coi là chuyện đáng kể, thậm chí cảm thấy Tiếu Lạc quá khôi hài, dĩ nhiên nói ra như vậy không điểm tự mình biết mình. Nhưng bây giờ, nhưng vào lúc này giờ khắc này, nàng mới hiểu được đây là một đáng sợ giường nào nam nhân, căn bản là vô dụng 30 năm, chính là mấy tháng, liền làm cho nàng muốn ngẩng đầu lên ngưỡng mộ rồi. Đây là cỡ nào chào Phùng A. Hiện tại nếu như không phải có sở nguyệt cứu tế, nàng sợ liên sinh tồn đều không làm được. Ngày thứ hai, vừa vặn là nhất hảo, Lạc Phường theo lệ thắng biết. Giang thành hết thể chi nhánh điếm trưởng cùng với cao tầng quản lý, đều xuất tịch lần này hội nghị ngoại trừ quy nạp tổng kết quá khứ một tháng công tác thành quả ở ngoài còn muốn kết nối xuống một tháng thiết lập sẵn tỉ mỉ kế hoạch cùng mục tiêu trương đại sơn làm lạc phường thay quyền tổng giám đốc tham gia trận này hội nghị nói câu nói đầu tiên là hứa quan tùng ngươi bị khai trừ rồi toàn bộ phòng hội nghị ồn lên phó tổng trực tiếp bị khai trừ này tình huống thế nào mỗi một người đều hai mặt nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì hứa quan tùng ở vi lăng qua đi liền đứng lên không ý kỵ tín nào chùng trương đại sơn lớn tiếng kêu la trương đại sơn ngươi uống lộn thuốc. Giọng So với Trương Đại Sơn còn lớn hơn, hoàn toàn sẽ không đem Trương Đại Sơn để ở trong mắt. Cùng lúc đó, Hứa Quan Tùng bồi dưỡng lên vài tên thân tín cũng là đứng lên. "Trương tổng, ngươi không cho lời giải thích liền khai trừ Hứa tổng, này không còn gì để nói đi, Hứa tổng nhưng là công ty nguyên lão, ngươi tùy tùy tiện tiện một câu nói nói ra trừ liền khai trừ. Ngươi cho rằng Lạc Phương thật là ngươi định đoạt? Muốn khai trừ ai liền khai trừ ai?" Ban về tư lịch, Hứa tổng đủ để vung ngươi mười mấy con phố. Ngươi đừng cầm lông gà đương lệnh tiễn, không biết tự cái là ai. Bọn họ cùng Hứa Quan Tùng như thế, hoàn toàn không đem Trương Đại Sơn để vào trong mắt, hơn nữa ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, Tiếu Lạc mất, lẽ ra nên là Hứa Quan Tùng dẫn đầu, công ty sự vụ lớn nhỏ cũng phải Hứa Quan Tùng định đoạt. Lý Tử Manh, Lạc Kỳ, Lâm Sung không động đậy biết cụ thể xảy ra chuyện gì, tạm thời không tốt phát biểu ngôn luận. Tiếu tổng để ta toàn quyền phụ trách công ty, vậy ta liền đại diện cho Tiếu tổng, các ngươi sỉ nhục ta chẳng khác nào là sỉ nhục Tiếu tổng ta xem các ngươi là tất cả đều không muốn làm nữa. Trương Đại Sơn âm âm nói một câu, có Tiếu Lạc chỗ dựa, hắn lần này cần đem dĩ vãng chịu đựng đến nuốt nước một mạch phát tiết đi ra. Hứa Quan Tùng lạnh lùng nói, Trương Đại Sơn, ngươi đừng nắm Tiếu Tổng đến ép ta, ta đối với công ty cống hiến các vị đang ngồi đều có con mắt cùng thấy, đừng nói là ngươi, coi như là Tiếu Tổng bản thân đến, đến rồi, một khai trừ ta cũng phải cân nhắc một chút hậu quả. Nguyên bản Tiếu Lạc ở thời điểm, hắn ngược lại cũng không như thế ngông cuồng tự đại, Tiếu Lạc mất. Hắn tự cao càng vất vả công lao càng lớn, ai cũng không để vào mắt, chớ nói chi là cái này ở trong mắt hắn không nửa điểm năng lực, chỉ là bởi vì dựa vào tiếu lạc mà lên vị trương Đại Sơn. Chương 248, phá quan tử phá suất. Cân nhắc một chút hậu quả. Lao tiếu, ngươi nghe thấy được sao? Hứa tổng đây là liền ngươi cũng không để ở trong mắt ta. Trương Đại Sơn cân nhắc nở nụ cười. Vừa dứt lời, cửa phòng họp bị đẩy ra, an mặc chính trang tiếu lạc đi vào chân bóng trắng non khuôn mặt lộ ra củ hấu rõ ràng tuấn lệnh thanh tú ngũ quan đao tước giống như mặt rộng khí tức nội liếm rồi lại lộ ra một luồng khiến người ta không dám khinh bị thần vận Tiếu tổng toàn thể tham dự nhân viên nhìn thấy Tiếu lạc đều là theo bản năng đứng lên bởi vì Tiếu lạc ở trong lòng bọn họ phân lượng quá nặng đây là một đem lạc phường từ đóng cửa mép sách lề sách kéo về đánh bại đối thủ cạnh tranh nũ đầu chuyện kỳ nhân vật đúng là lão bản lớn lạc kỳ khiếp sợ cực kỳ cách lâu như vậy không gặp tiểu lạc nàng là thật sự thật muốn niệm tình hắn. Lý tử manh trên mặt cũng hiện lên vẻ vui thích, tiếu lạc là loại kia khiến người ta rất nhanh sẽ có thể thích ông chủ. Xem ra phải ra khỏi chuyện. Lâm sung động khíu giác khá là nhạy cảm, hơn nữa hắn đã phát hiện, mỗi lần tiếu lạc bản gương mặt xuất hiện thời điểm, đều sẽ có người muốn xui xẻo, lần này xui xẻo ra hỏa là ai tương đương rõ ràng. Tiếu tổng, ngươi, ngươi trường nào thì trở về. Hứa quan tùng mặt lộ vẻ sầu khổ, ngồi không phải, đứng không phải biểu hiện xem ra vô cùng không tự nhiên. Ta sợ không về nữa, ngươi cho phép phó tổng liền muốn đem ta cho ra không?" Tiếu Lạc dùng dư quang liếc hắn một cái, sau đó khoát tay háo một cái, hướng mọi người nói, "Tất cả ngồi xuống đi, ngồi xuống nói chuyện." Nghe vậy, mọi người rồn dập ngồi xuống, có điều cùng vừa nãy so với, mỗi người nửa người trên đều ưỡn lên đến mức thẳng tắp, tinh thần cũng độ cao tập trung lại, nguyên bản đang đánh buồn ngủ ra hỏa bây giờ là tỉnh cả ngủ. Trương Đại Sơn tự giác nhường ra vị trí giữa. Ở trường hình bàn làm việc phía bên phải ngồi xuống. Khoảng thời gian này ta có một ít chuyện riêng phải xử lý, đặc biệt để Trương tổng thay thế ta quản lý công ty, rời đi thời điểm, các ngươi cũng đều đáp ứng nhất định toàn tâm toàn ý hiệp trợ phối hợp Trương tổng công tác, thật có chút người tự cao càng vất vả công lao càng lớn, không đem Trương tổng để ở trong mắt, Trắng trận với hắn đối nghịch, Hứa Quan Tùng, ngươi thật đúng là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa a." Tiếu Lạc hai cái tay chống tại trên mặt bàn, một phen ngôn ngữ, đem Hứa Quan Tùng đoàn người cho dọa cho phát sợ. Tiếu tổng, hắn không có gì năng lực, công ty có thể nào giao cho người như hắn quản lý, tiếp tục như vậy công ty sớm muộn sẽ xong đời. Hứa quan tùng biện giải cho mình. Hắn không có gì năng lực. Tiếu lạc cười gần hai tiếng, khoảng thời gian này lạc phường chuyện làm ăn làm sao, có hay không từng ra cái gì chuyện trọng đại cố, khách hàng đơn đặt hàng lượng có phải là ở từng ngày tăng cường. Hắn đem công ty quản lý ngay ngắn rõ ràng, người theo ta nói hắn không có gì năng lực. Chẳng lẽ nói khoảng thời gian này không phải hắn đang xử lý công ty. Mặc dù có thể ngay ngắn có thứ tự, là bởi vì ngươi hứa quan tùng công lao. Ta không nói như vậy. Hứa quan tùng nói. Ngươi là không nói như vậy, ngươi cũng không dám nói như vậy, bởi vì này đoạn thời gian ngươi ngoại trừ cho trương tổng chế tạo phiền phức, để hắn mất mặt ở ngoài, ngươi không hề làm gì cả. Tiếu lạc lạnh lùng nói. Tiếu tổng, ta biết trương Đại Sơn là của ngươi bạn học thời đại học, cũng là ngươi tốt nhất huynh đệ, có thể ngươi không thể bởi vì ta không phục tùng hắn quản lý liền khai trừ ta đi. Như thế nào đi nữa nói Lạc phường cũng là ta nhìn trưởng thành, Mối xương miểu làm lão bản thời điểm ta cũng đã ở, toàn bộ công ty hẳn là không ai so với ta tư lịch càng sâu. Chỉ là vì ngươi huynh đệ hạ giận ngươi là có thể khai trừ ta, thử hỏi một hồi, sau đó công ty người nào có thể chân thật công tác, bởi vì chỉ cần không cẩn thận đắc tội huynh đệ của ngươi, ngươi tiểu tổng sẽ không chút do dự bắt hắn khai đao, ngươi làm như vậy, lẽ nào sẽ không sợ công ty thành năm bè bảy mảng, không hề lực liên kết có thể nói sao? Hứa Quan Tùng nghiêm từ đối mặt Đi tới cái này mức, hắn không có đường lui, đơn giản là phá quán tử phá suất không sợ tiếu lạc, phải làm công ty toàn thể nòng cốt trước mặt, cùng tiếu lạc lý luận lý luận, tiếu lạc thì lại làm sao, hắn cũng không tin tiếu lạc thật sự dám khai trừ hắn. Quả nhiên, nghe nói lời ấy, phòng hội nghị mọi người ánh mắt đều trở nên hơi phức tạp, nếu như chỉ cần là bởi vì chống đối qua Trương Đại Sơn liền khai trừ hứa quan Tùng, nơi này từ quá mức gợi ép, hơn nữa thật là làm cho người ta đau lòng. Người đang ở đây uy hiếp ta. Tiếu lạc lãnh đạm liết hắn một cái. Không dám, ngươi mới phải lạc phường lao bản lớn, chúng ta đều là thuộc hạ của ngươi, ngươi nói khai trừ người đó liền có thể khai trừ ai, ta chỉ là ở nhắc nhở ngươi, đừng làm lạnh trái tim của mọi người, cao lớn đến đâu, một khi nền đất hỏng rồi, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc đổ nát. Hứa quan tùng đại nghĩa lâm như nói, lời nói của hắn nói rất chân thành, phát ra từ phế phủ, xúc động linh hồn của con người, đừng nói phổ thông công ty nòng cốt liền ngay cả lạc kỳ cùng lý tử manh đều cảm thấy tiếu lạc làm như vậy rất không đạo lý. Tiếu tổng cho phép phó tổng đối với công ty trung thành tuyệt đối vẫn cẩn trọng, cũng bởi vì chống đối trương tổng mấy lần ngươi liền muốn khai trừ hắn, ta cái thứ nhất không đồng ý. đúng vậy a, tiếu tổng làm như vậy sẽ chỉ làm người thất vọng. ở tổ chức công ty hội nghị thời điểm có sự khác biệt cái nhìn rất bình thường, cho phép phó tổng chỉ là phát biểu ý nghị của chính mình, cũng không phải nói chống đối trương tổng, này nếu như cũng không được. Vậy sau này còn ai dám ở trong hội nghị lên tiếng? Một hài lòng quyết sách sắc thực định cần đại gia hỏa đồng tâm đồng lực, tích cực nhảy nhót tham dự đến thảo luận bên trong đi, nếu như ngay cả phát biểu chính mình cái nhìn tự do cũng không có, vậy căn bản cũng không cần phải tổ chức cái gì hội nghị, tất cả chuyện đều từ trương tổng một người lấy chắc chủ ý không là tốt rồi rồi. Hứa quan tùng thân tin chúng bắt đầu phát ra tiếng trợ rút, bọn họ tin chắc, tiếu lạc nhất định sẽ thỏa hiệp. Tiếu lạc nhưng là nụ cười nhạt nhòa cười, lạnh lùng liếc nhìn hứa quan tùng nói Hứa quan tùng, ta rốt cuộc là bởi vì sao khai trừ ngươi, trong lòng ngươi thật sự sẽ không có một điểm ấy. Hứa quan tùng vi lăng, đột nhiên hiện lên một luồng không tốt dấu hiệu, bất quá hắn vẫn là ho khan một tiếng mạnh mẽ chấn định lại. hư lệnh nói, Tiểu tổng có lời gì cứ việc nói thẳng, không muốn quanh co lòng vòng. Ta hứa quan tùng ngồi đến đoan, bưng được đến tránh, đang, ta bằng vào ta nhân cách xin thể, ta chưa từng từng làm tổn hại chuyện của công ty. Thật sao? Tiểu lạc cười khẩy, sau đó quát trói hai một tiếng. Quách Bộ trưởng. Vừa dứt lời, cửa phòng họp đẩy ra, một vị thân mặc đồ chức nghiệp nữ tử đi vào, khuôn mặt bất an. Phòng tài vụ Bộ trưởng Quách Phủ. Lúc này, mọi người mới phát hiện Quách Phủ vừa lại không ở trong phòng họp. Hứa quan tùng cũng là vào đúng lúc này mới ý thức tới điểm này, trên mặt biến sắc, gắt gao trừng mắt Quách Phủ, như là đang cảnh cáo nàng cái gì tựa như. Ta trở về ngay lập tức, liền đi phòng tài vụ tra xét khoảng thời gian này món nợ vụ lưu thủy. Phát hiện quách bộ trưởng ở món nợ vụ trong báo cáo làm chút tay chân. Tiếu Lạc rất bình tĩnh nói. Cùng lúc đó, Trương Đại Sơn mở ra phòng hội nghị hình chiếu máy móc, lại tìm đến một biểu thị bản thảo mở ra. Mặt trên biểu hiện chính là hai phần tài vụ báo cáo, một phần là đúng bên trong, một phần là đúng ở ngoài. Có thể thấy rất rõ, hai phần nội dung của báo cáo như thế, thế nhưng cuối cùng giao dịch tổng nghịch cũng không như thế. Công ty dựa theo phần này tài vụ báo cáo tiến hành nộp thuế, giao dịch tổng nghịch này một cột. Đối ngoại báo cáo so với bên trong báo cáo ít đi 5 triệu, chuyện này ý nghĩa là tài vụ hướng về công ty trình báo cần thiết giao nộp thuế so với thực tế muốn nộp thuế có thêm chừng 20 vạn, này 200 ngàn chưa đi đến chính, phủ túi, cũng chưa đi đến các vị đang ngồi ở đầy túi. Tiếu lạc đưa ánh mắt chuyển hướng quách phủ, treo tức cười nói, quách bộ trưởng, ngươi nói nó tiến vào hai túi. Chỉ cần ngươi như nói thật đi ra, xem ở vẫn không có đúc thành sai lầm lớn phần trên, ta không truy cứu trách nhiệm của ngươi. chương Manh liệt, Toàn bộ phòng hội nghị một mảnh yên lặng, mọi người đều là công ty nòng cốt, đầu óc khôn khéo, tất nhiên là lập tức minh bạch là được ti có người ở lén lút trốn thuế, mỗi tháng kim ngạch chừng 20 vạn, tất cả đều tiến vào tư nhân hầu bao, nếu như cơ quan bộ ngành không có phát hiện cũng còn tốt, một khi phát hiện, liền đem liên lụy toàn bộ công ty, trốn thuế lậu thuế, đây chính là phải bị pháp luật trách nhiệm. Quách phù khiếp đảm nhìn Tiếu Lạc một chút, nàng thực sự không biết mình vì sao lại hướng về Tiếu Lạc giải thích tất cả. Cũng cảm giác là trong đầu có một âm thanh đang không ngừng dẫn dắt nàng, đem chính mình làm giả món nợ chuyện tình rõ ràng mười mươi nói ra, ai ngờ mình là bị tiếu lạc cho thôi miên. Quách bộ trưởng, ngươi không dự định nói sao? Tiếu lạc lạnh lùng nói. Quách phù dùng mình một cái, vội vàng nói, phải. Là cho phép phó tổng, này hơn 20 vạn thiếu giao nộp thuế có 15 vạn tiến vào cho phép phó tổng túi, ta chỉ cầm trong đó. Y miệng. Hứa quan tùng mở to hai mắt, trên trán gân xanh từng cái từng cái tách ra ra. Nước bọt phun tung tué trừng mắt quách phù quát lên, ngậm máu phun người, đây là nói xấu, ngươi đây là nói xấu. Hứa quan tùng, các ngươi tự vấn lòng một hồi, nàng đúng là đang ô miệt ngươi sao. Tiếu lạc lãnh đạm nói, nguyên bản hắn chỉ là muốn gõ một cái hứa quan tùng, nhưng này sự kiện để hắn đối với hứa quan tùng trực tiếp xử tử hình, thừa dịp hắn không có ở đây khoảng thời gian này, lại liên hợp phòng tài vụ bộ trưởng làm giả món nợ, tham ô công ty tiền, bất luận ông chủ nào, cũng không thể chứa được như vậy thuộc hạ Hứa quan tùng không chút do dự nói, đây là xích, Trần Chuông nói xấu, không có chứng cứ, còn không phải nàng dứt khoát muốn nói là ai chính là ai. Hắn đột nhiên đưa mắt đặt ở tiếu lạc trên người, ta hiểu, tất cả những thứ này đều là ngươi an bài có đúng hay không, ngươi nghĩ khai trừ ta, có thể chỉ bằng vào ta phải tội huynh đệ ngươi điều này, khai trừ ta chỉ sẽ làm công ty lực liên kết tăng giã, vì lẽ đó ngươi tìm như thế một lý do, nói ta trốn thuế lậu thuế, cứ như vậy là có thể đường hoàng khai trừ ta, tiếu lạc. Ngươi thực sự là tỏ ra thủ đoạn cao cường A Hắn còn vung cánh tay hô lên Đối với đang ngồi công ty nòng cốt lớn tiếng nói Các đồng chí Các ngươi tuyệt đối không nên bị lừa bịp A Ta là bị hoan uổng Tiếu lạc đây là dở âm mưu quỷ kế muốn buộc ta rời đi Ta đã ở công ty ở lại Xương sở gần 15 năm Ta đem đời này tốt nhất thanh xuân dâng hiến cho công ty Có thể quay đầu lại đây Nhưng là rơi vào kết cục như thế Các đồng chí Các ngươi lẽ nào sẽ không cảm thấy đau lòng sao Có như vậy ông chủ Các ngươi còn có thể chân thật ở từng người công tác cương vị trên tiếp tục gian khổ phấn khởi chiến đấu sao? Cho phép phó tổng nói rất đúng, đây nhất định là tiếu tổng âm hưu, mục đích rất rõ ràng, chính là vì có một đường hoàng lý do khai trừ cho phép phó tổng. Thật là làm cho người ta hàn tâm, đối với nguyên lao cấp cho phép phó tổng khiến như vậy đê hèn thủ đoạn, quả thực là không đem chúng ta những này nhọc nhằn khổ sở vì là công ty kính dân nòng cốt làm người xem. Ta kiến nghị, đại gia hỏa đồng thời đứng ra. Phản đối tiếu tổng loại này bá đạo vô lý độc tài, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, coi như hắn là lao bản của công ty thì lại làm sao, hắn chẳng lẽ còn dám đem chúng ta toàn bộ khai trừ hay sao. Khai trừ rồi chúng ta, công ty liền không cách nào tiếp tục hoạt động xuống. Hứa quan tùng thân tín sinh động lên, kiêu ngạo không nói ra được hung hăng, bọn họ đều là từ hứa quan tùng từ trong hạ tầng chậm rãi đề bạ tới, đối với hứa quan tùng trung thành tuyệt đối, trong đó càng là có hứa quan tùng thân thích của chính mình, là hứa quan tùng thân hữu đoàn. Không thể nghi ngờ là đứng hứa quan tùng phía bên kia. Vĩnh. Trương Đại Sơn một trận nổi nóng, đột nhiên vỗ một cái mặt bàn đứng lên, khách đại bắt nạt điếm, Ác nô bắt nạt chúa, ta đã từng lấy làm cho này chỉ là trong kịch truyền hình đích tình lễ, không nghĩ tới để lao tử ở trên thực tế cũng kiến thức một hồi. Muốn gan tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Hứa quan tùng như là một loại nào đó thâm minh đại nghĩa người chịu đến oan uổng tự như, khẽ nết lên đầu, bình tĩnh phong dong nói. Thấy hắn như vậy, Tựa hồ vẫn đúng là như là bị hoan uổng, đang ngồi công ty nòng cốt vẻ mặt hơi đổi một chút, mỗi người đều lo lắng, nếu như tiếu lạc thực sự là loại này dở âm như quỷ kế hắc tâm ông chủ, bọn họ tiền đồ đem một vùng tăm tối. Lý Tử Manh, Lạc Kỳ cùng Lâm xung động nhìn nhau một chút, cũng không có lập tức đứng thành hàng, tuy rằng bọn họ tin tưởng tiếu lạc không phải người như vậy, có thể quả thật có chút không quá tin tưởng hứa quan tùng sẽ lén công ty thuế, dù sao đến phó tổng cấp bậc này, ngoại trừ có rất khả quan lương một năm ở ngoài. Cuối năm chia hoa hồng cũng là không ít, tất yếu bị quá hóa liều đi trốn thuế. Nói xong sao? Tiếu lạc nhìn hứa quan tùng một chút, thần sắc bình tĩnh. Hứa quan tùng cao ngạo đem đầu nâng lên, lấy đó chính mình không ý kỵ cường quyền dũng cảm. Tiếu lạc tạm thời không để ý tới hắn, nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía quách Phủ, quách bộ trưởng, ta cũng rất muốn nhìn chứng cứ. Ngươi đã nói hứa quan tùng cầm khoản tiền kia, vậy ngươi đến lấy ra chứng cứ đến để mọi người tín phục, bằng không tất cả mọi người sẽ cho rằng ngươi đây là đang nói xấu. Quách phù mím mím môi đỏ, do dự chốc lát, đưa điện thoại di động lấy ra, điện thoại di động ta ngân hàng trên có chuyển khoản ghi chép, này 15 vạn ta dựa theo cho phép phó tổng yêu cầu, đánh vào một ngân hàng công thương trong tài khoản, mở tài khoản tên là một gọi vương tuyết lệ nữ tử. Vương tuyết lệ, nữ nhân này là ai? Nàng cung hứa quan tùng lại có cái gì liên hệ? Mọi người một trận ngờ vực. Mà hứa quan tùng sắc khức là chậm rãi trở nên ông chẩm, bất quá hắn vẫn như cũ lòng có lòng tin, hư lệnh nói ta căn bản cũng không nhận thức cái gì Vương Tuyết Lệ, Trường Tuyết Lệ. Shirley, đây là nàng tên tiếng Anh. Ngươi không phải vẫn luôn sương hô như vậy nàng sao? Quách Phủ có chút ghen tuông nói. Ta liền không biết ngươi đang ở đây nói cái gì. Nếu như Tiếu Tổng gọi ngươi tới cắn ta một cái, vậy ngươi này con chó cắn người làm được thật đúng là không xứng trước. Hứa Quan Tùng hừ một tiếng nói. Cậu. Vừa nghe cái này xỉ nhục tính tử, Quách Phủ liền lộ ra một nụ cười xấu thảm. Hứa Quan Tùng. Nguyên lai ở trong mắt người ta là một con chó sao? Lạ chả rơi lệ, không nói ra được đau xót. Mọi người vi lăng, nghĩ thầm, đây cũng là tình huống thế nào. Quách Phủ cũng là vào đúng lúc này, quyết định muốn vạch trần Hứa Quan Tùng đích thực khuôn mặt. Nàng mở ra điện thoại di động bí mật tồn trữ tủ, khi nàng đem đồ vật bên trong hiện ra cho mọi người xem lúc, đại gia hỏa đều sợ ngây người, bởi vì bên trong tất cả đều là Quách Phủ cùng Hứa Quan Tùng lỏa. chiếu, theo chụp ảnh chung, mỗi một tờ Hứa Quan Tùng đều là nhắm hai mắt ngủ có vẻ rất mệt mỏi, chỉ có Quách Phù đang đối mặt ống kính mỉm cười tự phách. Hứa quan tùng hoàn toàn biến sắc, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Quách Phù lại đem bọn họ đồng thời mướn phòng khoái hoạt chuyện cho đập xuống đến rồi. Như mọi người thấy đích tình huống như thế, ta cùng hứa quan tùng vẫn liền vẫn duy trì không đứng đắn quan hệ nam nữ, thời gian sử dụng hạ lưu làm được một từ nói chính là Tiểu Tam Quách Phù trong lòng một mảnh cho nguội nàng yêu hứa quan tùng, có thể hứa quan tùng lại làm cho nàng mất đi hết cả niềm tin. Mất đi hết cả niềm tin sau khi chính là sự thù hận, yêu đến càng sâu liền hận đến càng sâu, nàng nước nở, cũng rất kiên định nói, những hình này đều là khi hắn ngủ sau ta lén lút đập, hắn tỉnh thời điểm là quyết định sẽ không để cho ta đập, đập xuống những hình này, ta không nghĩ tới uy hiếp hắn với hắn lao bà ly hôn, ta chỉ là muốn lưu làm một cái kỷ niệm, hay là các. Ngươi mọi người sẽ cảm thấy ta rất không muốn mặt, rất ngu, đáng yêu cái trước nam nhân sau, nữ nhân nào không đốc, tuy rằng ta biết với hắn không có bất kỳ kết quả nhưng ta vẫn như cũ việc nghĩa chẳng từ nan đi cùng với hắn. Trường 250, cái kế tiếp chỗ cần đến. Quách phủ, giống như là một viên bom nặng cân ở phòng hội nghị nổ tung, thẳng nổ đến đoàn người đầu vóc con long văn vọng, ai có thể nghĩ tới, phòng tài vụ bộ trưởng Quách phủ, lại cùng hứa quan tùng không hề giữa lúc quan hệ nam nữ, hơn nữa nhìn tình huống này, hai người duy trì loại quan hệ này còn không phải một ngày hai ngày rồi. Này liệu cũng quá mánh liệt đi. Lạc kỳ không nhịn được phát sinh một tiếng cảm khái. Trương Đại Sơn nhét miệng nở nụ cười, nói móc chào phung nói, hứa quan tùng, chính ngươi có lao bà cùng hài tử, lại còn phách chân nuôi tiểu tam, ngươi thật là đủ nam nhân A. Tất cả mọi người biết đây là một câu nói mát, nguyên bản tin tưởng hứa quan tùng công ty nòng cốt vào lúc này đối với hứa quan tùng cũng là chỉ còn dư lại phỉ nổ. Hứa quan tùng ở trong công ty con lấy lao bà làm lòng đất chuyện, liền này đức hạnh, lời nói ra có thể có mấy phần độ tin thậy. Hứa quan tùng không có trả lời Trương Đại Sơn, mà là trừng lớn hai mắt. Chỉ vào Quách Phủ, sắc mặt đỏ lên quát, ngươi cái này đồ đê tiện đến cùng thu rồi thiếu lạc bao nhiêu tiền, không tiếc đổi thêm chính mình thân là cô gái danh tiếng cũng phải nói xấu ta, ngươi tin không tin ta khiến người ta làm ngươi. Thẹn quá thành giận, gần như mất đi lý trí, hắn lại khó mà duy trì trấn tĩnh. Đối mặt hắn đụng mạng, Quách Phủ đau lòng tới cực điểm, nói xấu ngươi. Hứa con Tùng, ngươi có thể nói những hình này đều là làm bộ sao. Đương nhiên là đồ giả, tác phẩm rợm, người đàn ông kia căn bản không phải ta nhất định là ngươi dùng cọm vụ tở ghép." Hứa Quan Tùng lớn tiếng kêu la, cự không thừa nhận. "Ghép? Được, công ty chúng ta bộ kỹ thuật môn đồng sự đều ở đây, những hình này để cho bọn họ nhìn có phải là làm giả ghép." Quách Phù trực tiếp đem điện thoại di động ném cho bộ kỹ thuật vài tên cao cấp máy tính kỹ sư, để cho bọn họ tra nghiệm bức ảnh đích thực ngụy, có phải là hay không thông qua cọm vụ tở ghép. Hứa Quan Tùng phá quán tử phá suất, một bị thương thấu tâm nữ nhân thì càng thêm phá quán tử phá suất rồi. Bức ảnh trăm phần trăm không phải còm đủ tờ ghép. Ừ, nếu như là còm đủ tờ ghép, mặc kệ làm được cỡ nào hoàn mỹ, đều sẽ lưu lại một chút dấu vết, tỉ như sắc sai. Những hình này chỉ là có điện thoại di động tự mang mỹ nhan hiệu quả, nhưng phản ứng nhân vật cùng bối cảnh đều là thật sự, tuyệt đối không có bất kỳ giả tạo thành phần. Bộ Kỹ thuật cao cấp máy tính kỹ sư ở cẩn thận quan sát sau liền trực tiếp hủy bỏ bức ảnh là ghép thuyết pháp, bọn họ đều là có cao cấp máy tính chứng nhân viên ở phân biệt bức ảnh có hay không bị tờ ép quá là có quyền uy tính. Khi thật sự xác định được hứa quan tùng cùng Quách Phù trong lúc đó không hề giữa lúc quan hệ nam nữ lúc, mỗi người nhìn về phía hứa quan tùng ánh mắt đều trở nên rất không giống nhau. Hứa quan tùng, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Tiếu lạc cân nhắc nhìn hắn, nét miệng lên lên một vệt trê cười ý cười. Hứa quan tùng sắc mặt khó coi tới cực điểm, chơi tiểu tam chuyện như vậy là đổi phong bại tụ, phải không đạo đức, bây giờ bị bày tại ở bề ngoài. Hắn hết thể chính diện hình tượng đều ở trong phút chốc sụp đổ. Hắn tức giận cắn chặt hàm răng, gắt gao trừng mắt quách phù. Sau đó nhưng là cười lạnh, cải, coi như ta cùng nữ nhân này làm dày rách thì thế nào? Đó là ngươi chuyện ta nguyện chuyện, điều này có thể chứng minh cái gì? Chuyện này chỉ có thể nói rõ nàng là cái đồ đê tiện, đồng ý cho. Người khắc kỵ, cùng ngày hôm nay trốn thuế chuyện có quan hệ sao? Không sao chứ. Quách phù lệ rơi đầy mặt. Nàng thực sự không thể tin được trước mắt vị này chính là cái kia một cái một bảo bối sưng hô nàng, luôn miệng nói sẽ thương nàng yêu nàng cả đời nam nhân, hoặc là nói, nàng sớm nên nhận rõ ràng hứa quan tùng đích thực khuôn mặt, chỉ là nàng vẫn luôn không muốn tin tưởng thôi. Quách bộ trưởng, theo chúng ta nói một chút vương tuyết lệ là thế nào một chuyện đi? Tiếu lạc đem câu chuyện kéo về đến quý đạo. Hứa quan tùng sắc mặt biến đổi liên tục, trong ánh mắt xuất hiện một vệt vẻ lo âu cũng rất nhanh tàn đi. Bởi vì hắn cảm thấy Quách Phủ không có khả năng biết Vương Tuyết Lệ tất cả, cho dù có, vậy cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Vương Tuyết Lệ là hắn bao nuôi một tình nhân. Quách Phủ câu nói này vừa ra, toàn bộ phòng hội nghị lần thứ hai ổ lên, này tình huống thế nào, hứa quan tùng không chỉ có chơi tiểu tam, còn bao nuôi tình nhân, đây cũng quá điên cùng chứ. Đố đê tiện ngươi nói hưu nói vượn cái gì, ngươi lại ăn nói linh tinh, lão tử khiến người ta làm ngươi. Hứa quan tùng thẹn quá thành giận, hai mắt đỏ đậm. Hứa quan tùng... Ngươi tạm thời câm miệng, được không? Tiếu lạc lạnh lùng lướt hắn. Cái này đồ đê tiện ở nói hưu nói vượng, nàng đang ôm mệt ta, ta làm sao có thể? Ta cho ngươi câm miệng. Tiếu lạc quát lạnh một tiếng. Mộ nhiên, một cổ cường đại khí tức tự trên người hắn tán thấu mà ra. Phòng hội nghị tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh, mà làm trực tiếp mục tiêu hứa quan tùng, linh hồn cũng không nhịn được run rẩy, cả người tuôn ra một luồng mồ hôi lạnh sau, liền sụi lơ ngồi trở lại vị trí, ngơ ngác mở to hai mắt nhìn Tiếu lạc. Tiếu lạc giết nhiều người như vậy, trên người sớm có một luồng lệ khí, hứa quan tùng một người bình thường thì lại làm sao có thể chịu đựng được ngụ ở. Quách bộ trưởng, ngươi tiếp tục. Tiếu lạc ra hiệu quách phù nói tiếp. Quách phù gật gật đầu, nuốt một hớp nước miếng, chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Hứa quan tùng không biết nữ nhân lòng ghen tị để ý, ta rất yêu hắn, xuất hiện tại bên cạnh hắn bất kỳ nữ nhân nào ta đều sẽ điều tra rõ ràng. Cái kia vương tuyết lệ chính là hứa quan tùng bao nuôi đích tình người, vì lấy lòng Vương Tuyết Lệ hứa quan tùng ở nam hồ loan vì nàng mua một bộ cảnh biển phòng chính là bởi vì mua bộ này cảnh biển phòng để hứa quan tùng tài chính xuất hiện một điểm chỗ hỏng vì bù đắp trên cái này chỗ hỏng hắn liền rực dây ta làm giả món nợ ở công ty giao nộp thuế vụ trên dở trò hóa ra là như vậy lần này sự tình rốt cục cháy nhà ra mặt chuột mọi người ở đây đối với hứa quan tùng đều ném lấy ánh mắt khinh bỉ để tiểu tam làm giả món nợ vì chính mình giành lãi kết sổ sau đó nắm những tiền kia đi lấy lòng tình nhân Đây thực sự là không bằng cầm thú à? Nay Vương Tuyết Lệ là hứa Quan Tùng đích tình người, ngươi có chứng cứ sao? Tiếu Lạc hỏi Quách Phủ. Có. Quách Phủ gật đầu. Thích thú chỉ vào hứa Quan Tùng đặt ở trên mặt bàn điện thoại di động. Vương Tuyết Lệ vi tin tên gọi chính là nàng tên tiếng Anh Shirley. Hứa Quan Tùng cùng nàng trong lúc đó có rất nhiều ám muội tán gẫu. Tuy rằng mỗi lần hắn cũng có cắt bỏ tán gẫu ghi chép, nhưng ta nghĩ công ty bộ kỹ thuật đồng sự nên có thể khôi phục. Mặt khác. Hắn điện thoại di động trên giữ Vương Tuyết Lệ phương thức liên lạc, Vương Tuyết Lệ rốt cuộc là không phải của hắn tình nhân đánh liền biết. Tiếu Lạc nhìn về phía Hứa Quan Tùng, lạnh lùng nói, "Hứa Quan Tùng, ngươi còn muốn tiếp tục chống đỡ xuống sao?" Hứa Quan Tùng sắc mặt trắng bệnh, đâu còn có thể chấn tĩnh, hắn cả người run rẩy chậm rãi từ trên ghế trượt tới trên đất, cuối cùng quỳ trên mặt đất, cúi hứng trôn xuống đầu, nhận tội cầu khẩn nói, "Tiểu tổng, ta sai rồi." Một đại nam nhân, lúc này càng là khóc đến như đứa bé. Tiếu Lạc cười khẩy, Ánh mắt ngược lại nhìn phía hứa quan tùng những người thân tín kia. Mấy người kia giống như là nút trong bóng tối con chuột đột nhiên đỡ đến ánh mặt trời dưới đáy, thất kinh, hoang mang lo sợ, từng cái từng cái toàn bộ không dám nhìn thẳng tiếu lạc con mắt. Không bao lâu, di cờ đến rồi, mang đi hứa quan tùng. Cho tới quách phủ, tiếu lạc y theo cam kết, không truy cứu trách nhiệm của nàng, nhưng lạc phường sẽ vĩnh viễn sẽ không lại mướn người nàng. Hứa quan tùng những người thân tín kia tất cả đều cho khai trừ rồi, tiếu lạc mạnh mẽ văng rồi. Lần thứ hai để công ty nòng cốt chúng đã được kiến thức, mặt khác, trận này hội nghị còn chế định cái kế tiếp 10 năm kế hoạch, nội dung là hướng về toàn quốc tiến quân. Hướng về toàn quốc tiến quân cái mục đích thứ nhất địa chính là hạ hải. Hạ hải là Nam Bắc giao giới thành thị, kinh tế phồn vinh, giao thông phát đạt, Lạc Phương muốn ở toàn quốc trong phạm vi phát triển, ở hạ hải thành lập một chỗ then chốt là phi thường tất yếu, còn có một chút, hạ hải ngoại trừ là NSA tổng bộ vị trí càng là Tiếu Lạc đã từng trường cũ Tây tỉnh Hàng không Đại học vị trí thành thị, Tiếu Lạc ở đây sinh sống 4 năm, rất quen thuộc nơi đó hoàn cảnh địa lý. Trường 251, Tô Nữ Thần. lão bản lớn, này trận tháng ngày ngươi đều đi đâu? Ở công ty cái khác nòng cốt đều rời đi phòng hội nghị sau, Lạc Kỳ liền trở nên sống động, thân là sáng tạo bộ bộ trưởng, nàng ăn mặc rất có thiếu nữ khí chất, ngáy đẹp đẽ con mắt, lại như cái 17-18 tuổi nữ hài như thế Thủy Linh. Tiếu tổng đi buồn đái rồi Trương Đại Sơn nói đùa, gặp, buồn đái, lạc kỳ, lý tử manh cùng Lâm sung động đều là một mặt mộng vòng, tắm rửa nghe nói qua, này buồn đái là tình huống thế nào, nghĩ đến cái kia tình cảnh, ba người liền không nhịn được nổi lên một thân nổi da gà. Tiếu lạc hung hăng trợn mắt nhìn Trương Đại Sơn một chút, nghĩ thầm ngươi này đang làm cái gì thành tựu đây. Trương Đại Sơn lung túng đến liền phi ngụp nước, phi phi phi. Không phải buồn đái, là tán gái, vừa nãy đầu lưỡi không bút thẳng, nói sai rồi. Hóa ra là tán gái A. Lạc kỳ ba người thở phào nhẹ nhõm, cũng may là tán gái, nếu như thật đi buồn đái, mùi vị đó phải là có bao nhiêu gây mùi A. Có điều lạc kỳ có chút đau lòng, vứt cái miệng nhỏ nhắn nói, lao bản lớn, ngươi làm gì thế đi tán gái A, ta cho ngươi gạt ngươi cũng không muốn sao. Ồ, đây là thần mã tình huống. Lâm sung động hít vào một ngụm khí lạnh, vừa mới tuân gia hứa quan tùng cùng quách phù lòng đất chuyện, hiện tại chẳng lẽ lại muốn tuân gia tiếu tổng cùng lạc kỳ lòng đất chuyện sao tiếu tổng. Thân là lão bản của công ty, của mọi cử động đại diện cho công ty hình tượng, ta cho rằng ngươi làm được quả thật có chút quá mức. Lý tử manh Gen tuông bắt đầu sinh, không cao hứng bỏ lại một câu nói, chạm đích rời đi phòng họp. Lão bản lớn, ngươi quá làm cho chúng ta thương tâm, Hừ, Lạc kỳ cũng như cái tức giận bé gái tựa như rời đi. Ta đi, đây cũng là thần mã tình huống. Lâm sung động đều trợn tròn mắt, trong công ty hai đoá tiểu diễm Mỹ Nhân hoa, sao vừa nghe nói tiếu tổng đi tán gái sau tất cả đều không vui đây. Lẽ nào? Đây là tình tay ba, hơn nữa là lạc kỳ cùng lý tử manh đồng thời yêu tiếu tổng. Ta đi, không thể nào. Này liệu cũng quá manh liệt điểm. Đang lúc này, hắn phát hiện tiếu lạc tránh, đang nhìn mình. Thân thể không tử cái dùng mình, lung tung cười cợt, tiếu tổng, ta. Ta cái gì cũng không biết. Lâm xung động, không phải như ngươi nghĩ, ta cùng với các nàng trong lúc đó không có gì. Tiếu lạc biện giải cho mình nói. Lâm xung động mau mau phụ họa, đúng đúng đúng. Tiếu tổng cùng với các nàng khẳng định không có gì, yên tâm đi Tiếu tổng, chuyện này ta nhất định sẽ nát ở trong bụng đầu, chắc chắn sẽ không tung tin đi ra ngoài. Tiếu tổng, ta còn có công tác muốn bận rộn, trước hết đi ra ngoài. Nói qua, rất cung kính lùi ra. Tiếu lạc vô cùng phiền muộn, này cái gì cùng cái gì, cái gì gọi là nát ở trong bụng đầu chắc chắn sẽ không tung tin đi ra ngoài. Hắn cùng lạc kỳ cùng Lý Tử Manh trong lúc đó là thật không có gì. Khe nằm, chuyện này là sao mà, sao liền gây ra cái đại hiệu làm đây? Trương Đại Sơn can thiệp chuyện bất bình, sau đó tiết hận đồng tình nói, Lão tiếu, ta cảm giác thanh danh của ngươi muốn ở trong công ty truyền ra. Tiếu lạc hung tợn nhìn hắn, nghĩ thầm, còn không phải ngươi miệng rộng nói hưu nói vượng. Mẹ trứng, ngươi này ánh mắt gì, ta sẽ theo khẩu nói một chút, sinh động sinh động bầu không khí mà thôi. Lâm sung động hiểu lầm ngươi cùng công ty hai đoá tiểu hoa có một chân bắt giam ta chứng chuyện A. Trương Đại Sơn rất là vất ức thay mình kêu oan, Nhìn hắn một bộ so với đầu Nga còn oan oan Tiếu lạc là thật muốn một cước đạp bay hắn. Buổi tối, Tiếu lạc mua một bản lớn đồ nhắm rượu. Yêu phong vô ngân năm người khi hắn này phòng đi thuê ở ngoài ăn lẩu. mái nhà không khí rất tốt, gió nhẹ từ từ, ăn món lẩu uống rượu, ngược lại cũng một chút cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Đường nhân hỏa Tiếu như ý còn muốn đi làm, vì lẽ đó cũng không có tới, Tiếu lạc cũng không dừng một lần biểu thị để cho bọn họ tới công ty của chính mình. Cũng đừng xem Đường nhân này một độ ngốc hề hề dáng vẻ, nhưng ít nhiều có chút nam nhi cốt khí kiên trì ở bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa đi làm, cũng yêu thích thầy thuốc nghề nghiệp này. Tiếu như ý gà cho gà thì theo gà, gà cho chó thì theo chó, cũng là quyết tâm đi theo đường nhân bên người làm một người tiểu y tá. Tiếu lạc ngồi ở trên cái băng uống một ly bia, ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời đêm. Qua thời gian này cũng cảm giác như là giống như nằm mơ rất không chân thực. Năm tháng trước, hắn vẫn chỉ là Hoa Hải tập đoàn một tên khổ ép kỹ sư, mà năm tháng sau, hắn nhưng là lạc phường lão bản. Tuy rằng phóng tầm mắt toàn quốc, lạc phường không coi là cái gì. Có thể ở Giang Thành này mảnh đất nhỏ, nhưng là có thể chen vào 20 vị trí đầu rồi. Lúc này, phong vô ngân đứng lên, hai tay bưng chén đến rượu, hướng về Tiếu Lạc đưa tới. Tiếu ca, nếu như không phải ngươi, chúng ta năm cái sớm đã bị người của Long Bang chém chết, hơn nữa ở Giang Thành cũng không sống được nữa, e sợ đói bụng đều chết đói hiện tại. Tiếu ca, ngươi là mấy người chúng ta ân nhân, ân tình của ngươi, ta phong vô ngân đời này cũng sẽ không quên. tiểu ngũ bốn người cũng đứng lên, bưng rượu, biểu hiện nghiêm túc. Ánh mắt cung kính. Cuối cùng năm người cùng nhau nói, Thiếu ca, chúng ta mời ngươi một chén. Tiếu lạc đứng dậy, vỗ vỗ phong vô ngân vai, ta không thích lập dị người, vì lẽ đó, các ngươi sau này đều đừng tiếp tục theo ta lập dị. Nói qua, hướng lên đầu đem rượu trong chén uống một hớt cạn. Là, Thiếu ca, phong vô ngân năm người động tác trình tề, đồng dạng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Làm chứng à, An lẩu liền ăn lẩu, nói cái gì tuyệt hảo, muốn thật cảm tạ lao tiếu. Chờ ăn xong món lẩu sau thu thập nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Trương Đại Sơn ăn một khối mập thịt bò, vừa ăn vừa nói, đúng rồi, làm sao không có mua đến ta muốn bò lao nhị, không phải căn dặn các ngươi nhất định phải mua về sao. Trương ca, đi rồi vài cái chợ bán thức ăn, không thấy có người bán đồ trời kia a Phong vô ngân cao mày giải thích. Phí lời, bò lao nhị như vậy bù gì đó cũng không đủ cầu, nếu như không cùng bán thịt bò ông chủ sớm đặt trước, có thể mua về coi như ta thua. trương đại sơn nói Phong Vô Ngân không nói, ngược lại chính là không có mua trở về. Một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi hồn nhiên vô sự đĩa rau ăn. Tiểu Ngũ lúc này ngượng ngùng nhắc nhở, Trương Ca, này không gọi bò lão nhị, gọi Ngưu Tiên. Ngưu Tiên em gái ngươi a, ca cứ vui vẻ ý gọi nó bò lão nhị, bò trứng. Tiểu tử ngươi quản được sao ngươi? Trương Đại Sơn tăng cao giọng nói, Đoan ngươi đều là không nói gì. An uống no đủ, Trương Đại Sơn liền bắt đầu soạt bằng hữu vọng, xem giải trí tin tức. Phong Vô Ngân bọn họ ở Giang Thành ở lại. Sửng sở những thời giờ này sau, cũng là thành điện thoại di động khống, thu thập xong mặt bản sau hãy cùng Trương Đại Sơn như thế lấy điện thoại di động ra say sưa ngon lành chơi. Niệm nó, quốc dân nữ thần Tô Ly lại đến Giang Thành bắt đầu diễn hát xẻ. Ta rất sao dĩ nhiên không biết. Trương Đại Sơn đột nhiên vỗ bàn một cái, rất là thất lạc kêu lên. "Cả kinh một mới, ngươi tìm đánh đây." Tiếu Lạc giận dữ liếc mắt nhìn hắn, bởi vì Trương Đại Sơn vừa nãy này vỗ bàn một cái. Xuyết chút nữa đem hắn đặt ở bên cạnh bàn cốc uống trà cho chấn động đi xuống, nếu như thật sự đánh rơi xuống xuống, bên trong nước trà sẽ chiếu vào hắn trên đũng quần. Đánh cái trứng, đến, nhìn cái tin tức này, tô nữ thần à, tháng trước ngày 30 đến Giang Thành mở ra một hồi năm vạn người buổi biểu diễn. Trương Đại Sơn đem điện thoại di động phóng tới Tiếu Lạc phụ cận. Tiếu Lạc nói móc hắn một tiếng, ngươi không muốn hoàng nhược nhiên rồi hả? Hoàng ngội tử đương nhiên muốn, thần tượng cũng là muốn mà. Tô nữ thần là thật nữ thần là loại kia chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn không thể tiết độc tiên tử, nàng biểu diễn trôi qua phim truyền hình cùng điện ảnh ta đều xem qua, nàng diễn dịch hết thể nhân vật đều vô cùng thâm nhập lòng người, mẹ của ta đều là của nàng siêu cấp miến, đều là giáo dục ta chọn đối tượng lúc muốn dựa theo tô nữ thần mục tiêu đi chọn, trước đây còn cứ gọi ta đi tô nữ thần tác phẩm bên trong kẻ chạy cờ, cũng chỉ bởi vì nàng muốn có được tô nữ thần một tấm tự tay viết ký tên. Trương Đại Sơn nói. Chương 252, dư luận nguy cơ. Tiếu Lạc không nhịn được cười. Hắn đúng là không nghĩ tới Trương Đại Sơn mâu thân lại cũng là đuổi theo tinh bộ tộc, dù sao đều hơn 50 tuổi, đuổi theo tinh loại này khi còn trẻ thượng hành vi rất ít phát sinh ở ở độ tuổi này nhân thân trên không phải. Trương ca, xem ra mẹ ngươi rất chiều mà, ha ha ha. Phong vô ngân treo kẹo nói. Trương Đại Sơn bố đùi, đúng vậy à, từ khi dạy dỗ nàng chơi điện thoại di động sau, nàng liền đối với di động thượng ẩn, xem tivi, nghe âm nhạc, giao hữu. Chờ chút, nàng là cái gì đều sẽ... Các ngươi biết của mẹ ta lưới tên là cái gì không? Gọi cái gì a? Trương ca nói nghe một chút thôi. Tiểu ngũ vạn phần hiếu kỳ. Gọi 18 tuổi yêu nghiệt thiếu nữ. Trương Đại Sơn đem điện thoại di động trong vi tín mâu thân hắn vi tín hiệu hiện cho mọi người xem. Phúc! Tiếu lạc nhịn không được, đem uống được trong miệng nước cho phun ra ngoài. Phong vô ngân năm cái nhưng là phình bụng cười to. Hơn 50 tuổi phụ nữ gọi là 18 tuổi yêu nghiệt thiếu nữ. Đây cũng quá hiếm có đi. Cười đi! Cái quái gì vậy? Ta lúc đó thấy thời điểm cũng là cười đến không được. Mẹ của ta lấy một như vậy lưới tên thì thôi. Còn cô ý ở trên inter tìm cái mỹ thiếu nữ ảnh chân dung, đưa tới vô số ước chừng, pháo cạn bã nam. Vì thế cha ta đều cùng với nàng đại ẩm mỹ một trận. Sau đó cha ta còn đem ta cho hung hăng dạy dỗ một trận, nói là ta đem ta mẹ cho dạy hư. Trương Đại Sơn than thở: Mẹ chứng, các ngươi nói ta nên tìm ai nói để ý đi. Ta ước nguyện ban đầu này, đầy sau có thể theo ta mẹ video tán gẫu. Ai biết mẹ của ta là một viên thiếu nữ tâm, ngoại trừ đuổi theo tinh ở ngoài, vẫn còn muốn tìm tìm ngoài giá thú gặp kích thích à? Núi lớn, ta rốt cuộc biết ngươi tại sao như thế sắc. Tiếu lạc bất thình lình nói một câu: mẫu em gái ngươi a màu, nam nhân màu một điểm trách thảo. Trương Đại Sơn tức đến nổ phổi nói: bất hảo. Lúc này, Tiểu Ngũ đột nhiên hét to một tiếng: quỷ gào gì, gà, ba bị chặt. Trương Đại Sơn tức giận trùng Tiểu Ngũ quát lên. Tiểu ngũ đem mình điện thoại di động xoay chuyển lại đây, trên mặt có chút lo lắng, Tiếu ca, Trương ca, chúng ta lạc phường lên đầu để tin tức. Cái gì? Trương Đại Sơn rất nhanh tỉnh táo lại, đem Tiểu ngũ điện thoại di động đoạt lại cẩn thận nhìn lại, càng xem sắc mặt lại càng nghiêm nghị, sau đó đem điện thoại di động đưa cho Tiếu lạc, mẹ kiếp, cái kia hứa quan tùng phát ra một phần vì chính mình kêu hoan trường văn, không biết làm sao bị cổ chính nghĩa chuyển đi đến chính mình Vi bác danh nghĩa, ở trên inter đưa tới sóng lớn mênh ngông. Tiếu lạc cầm lấy điện thoại di động qua loa lướt nhìn, đúng là hứa quan tùng phát ra một phần trường văn, ý tứ đại khái nói là lạc phượng qua tối tăm, thân là nguyên lão cấp công nhân hắn nói ra trừ liền khai trừ, hơn nữa vì có một đường hoàng cớ, vẫn cứ vu hại hắn tham ô công ty thuế, còn dùng tiền để một nữ bộ trưởng dối gọi với hắn có lòng đất chuyện, làm bẩn thanh danh của hắn, cuối cùng thậm chí không tiếc vận dụng tư nhân quan hệ, để di cờ đem hắn nhốt vào trạm tạm giam bên trong. Chữ chữ châu Ngọc, ẩn chứa thật sâu tình cảm. Giống như phát ra từ lời tâm huyết, hứa quan tùng văn học tố dưỡng có thể thấy được chút ít, khiến người ta đọc chi không khỏi lòng sinh đồng tình, cảm thấy hứa quan tùng là thật bị hoa uổng cùng ác ý chèn ép rồi. Liếc nhìn này vi bác bị chia sẻ cùng bình luận số lần, tiếu lạc lông mày không khỏi nhăn lại, bởi vì nó bị chia sẻ 70 triệu lần, có hơn 9 vạn điều, con bình luận, hơn nữa bình luận nghiêng về một phía, tất cả đều là vì là hứa quan tùng đều hoan bẩn thỉu lạc phượng. Cái này cổ chính nghĩa là ai? Tiếu lạc không khỏi hỏi. Vì bác thượng có thể có nhiều người như vậy quan tâm, nhất định là có lai lịch, chỉ là hắn chưa từng nghe nói mà thôi. Mẹ trứng, người đây cũng không biết, lao cổ bật thốt lên tú này đường trường chỉnh chính là hắn chủ trì, hỏa đến không muốn không muốn, hấp dẫn rất nhiều miến, ngươi xem hắn Vi bác miến quan tâm lượng, đặt đến kinh khủng ngàn vạn, không nói ngôi sao siêu hạng, một đường ngôi sao màn bạc là tuyệt đối có thể được cho. Trương Đại Sơn trong lòng lo lắng không ngớt, công ty danh dự là vô cùng trọng yếu, danh dự nếu như rơi xuống, Này trực tiếp sẽ ảnh hưởng bánh ngọt doanh số, đi mẹ nhà hắn, cái kia hứa quan tùng thực sự là trúc bạch nhã lang, chúng ta xem ở hắn ngày xưa vì là công ty làm ra công hiến phần trên không chuẩn bị tra cứu trách nhiệm của hắn. Chỉ là để hắn đem tham 200 ngàn trả về đến, lại tạm giữ hắn 10 ngày nửa tháng liền xong việc, kết quả hắn ngược lại tốt, trực tiếp phát trường văn trách cứ chúng ta, còn để một ở toàn quốc rất có sức ảnh hưởng bật thốt lên tú người chủ trì lên tiếng ủng hộ, hắn đây mẹ là muốn làm gì? Tiếu lạc sắc mặt chấm xuống. Sang năm đầu năm, Lạc Phương liền muốn hướng về toàn quốc tiến quân. Hiện tại gây ra này một việc chuyện, Lạc Phương liền lập tức ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Không chỉ có sẽ rất lớn ảnh hưởng Lạc Phương hướng về toàn quốc tiến quân tiến trình, còn có khả năng bởi vì danh dự giảm xuống dẫn đến giang thành bản bộ giao dịch dưới chán trượt tới băng điểm. Một lần nữa trở lại trước đây bị nhũ đầu chèn ép nhanh hơn muốn phá sản hoàn cảnh. Trương Đại Sơn điện thoại di động liên tiếp văng lên, tiếp điện thoại song song, hắn liền đối với Tiếu Lạc nói rằng, Lý Tử Manh, Lạc Kỳ bọn họ cũng nhìn thấy. Đều lo lắng đến như con kiến trên chảo nóng hỏi chúng ta nên làm gì. Để pháp vụ bộ bộ trưởng Trương dung khởi tố hứa quan tùng, ở tuyệt đối chứng cứ trước mặt, hắn bản này trường văn cuối cùng chỉ có thể là đổ tới đánh hắn mặt của mình. Tiếu lạc nhìn như rất bình tĩnh, con người nơi sâu xa nhưng là nhảy lên lên hai đám lửa giận, hứa quan tùng loại này vô chi khiêu khích, để hắn quyết định chủ ý muốn cho hứa quan tùng trả giá trả giá nặng nề. Được, cứ làm như thế. Không cho này ba ba tôn bồi cái thiên gia đáng sinh cũng phải nhường hắn ở trong lao ngốc cái bảy, tám năm, mẹ kiếp quá không phải đồ. Trương Đại Sơn rất cam tức sự tình là như thế nào hắn là rõ ràng nhất bất quá lại còn ở inter vận mèo sự thực, hướng về lao đông ra trên mặt rội nước bẩn, đây chính là cái thứ hôn trưởng sung thiện các, sở vân hùng biểu hiện cũng không lớn đẹp đẽ, nhìn trên inter dư luận, thở dài một tiếng, tiểu lạc lại gây chuyện rồi. Hắn lại trên quả chuyện gì? Ngồi hắn đối diện cắt trung thiên nâng lên kính mắt Nghi ngờ hỏi. Chính mình lấy điện thoại di động nhìn tin tức đi. Chương 253, tiếng mắng. Giang thành nào đó tiểu khu, an mặc một thân tuyết bạch sắc áo ngủ, váy ngủ cổ thiến tuyết tránh, đang cuộn mình hai chân ngồi ở trên ghế sạ lồng xem TV, đối với bên cạnh cổ thiến lâm chẳng quan tâm, hiển nhiên là ở buồn bực. Thiến tuyết, ngươi không muốn còn như đứa bé như thế được không? Ta nói rồi, tiếu lạc chính là cái ma quỷ, với hắn kết bạn, sẽ làm ngươi mất đi phân biệt thiện ác thị phi năng lực. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải với hắn đoạn tuyệt hết thể lui tới, mãi mãi cũng không muốn gặp lại hắn. Cổ thiến lâm tận tình khuyên nhủ khuyên nhủ. Cổ thiến tuyết cặp kia ánh mắt linh động hướng nàng nhìn lại, mang theo một tia trách cứ, ta đã trưởng thành, rất nhiều chuyện chính ta có thể làm chủ, ta mổ tiếu lạc, hắn cũng không phải trong miệng ngươi nói ma quỷ, trong lòng hắn có chính nghĩa, chỉ là biểu hiện của hắn phương thức có chút cực đoan thôi. Có chút cực đoan. Cổ thiến lâm hừ nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, hắn dám hướng chúng ta di cờ hại ngầm cho chúng ta mượn di cờ tay giết hơn 90 người, tuy rằng này hơn 90 người đều là ác đồ. Cổ thiến Tuyết không nói lời nào, chỉ là một động bất động nhìn nàng. Cổ thiến Lâm giống như là cho Tiếu Lạc từng cái từng cái liệt kê tội trạng tựa như tiếp tục nói, hắn ở ngay trước mặt ta, trực tiếp lấy dao cắt một tên bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa chủ nhiệm hết hầu, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, ta cơ hồ mỗi ngày nằm mơ đều sẽ mơ tới này máu tanh một màn, hắn chính là một con động vật máu lạnh, khiến người ta đánh đấy lòng nhúc nhác còn có số 25 cái kia báo tác buổi tối. Một mình hắn tàn sát Long Tam Khuê biệt thự, đêm hôm ấy, biệt thự trong đại viện nằm hơn 200 bộ thi thể, máu chảy thành sông, Long Tam Khuê đầu đều bị bổ xuống, mặc kệ có thiên đại lý do, cũng thay đổi hắn không được là giết người ma quỷ chuyện thực, như vậy một con hai tay dính đầy máu tươi quái vật, người khác e sợ cho không tránh kịp, ngươi làm sao còn muốn hướng về bên cạnh hắn rựa vào đây. Cổ thiến Tuyết thì lại làm sao có thể tranh luận được Cổ thiến Lâm, một câu nói đều nói không, gia nghiêng đầu qua chỗ khác, thở phì phò xem tivi. Thiến tuyết, ta là chị ngươi, ta chỉ sẽ vì ngươi được, chắc chắn sẽ không hại ngươi. Chị cả như mẹ, ở cha mẹ cha mẹ không tại người một bên thời điểm, cổ thiến lâm lại như mẫu thân như thế đối với cổ thiến tuyết có rất mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Ở trong mắt nàng, cổ thiến tuyết mặc kệ số tuổi bao lớn, cũng còn chỉ là cần được chính xác dẫn dắt hài tử. Cổ thiến tuyết lấy che hai lỗ thai phương thức đến kháng nghị. Cổ thiến lâm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không tiếp tục nói nữa, nàng biết. Cổ thiến tuyết bây giờ là cái gì đều không nghe lọt, chỉ được để thời gian đến hòa tan hết thảy. Nàng theo thói quen lấy điện thoại di động ra, mở ra tin tức trung tâm, khi thấy đầu đề là liên quan với lạc phường tin tức lúc, nàng lại không nhìn xuống, đem điện thoại di động phóng tới cổ thiến tuyết trước mắt. Đối với cổ thiến tuyết nói rằng, lạc phường là tiếu lạc công ty, cái này phát trưởng văn quát mắng lạc phường người là trước kia lạc phường phó tổng, vị này phó tổng ở công ty ít ít ít mười mấy năm, không có công lao cũng có khổ làm phiền đi. Cứ như vậy bị khai trừ rồi, tiếu lạc còn lấy. Đê hèn thủ đoạn nói xấu hắn cùng công ty nữ đồng sự có lòng đất chuyện. Trộm cắp công ty thuế, lấy này làm đường hoàng khai trừ lý do của hắn, liền một đường người chủ trì cổ chính nghĩa tiên sinh đều chuyển đi, càng là ở Inter đưa tới to lớn sóng lớn, thảo, đòi mắng lạc phường thanh âm của Vang Thành một mảnh, bởi vậy có thể thấy được, tiếu lạc phẩm tính căn bản cũng không phải là như người nghĩ. Cổ thiến tuyết kinh ngạc nhìn cái kia tin tức một lúc, sau đó lắc đầu không tin nói Tiếu lạc không phải người như vậy, nhất định là vị kia phó tổng đang vặn vẹo sự thực. Ngươi tại sao đều là đứng Tiếu lạc bên kia? Ở trong mắt ngươi, hắn liền thật sự có tốt như vậy sao? Cổ Thiến Lâm vô cùng buồn bực, đến cùng Tiếu lạc cho nàng muội muội đổ cái gì thuốc mê, làm cho nàng muội muội khăng khăng một mực cùng hộ hắn. Cổ Thiến Tuyết suy nghĩ một chút, sau đó gật gù, hắn thật sự rất tốt. Nàng nhớ tới Tiếu lạc xin nàng ăn lẩu hình ảnh, hai người còn đang hỏa hoa điểm còn tiến hành rồi một hồi đũa đại chiến, nhớ lại đều là cảm giác như vậy thú vị, dư vị vô cùng. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy, hết thảy nhằm vào Tiếu Lạc tiếng mắng đều sẽ rất nhanh tàn đi. Cổ thiến Tuyết đối với Tiếu Lạc vô cùng tín nhiệm. Được, vậy hãy để cho thời gian để chứng minh tất cả những thứ này, nếu như đúng là vị kia phó tổng oan uổng Tiếu Lạc, ta sau đó cũng sẽ không bao giờ ngăn cản ngươi đi tìm Tiếu Lạc. Cổ thiến Lâm đem điện thoại di động cầm lại, cùng Cổ thiến Tuyết lập được cá cược. Lạc Phương trở thành dư luận tiêu điểm, Tiếu Lạc tâm tình muốn nói thật nhất định là lời nói dối. Mặt khác, hắn phát hiện cái kia bật thốt lên tú người chủ trì cổ chính nghĩa cũng thật là phát nói một chút thượng ẩn. Ở chuyển đi hứa quan tùng ngày đó trường văn sau, hay làn đếm trải vi bắc bình luận khu bị vong hưu chiếm lĩnh ngon ngọt, càng là liên tiếp phát trạng thái quát mắng hắn lạc phường, trong đó có một điều, còn rất là khiến người ta nổi nóng. Đã chiếm được kiểm chứng, lạc phường tiền nhân ông chủ gọi mới xưng hiểu, bởi vì tài chính nước chạy xuất hiện đứt gãy, mới đưa lạc phường chuyển nhượng cho một con nhà giàu, chính là tục Sương Phú Nhị Đại một dựa vào cha mẹ cả ngày bất cần đời phú nhị đại là dạng gì đạo đức mọi người nên đều có thể tưởng tượng đến cho phép phó tổng đơn giản chính là không cẩn thận đắc tội hắn mới bị khai trừ như vậy công ty quá đen làm được đồ vật cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào ta kiến nghị mọi người cùng nhau chống lại là phường để như vậy hắt tâm công ty nhanh chóng đóng cửa sau đó này trạng thái bình luận rất nhanh bị vong hữu chiếm lĩnh cổ giáo sư nói không sai đồ bỏ đi công ty đồ bỏ đi là phường từ ngày đó trường văn bên trong Ta thấy được một phó tổng bất lực cùng oan ức, Lạc Phương ông chủ thật sự là quá tối. Quả thực chính là cường quyền cùng độc tài, như vậy nát công ty nên đóng cửa. Bình luận đều là nghiêng về một phía, tất cả đều thiên hướng hứa quan Tùng bên kia, bởi vì này cổ chính nghĩa lôi một tay thật cứu hận, đem Lạc Phương ông chủ cùng phú nhị đại móc nối lên, lưới dân cơ bản đều là gia đình bình thường xuất thân, đối với phú nhị đại ba chữ này là đánh đấy lòng phản cảm cùng chán ghét, hơn nữa hứa quan Tùng ngày đó thanh tình tĩnh mộng, tình cảm giận dảo. Chế cứ Lạng Phường trường Văn, không có ai sẽ cho rằng Hứa Quan Tùng đang vặn vẹo sự thực. Ta thảo mẹ hắn cái đích kẻ chồng yêu, cổ chính nghĩa tên khốn kiếp này rất rõ ràng cho thấy muốn đạp công ty chúng ta đến duy trì danh tiếng của hắn cùng nhiệt độ a. Trương Đại Sơn tức giận đến một cước đem ghế cho đá văng ra, không nói ra được phẫn nộ. Phong Vô Ngân đồng dạng phẫn nộ không chịu nổi, "Trương ca, cổ chính nghĩa ở nơi nào? Ta trực tiếp đi kiếm chết hắn." Làm cái chứng, nhân gia ở Hạ Hải thị, cách đây có hơn 2.500 km, xa đây Trương Đại Sơn nói, vậy chúng ta an vị máy bay đi, tìm tới hắn, trước tiên đem hắn cất trò đánh ra đến. Tiểu ngũ căm phẫn sụt sôi nói, đúng. Ba người khác đứng lên cùng kêu lên phụ hoạ. Đối với cái gà, ba, các ngươi biết tên khốn kiếp kia ở tại hạ hải nơi nào? Trương Đại Sơn lớn tiếng chất vấn. Vừa nghe lời này, phong vô ngân năm người nhất thời như quả cầu ra xì hơi hèn hạ yên rồi. Học một ít lao tiếu, đều bình tĩnh điểm đi. Trương Đại Sơn ăn uổi, tựa hồ quên. Trước hết không nhạt định chính là hắn chính mình. Trước 254, điểm tăng lên dữ dội. Tiếu lạc như thế nào đi nữa bình tĩnh, lúc này cũng là có hỏa khí. Hắn cười lạnh một tiếng, đăng vào trước đây xin trôi qua vi bác tài khoản, id đi gọi 3.000 là Thủy, ở cổ chính nghĩa cái kia trạng thái diện hồi phục cổ chính nghĩa, ngươi tự mình đến Giang Thành đã điều tra sao? Cho phép phó tổng rốt cuộc là tình huống thế nào ngươi mổ? Lạc phương đương nhiệm ông chủ là phú nhị đại ngươi chắc chắn chứ? Không có đã điều tra. Thân là một nhân vật công chúng, cũng không cần nói dối quảng đại của chúng. Nếu như cổ chính nghĩa không phải cách xa ở hạ hải thị, lấy tính nết của hắn, kiên quyết sẽ không tại đây trên inter tranh luận cái gì, trực tiếp liền tìm tới môn cho cái này vì duy trì nhiệt độ liền dội lạc phường nước bẩn chó má bật thốt lên tú người chủ trì một điểm màu sắc nhìn một chút. Kết quả mới vừa đem bình luận trên tóc đi, không ra 5 phút đồng hồ, lập tức lấy được mấy ngàn điều, còn vong hưu hồi phục Ờ, từ đâu chạy tới một con tẩy địa cầu, lạc phường cho ngươi tiền cho ngươi chạy đến bang lạc phường nói chuyện. ID là 3 năm trước đăng ký, vẫn sẽ không có phát biểu quá cái gì động thái cùng bình luận, lúc này nhảy ra, rất rõ ràng cho thấy lạc phường xin mời cậu. Không tố chất ngoạn ý, ngươi cũng xứng gọi cổ lão sư tên đầy đủ. Mẹ ngươi đã không dạy ngươi muốn dùng kính gọi đến xưng hô trưởng bối. Tất cả đều là nhục mạ hồi phục, vì bác ảnh chân dung rất không phải chủ lưu, liền ngay cả tên cũng là một ít kỳ kỳ quái quái phù hiệu, tiếu lạc cười nhạt. Đã sớm nghe nói bây giờ Inter đều là một ít bản phím hiệp, hiện tại rốt cục thiết thân cảm nhận được, tình huống thế nào cũng không biết rõ, thuần túy cùng phong đứng thành hàng, lấy nhục mạ người khác mua vui, này thật sự rất đáng thương. Nói thật, hắn hiện tại trong lòng đúng là lập tức bình tĩnh lại, thậm chí còn có chút buồn cười, hắn không biết xã hội này là thế nào, lẽ nào 9 năm giáo dục bắt buộc tất cả đều bông phí. Ken, chúc mừng tốc chủ thu được 23,000 điểm tích phân. Lúc này, trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Tiếu lạc hơi ngạc nhiên, hắn điểm số dư trước kia chỉ còn dư lại mấy ngàn điểm, đây là trong chớp mắt chợt tăng 23,000 điểm A, hắn rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, này 23,000 điểm tích phân nhất định là bởi vì hắn hồi phục cổ chính nghĩa trạng thái, gặp phải vong hưu pháo doanh kết quả. Này cũng có thể, này có thể hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, cẩn thận hồi tưởng một hồi trước đây hệ thống nói tới liên quan với điểm kiếm lấy nội dung, bất kỳ lấy tốc chủ vì là nguyên nhân dẫn đến kinh ngạc. Hiếu kỷ, chấn động, phẫn nộ. Chờ chút nhân loại tâm tình phản ứng, hệ thống sẽ tự chủ phân biệt hấp thu, sau đó căn cứ chúng nó sâu cạn trình độ, tự động chuyển đổi vì là tương ứng điểm trị, xứng đáng. Lúc này, điện thoại di động vang lên tin tức tiếng nhắc nhở, là lại có người ở hồi phục hắn. Mở ra vừa nhìn, không khỏi vô cùng kinh ngạc, hồi phục hắn dĩ nhiên là cái kia bật thốt lên tú người chủ trì cổ chính nghĩa. Chính như Quảng Đại Võng Hữu yêu cầu, người rốt cuộc là ai? Xuất phát từ loại nào mục đích đứng ra vì là lạc phường nói chuyện. Ngươi không thấy lạc phường cho phép phó tổng phát ngày đó trường văn. Hắn nói rất rõ ràng, lạc phường phú nhị đại ông chủ vì có một đường hoàng khai trừ hắn cớ, trực tiếp nói xấu hắn cùng nữ đồng sự làm lòng đất chuyện tham ô công ty khoản thuế, số thuế, một vì là công ty dân hiến mười mấy năm nguyên lao cấp nòng cốt, nếu như không phải nản lòng phai trí, như thế nào sẽ phát mấy ngàn chữ trường văn đến trách cứ lao động ra. Tiếu lạc lập tức trả lời, vẫn là câu nói kia. Ngươi tự mình đến Giang Thành đã điều tra. Cổ chính nghĩa dáng vẻ cao cao tại thượng, đương nhiên, sau lưng ta đoàn đội đã điều tra, xác nhận cho phép phó tổng phát biểu trường văn đích thực thực tính. Nếu đã điều tra, vậy ngươi hẳn phải biết lạc phường đương nhiệm ông chủ họ cái gì tên ai chứ? Vậy hắn tên gọi là gì? Gia đình của hắn bối cảnh lại là làm sao, mới có thể xứng với trong miệng ngươi phú nhị đại bà chữ? Tiếu lạc lệnh rộng hồi phụng. Kết quả cổ chính nghĩa trực tiếp rang rộng ra đề tài, chất vấn. Ngươi chính là lạc phường vị kia phú nhị đại ông chủ chứ. Bằng không làm sao sẽ như vậy chống đỡ một đồ bỏ đi công ty. Đồ bỏ đi công ty. Vậy là ngươi cảm thấy của bật thốt lên tú chương trình rất trên đẳng cấp lạc. Theo ta được biết, ngươi này đương chương trình thích nhất chính là lây một ít minh tinh sở căng đan, thậm chí ngay cả ngôi sao màn bạc ăn mặc đều có thể trở thành ngươi nổ nước bọt rất đúng giống. Ngươi không cảm thấy đây là một đường rỗi danh đến phát chán mà cực kỳ đau bi chương trình. Tiếu lạc trả lời. Cổ Chính Nghĩa thì lại dùng trên Inter nhất là xem thường cùng xem thường hai chữ hồi phục, ha ha. Mẹ trứng, ngươi làm sao cùng Cổ Chính Nghĩa tên khốn kiếp kia đối lên? Trương Đại Sơn phát hiện Tiếu Lạc lúc này động tác, không khỏi kinh ngạc thất sắc. Hắn mới vừa rồi còn cùng Phong Vô Ngân bọn họ nói muốn học học Tiếu Lạc bình tĩnh đây. Ai từng muốn Tiếu Lạc nhất không nhặt định, lại đang tỉ mỉ bác tài khoản công nhiên cùng Cổ Chính Nghĩa hò hét. Ở đây mãn bình rất đúng là phường cở trách trong tiếng, giống như là một dòng nước trong đang văng vọng. Tiếu Lạc miệng hơi cười không có hé răng, nựa nó, ngươi còn cười được, tình huống gì a? Trương Đại Sơn một mặt mộc vòng, chuyện này căn bản là không phù hợp Tiếu Lạc phong cách a. Phong Vô Ngân đẳng nhân cũng là hai mặt nhìn nhau, đối với Tiếu Lạc hành vi cảm thấy không rõ. Ta phát hiện cùng cổ chính nghĩa tranh luận vẫn là rất thú vị. Tiếu Lạc ngẩng đầu nói một câu, sau đó cầm lấy trên bàn trà nhẹ nhàng uống một hớp. hắn đương nhiên không phải cảm thấy cùng cổ chính nghĩa tranh luận rất có ý tứ, mà là hệ thống này điểm trị, xứng đáng ở khó có thể tin trên tốc độ trưởng. Vừa vẫn là hơn 2 vạn điểm, hiện tại đều lái vào 40.000 điểm, điều này có thể không để tâm tình của hắn sung sướng đây. Vào giờ phút này, hắn cùng cổ chính nghĩa tranh luận phía dưới lại có mấy ngàn điều còn hồi phục. Còn 3.000 là thủy, ta là lạc ngươi mã làm cái so với, cùng cánh ốc, bước như thế. Cổ lão sư bật thốt lên tú là ta xem qua thú vị nhất chương trình, ngươi lập tức hướng về cổ lão sư xin lỗi. Cái này tuyệt đối là đồ bỏ đi lạc phường phú nhị đại ông chủ hay đi, tất cả mọi người đang mắng lạc phường. Liền hắn thay lạc phường tê oan tránh tông tẩy địa cầu. Không muốn xỉ nhục cầu loại động vật này, hắn chính là một đống thối cất chó, lấy lòng mọi người. Ba quan bất chính, cái này gọi ba nghìn lạc thủy bức ba quan quá bất chính rồi. Nhìn thấy nhiều người như vậy mắng ngươi, ta an tâm. Cổ chính nghĩa miên không ngừng pháo hoanh tiếu lạc, thậm chí còn có người chú ý tiếu lạc vi bác tài khoản, cố ý ghi lại lời nói nói, biết tại sao quan tâm ngươi không. Chính là vì mắng ngươi cái này nốc bước dễ dàng hơn. Làm tất cả mọi người đang mắng ngươi thời điểm, ngươi nên chính mình hảo hảo nghĩ lại một chút 3.000 là thủy. Cổ chính nghĩa cô ý ôn tiếu lạc, giống như một tên trí giả ghi lại lời nói hồi phục. Mẹ kiếp, Lão tử thật muốn chém chết tên khôn kiếp này. Trương Đại Sơn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn trước đây xem qua lão cổ bật thốt lên tú này đường chương trình, được cho nửa cái cổ chính nghĩa miến, nhưng bây giờ cổ chính nghĩa lại đứng hứa quan tùng phía bên kia, không có làm bất kỳ điều tra, thuần túy chỉ là vì duy trì chính mình nhiệt độ bôi đen lạc mang theo Inter nhục mạ chiến đấu công việc này thoát tẩy thoát tẩy chính là cái đê tiện vô liêm sỉ vì tư lợi tiểu nhân vì chuyện này tức giận không đáng chờ hứa quan Tùng hình phạt kết quả hướng về Inter một công bố tất cả lời đồn đại chuyện nhảm nhí đều sẽ biến mất Tiếu Lạc nói anh em họ ngươi trang giả bộ cái gì bình tĩnh à ngươi muốn thật bình tĩnh thì sẽ không với hắn đối rồi ta với hắn tranh luận tự có đạo lý của ta các ngươi chớ vì việc này bận tâm lạc phương danh dự sẽ không chịu ảnh hưởng ngược lại Chuyện này vừa qua, ta nghĩ toàn quốc không có bao nhiêu người sẽ không biết chúng ta Lạc Phương đi. Tiếu Lạc nhẹ nhàng nở nụ cười, việc này vẫn đúng là không phải chuyện xấu gì, cổ chính nghĩa bây giờ nhìn làm như ở bôi đen Lạc phường, có thể chỉ cần hứa quan tùng hình phạt kết quả đi ra, tất cả chiều gió một cách tự nhiên sẽ thiên hướng Lạc phường. đây là một sóng miễn phí tuyên truyền quảng cáo A. Chương 255, Mang Chiến Vi bác thượng, đối với Tiếu Lạc nhục mạ đang tiếp tục. Cổ chính nghĩa miến vẫn là tương đối nhiều. Hơn nữa trận này Vi Bắc mắng chiến tại những khác truyền thông báo cáo dưới để càng ngày càng nhiều người biết được cũng tố vào đi vào, có chỉ là thuần túy cùng phân chấn tiết nhục mạng, có nhưng là nhìn rồi hứa quan tùng ngày đó Trường Văn, lòng thông cảm tràn lan nhận định hứa quan tùng là chịu đến lạc phường xa lánh cùng trên ép, sau đó liền bắt đầu mắng. Đương nhiên, cũng có chính là duy trì trung lập, làm cái ăn quả dưa của chúng. Không nói, là chính mình cảm thấy không biết nên nói cái gì chứ. Đồ bỏ đi, cùng cổ lão sư tranh luận, muốn chết chúng ta những này cổ lão sư miến mỗi người một ngụm nước bọt đều có thể đem người cho chết đuối nhục mạ thanh tràn đầy trời đất cho dù có một ít đứng tiếu lạc bên này phát biểu ý kiến nói không thể chỉ bằng vào một phó tổng trường văn liền phán định lạc phường ông chủ hắc tâm thủ đoạn độc ác, phải tỉnh táo hạ xuống đối xử vấn đề kết quả là cùng tiếu lạc như thế gặp phải phá hoành tẩy địa cầu lan thô lạc phường xem ra là bỏ ra vô lớn lại mời nhiều như vậy tẩy địa cầu cút khỏi vi bắt đi các ngươi những này thiếu não tẩy địa Lệ khí rất nặng, nhục mạ ngôn ngữ tương đối trói thai, ở đây sao nhiều lên tiếng phê phán lạc phường tiếng măng dưới, những kia hô hào muốn lý tính đối xử vấn đề, đừng một mực cùng phong thanh âm của không hề chống đỡ lực lượng, rất nhanh sẽ tiêu diệt ở quần quần mắng chiều bên trong. Cổ chính nghĩa rất hài lòng kết quả như thế, hắn không cần xác định hứa quan tùng ngày đó trường văn nói thật hay giả, hắn chỉ cần chính mình trở thành mọi người thảo luận tiêu điểm, cứ như vậy danh tiếng của hắn mới có thể vẫn tiếp tục giữ vững. Hắn bật thốt lên tú chương trình sẽ nắm giữ nhiều hơn khán giả trong đầu của hắn thậm chí tưởng tượng đến chính mình nhất hô bá ứng mạnh mẽ sức hiệu triệu rồi đây chính là dân ý mặc kệ ngươi là lạc phường ông chủ vẫn là lạc phường xin mời chuyên môn tẩy địa ngươi vẫn là rời đi vi bác thế giới đi nơi này không hoan nên ngươi ba nghìn là thủy cổ chính nghĩa lời nói ý vị sâu xa nói sau đó dưới đáy lập tức thì có rất nhiều người theo gọi tiếu lạc cút khỏi vi bác lưới dân tuy rằng hệ thống điểm ở tăng lên dữ dội tiếu lạc nhưng cũng là nổi giận trả lời, cổ chính nghĩa, ngươi cũng thật là giả chính nghĩa a, thời gian sẽ chứng minh tất cả những thứ này, làm ngày đó trường văn bị chứng thực là vận vẹo sự thực, tùy ý nói xấu lạc phường danh dự thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể chịu đựng được ngụ ở lửa giận của ta, một nhân vật công chúng, không trải qua điều tra liền mang theo xã hội dư luận lên tiếng phê phán một công ty, ta nghĩ bồi thường lạc phường danh dự, tổn thất phi dụng, nên cho ngươi ít nhiều gì cảm thấy đau lòng đi, những kêu hô hào muốn lý tính đối xử vấn đề âm thanh lần thứ hai hiện lên. Rất hiển nhiên là lấy Tiếu Lạc dẫn đầu, ở dưới đây phát ra tiếng chống đỡ. Nốc, bước đồ vật, rốt cục thừa nhận mình là Lạc Phường phú nhị đại lão bản. Mũi hai đi gọi Vân Truyền Thuyết vong hưu mắng. Tượng đất còn có 3 phần hỏa, huống chi là Tiếu Lạc, hơn nữa cái này gọi Vân Truyền Thuyết 2 đi đã xuất hiện thật nhiều lần, chăm chú với nhục mà hán. Tiếu Lạc phong khinh vân nhạt hồi phục, trong cuộc sống có ngươi, tháng ngày liền tràn ngập vô hạn sinh cơ, dọc theo đường đi có ngươi, sợ cái gì điện tiệm sẽ đánh, chỉ vì ngươi. Vui sướng cùng thỏa mãn thời khắc chẳng trề, nếu như không có người, tốt như vậy heo thực nên cho ăn ai đi. nay hồi phục một phát, dưới đáy bình luận lập tức bạo. Khe nằm, toàn bộ câu không có một chữ thô tụ, nhưng có thể đem đối phương mang cho máu sôi đầu, lợi hại. Nguyên lai like 3.000 lạc thủy như thế có văn hóa, ta đường chuyển phấn. Ha ha ha, mắng người không nói chữ thô tụ, ta viết cái đại đại dùng chữ. Lý tính đối xử sự kiện này người vẫn là rất nhiều, lần này tất cả đều nô ra chống đỡ tiếu lạc rồi. Cổ chính nghĩa vì chính mình miến can thiệp chuyện bất bình, lòng có điểm mực liền tự cho là, coi mình là văn nhân nhà thơ. Có biết hay không ngươi chẳng qua là một rửa vào cha mẹ ăn no chờ chết phú nhị đại A. Chống đỡ cổ lão sư. Đồ bỏ đi phú nhị đại ông chủ, đồ bỏ đi lạc phường. Mau mau đóng cửa đi, hát tâm công ty. Cổ chính nghĩa miến rồn dập phát ra tiếng trợ giúp. Tiếu lạc ôn hòa nhã nhặn hồi phục cổ chính nghĩa, cổ chính nghĩa, bắt ngươi làm người thời điểm, ngươi tận lực giả bộ như điểm được không? Nha. Đã quên, ngươi là tiến hoa không trọn vẹn sinh mệnh thể, cơ nhân đột biến ngoại tinh nhân. Cổ chính nghĩa bị tức đến mặt đỏ lên, hắn miến đồng dạng tức giận đến gào gào gọi. Ba nghìn lạc thủy, ta thảo ngươi, mẹ. Chất thải phú nhị đại, ngươi có tư cách gì mắng cổ lão sư. Nếu như ở trên thực tế, ta có thể giết chết ngươi tin không tin. Tiếu lạc cười nhạt một tiếng, không có dừng lại, đối với những này nhục mạ bình luận từng cái hồi phục. Đương nhiên, hồi phục những này không phải là bởi vì nội tâm phẫn nộ mà là vì thu được hệ thống điểm. Vươn trẻ trình độ học sinh cấp 3, Tiên Thiên Mông cổ chứng con điếc đầu. Yêu thích làm cậu, thông minh không đủ, hay dùng ra mặt đến tập hợp. Ta thật sự chưa từng thấy ác tâm như vậy, ngươi là không phải trong miệng trường bệnh trí rồi hả? Quan tâm trận này sẽ bức mắng chiến lưới dân đều sợ ngây người, làm sao cũng không nghĩ tới cái này đột nhiên nô ra 3000 lạc thủy sức chiến đấu càng là cường hãn như thế, người khác là khẩu chiến của nho, hắn là khẩu chiến trăm vạn bản phía hiệp, quá rung động. Chớ cùng cái này nốc, bước đối thoại, chỉ có thể kéo thấp mọi người thông minh. Ai đi vân truyền thuyết lần thứ hai trở nên sống động. Tiếu lạc hồi phục, biết ngươi loại này xuất sinh trong miệng nói không ra ngà voi, tới thăm ngươi một chút dáng vẻ, dung mạo so với phượng tỷ còn muốn lôi nhân, ngươi mau mau đi chết đi, bị chết càng sớm càng tốt, ngoại trừ sáng tạo phân người, ngươi còn có cái gì theo đuổi. Cứ như vậy một câu, trực tiếp đem vân truyền thuyết cho nói hảo não lò gặp rồi. Sau đó rất nhiều nhục mạ tiếu lạc lư� Đã ở tiếu lạc câu nói kia câu khiến người ta vô bằng ngạc nhiên đánh trả trong tiếng mai danh ẩn tích, quả nhiên là lấy một địch một trăm, không, này đây một địch trăm vạn. Ta đi, này cái gì sức chiến đấu A, lạc thủy cũng quá manh liệt đi. Mắng đi rồi một lại một cái, đây quả thực là cái thần nhân A. Đều nói lạc thủy là phú nhị đại ông chủ, xem tình huống này, coi như là phú nhị đại, đó cũng là trong bụng tràn đầy mực nước văn nhân phú nhị đại. Chống đỡ tiếu lạc thanh âm của từng cái từng cái như sau mưa xuân mang xuất hiện. Tiếu lạc cái này tài khoản miến quan tâm lượng càng là rất nhanh đột phá 20 ngàn. Tiếu lạc cảm thấy thông khoái đồng thời, cũng là không cầm được kích động, bởi vì hệ thống điểm đã bán mở hàng đầu năm 50 vạn, tất cả đều là đêm nay kiếm lấy. Không sai, tương đối khá. Hán phi thường hài lòng, điểm trị, xứng đáng đạt đến lịch sử cao nhất. Châu bỏ, người chết đều có thể bị ngươi cho nói sống. Trương Đại Sơn nhìn vi bác thượng tiếu lạc khẩu chiến quần hùng tiến trình, hướng tiếu lạc giơ ngón tay cái lên. Tiếu ca Ta tăng thêm chú ý, sau đó chính là ta của thiếu nào phấn. Phong vâu ngân cười to nói, chúng ta cũng đều tăng thêm rồi. Tiểu ngũ phụ họa, bọn họ làm sao cũng không ngờ tới, trong mắt bọn họ tiếu ca không chỉ có thân thủ khủng bố, liền mắng người sức chiến đấu cũng là như thế hung mánh, thật sự là quá mạnh mẽ. Nay cổ chính nghĩa thẹn quá thành giận, mất đi lý trí hồi phục một câu, thứ hỗn trướng, đừng ở ta vi bắt trong bái thiếp hồi phục, làm dơ địa bàn của ta. Tiếu lạc cười đánh chữ nói, ta nghĩ nhìn nói chuyện với ngươi có thể ngươi tại sao đem mặt trôn ở của ngông cô bên trong đây. Nhà, xin lỗi, ta không biết đó là ngươi mặt, vậy ngươi ngông cô đi đâu rồi? Cổ chính nghĩa đều sắp hộc máu, hắn nghe người khác gọi hắn cổ lão sư nghe thói quen, chưa bao giờ giống ngày hôm nay như thế chịu đến bực này nhục nhã, hắn rất muốn chửi gầm lên, có thể lại không thể không bận tâm nhân vật công chúng hình tượng, cuối cùng kìm nén một cái lao mau nói, ta không muốn cùng không tố chất gì đó nói chuyện. Trường 256, lại nổi lên so nở dê lớn, Hiện nhiên, làm cổ chính nghĩa câu này bình luận vọng lại thời điểm, mang chiến kết quả ai thắng ai thua đã thấy rõ ràng rồi. Sở Vân Hùng thấy buồn cười, nay tiểu lạc, cũng thật là để ta bất ngờ a. Hắn thực sự không nghĩ tới tiểu lạc lại sẽ trực tiếp cùng cổ chính nghĩa hò hét, khẩu chiến quân hùng, đơn giản, thô bạo, khiến người ta nhìn ra không khỏi hô to thoải mái. Cắt trung Thiên giở khóc giở cười, cái này mới, ta là cảm thấy không bằng. Có thể làm cho một bật thốt lên tú người chủ trì thua trận, đây chính là năng lực. Sở Vân Hùng nói chuyện say xưa, Tiếu Lạc người trẻ tuổi này cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Hơn nữa hắn đã hỏi thăm được, Tiếu Lạc là bị NSA quan chỉ huy tối cao bảo vệ tới, sau đó thành tựu nhất định bất phàm. Một mực chú ý trận này, Vi Bác mắng chiến cổ Thiến Tuyết ở biết 3.000 lạc thủy là Tiếu Lạc lúc, không nhịn được xì một tiếng bật cười, không nghĩ tới Tiếu Lạc còn có phương diện như thế, nàng nụ cười này, cả người càng thêm có linh khí, như cái rơi thế gian tiên tử trắng toát, đáng yêu. Mà cổ Thiến Lâm nhưng là phỉ nhổ một tiếng thực sự là thô tục người. Tiếu Lạc chỉ là đánh trả nhục mạ người của hắn, đây không phải thô tục. Cổ thiến Tuyết vì là Tiếu Lạc can thiệp chuyện bất bình, Mãn Thiên đều là chửi bậy thô tục, đây không phải thô tục là cái gì? Đó là bọn họ nhục mạ Tiếu Lạc trước. Cổ thiến Lâm mím mím môi đỏ, thiến Tuyết, ta không tranh với ngươi biện, sẽ chờ sau 3 ngày đối với Lạc Phường Phó tổng mở phiên tòa thẩm lý, ngươi đừng đã quên giữa chúng ta cá cược." Cổ thiến Tuyết thật lòng suy nghĩ một chút, sau đó gật gù, "Ta chưa quên." ID tên là tìm kiếm một phần sáng sủa ta ngày hôm nay xem như là thấy được chân chính đại thần, 3000 Lạc Thủy, xin mời nhận lấy tiểu đệ đầu gối, tiểu đệ đối với ngươi kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt. Quý hiếm quả táo vong Hưu ghi lại lời nói, 3000 Lạc Thủy thực sự là quá thô bạo, cổ có khẩu chiến của nho, kim có lấy một địch vạn, tuyệt đối thần tượng a. Đáng yêu ngốc đứa nhỏ ghi lại lời nói, lặp lặp rồi, lặp lặp rồi, ta là Lạc Thủy thiếu nau phấn, mắng người mắng ra cảnh giới mới, không người địch chiến trăm vạn, hung hăng đem chính nghĩa, đầu chó bẻ xuống. Măng chiến cho dù kết thúc, vẫn có rất nhiều người nhạc này không đối phương cho Tiếu Lạc ghi lại lời nói. Mà Tiếu Lạc 3.000 lạc thủy cái này tài khoản, miến quan tâm lượng đột phá 10 vạn, hắn hệ thống điểm cũng đạt tới kinh khủng 600.000 điểm. Khe nằm à, lại thắng, trước những tiêu thảo, đòi măng chúng ta lạc phường thanh âm của cũng không thấy, lao tiếu, ngươi rộng lấy a ha ha ha. Trương Đại Sơn hưng phấn cười to, tiếp theo hắn càng làm điện thoại di động đưa cho Tiếu Lạc xem Ngay cả chúng ta bạn học thời đại học trong đám đều sôi sùng sụp, cũng đang thảo luận ngươi sao. Không thể nào, bọn họ biết là ta. Tiếu lạc hơi có chút lung túng, loại này ló mặt chuyện hắn thật không thích vui mừng rồi. Đương nhiên không biết, ngươi đều là lén lén lút lút chú sách cái vi bác tài khoản, ngay cả ta đều là vừa mới biết. Trương Đại Sơn đem điện thoại di động cầm lại, mở ra tiếu lạc trang chủ, này vừa nhìn, nhất thời trừng lớn hai mắt, mẹ trứng, làm trứng, náo như thế vừa ra ngươi lại thì có hơn 10 vạn miến. Ta đây inter người tâm phúc mới 500 ngàn, ngày, chó. Tiếu lạc không nói gì, hắn không cần quan tâm, hắn chỉ cần điểm. Cũng may hắn cái này vi bác tài khoản trên cái gì mở tổ tiệp ghi lại cùng bức ảnh đều không có. Nếu như trước đây thượng truyền hình của mình, vậy thì đúng là đùa lớn rồi. Mà khi lạc kỳ cùng Lý Tử Manh từ Trương Đại Sơn trong miệng biết được 3.000 lạc thủy là tiếu lạc lúc, hai cô gái đều khiếp sợ không thôi. lão bản lớn lánh khóc hình tượng ở chỗ này của ta trong nháy mắt đổ nát, có điều lão bản lớn thật sự là quá làm cho ta thích, chửi giỏi lắm, liền muốn đem cái kia cổ chính nghĩa chửi đến không nhận rõ Đông Nam Tây Bắc, lão bản lớn, ta yêu ngươi chết mất, hì hì. Lạc kỳ cách không hướng về tiếu lạc tỏ tình. Ngay ở tiếu lạc cho rằng sự tình muốn lắng lại thời điểm, Trương Đại Sơn đột nhiên đứng lên, như là gặp quỷ tựa như nhìn điện thoại di động lớn tiếng kêu lên, khe nằm, khe nằm, khe nằm. Nói liên tục ba lần khe nằm, có thể thấy được nội tâm là có nhiều kích động. Trương ca, làm sao vậy? Phong Vô Ngân tò mò hỏi dò, Tiếu Lạc tức giận lườm hắn một cái, động kinh rồi hả? Trương Đại Sơn nhưng hồn nhiên không thèm để ý, cầm điện thoại di động chạy vội tới Tiếu Lạc trước mặt, lấy phi thường chấn động giọng nói, Quốc dân nữ thần tô ly chú ý ngươi, đồng thời ở ngươi hồi phục cổ chính nghĩa tên khốn kiếp kia bình luận dưới điểm khen. Cái gì? Tô nữ thần chú ý Tiếu Ca, trả lại Tiếu Ca điểm khen. Phong Vô Ngân năm người vừa nghe lời ấy, mau mau cầm điện thoại di động lên mở ra Tiếu Lạc trang chủ kiểm tra. Mấy tháng trước bọn họ là nhà quê, nhưng bây giờ nhận lấy thông tin, thông điệp thời đại nhuôn ấm, bọn họ tự nhiên biết Tô Ly là thế nào ngôi sao màn bạc. Đây chính là biểu diễn một hồi điện ảnh phiến thủ cao tới 50 triệu ngôi sao siêu hạng A, bị như vậy ngôi sao màn bạc quan tâm đồng thời điểm khen. Chuyện này quả thật là không thể nào tưởng tượng được, ít nhất là bọn họ tầng thứ này. Không dám nghĩ. Tiếu lạc liếc nhìn quan tâm người hái mộ của mình một người trong thỏ phim hoạt hình ảnh chân dung, cũng không biết chính mình nên là cái gì cảm tưởng. Chỉ là theo cái kia phim hoặc hình ảnh chân dung điểm đi vào, kiểm tra tô ly trắng chủ, này vừa nhìn, lượng là hắn trong lòng đã sớm chuẩn bị, cũng là bị tô ly miến số lượng sợ hết hồn. 70 triệu quan tâm lượng. Mỗi một điều, con trạng thái, chia sẻ số lần đều có 3 triệu lần, bình luận điều, con mấy ở 200 ngàn điều, con trở lên, cho dù là tùy tiện một câu ngủ ngon, này chia sẻ số lần cùng điểm khen số lần đều là khá là khủng bố mà Tô Ly quan tâm cùng điểm khen giống như là một viên ném vào bình tĩnh mặt hồ cục đá, khơi dậy ngàn cơn sóng. Càng ngày càng nhiều ngôi sao màn bạc vì là tiếu lạc tăng thêm quan tâm, cũng vì hắn phản kích cổ chính nghĩa bình luận điểm khen, càng có trước đây bị cổ chính nghĩa rắn độc đắc tội trôi qua nữ tinh, trực tiếp xuất bản lên án mạnh mẽ, người nào đó liền biết tự cho là làm cái bật thốt lên tú chương trình liền lòng tự tin tăng cao. ở trên Inter lung tung dẫn chiến, cũng không làm rõ chân tướng của chuyện liền bắt đầu phun người, thật muốn đối với người nào đó nói. Ngươi thực sự là được rồi. Lại có một họ lý nữ tinh đứng ra nhục người người, người hạng nhục chi, người nào đó nên khỏe mạnh suy nghĩ sâu sắc tỉnh lại. Đồng dạng, đứng ra chỉ trích cổ chính nghĩa nam tinh cũng không ít. Trong bọn họ có phát ra vài tờ rất có trâm trọng tranh trầm biếm, tranh trầm biếm nhân vật chính là gọi giả chính nghĩa người, người tinh tưởng vừa nhìn chính là đang nói cổ chính nghĩa. Cổ chính nghĩa đột nhiên liền trở thành mục tiêu công kích, có tô ly cùng với chúng ngôi sao màn bạc tham chiến, cơ hồ nửa cái quốc gia người đều điều động lên. Tiếu lạc tài khoản quan tâm lượng cuối cùng đạt đến kinh khủng 4 triệu, phải biết, cái này tài khoản nhưng là không trải qua bất kỳ chứng thực, càng không phải là ngôi sao màn bạc nghệ nhân tài khoản, ở thời gian mấy tiếng bên trong thì có 4 triệu người quan tâm, này còn nhanh hơn, cưới tên lửa. Ta thảo nha, ta đều mới 500.000 người quan tâm, đây là ta nỗ lực kinh doanh lâu như vậy kết quả, cái quái gì vậy, người 4 tiếng vẫn chưa tới liền nhờ có 4 triệu miến quan tâm, này quá ni mã điên cuồng. Trương Đại Sơn tâm lý hết sức không thăng bằng hận không thể tiếu lạc tài khoản là của mình. Trường 257, Phản chiến Cổ chính nghĩa xác thực có rất nhiều miến, thế nhưng đối mặt quốc dân nữ thần Tô Ly cùng cái khác ngôi sao màn bạc miến, hắn miến căn buồn không có năng lực một trận chiến, cũng tỉ như nói cái kia ai đi gọi vân truyền thuyết người, mặt sau lại lên tiếng, trực tiếp mở đối Tô Ly, kết quả đưa tới hơn vạn người tức giận mang hắn, cuối cùng vi bác chính thức còn đưa cái này tài khoản cho Vĩnh Cửu che chống đỡ cổ chính nghĩa thanh âm của binh bại như núi đổ ở vong hưu đại quân trùng kích vào lại vô sanh tồn không gian. Có người còn yêu sách, cái kia ai đi gọi vân truyền thuyết nhưng thật ra là cổ chính nghĩa kèn trung ad, chuyên môn bị cổ chính nghĩa dùng để vì chính mình sao nhiệt độ. Tất cả mở tổ biệt cùng bình luận đều là theo sát cổ chính nghĩa sau khi hơn nữa còn có kỹ thuật cao vong hưu lay ra nó cùng cổ chính nghĩa chứng thực tài khoản đăng vào đi là cùng một. Nay liệu một bạo, vì bác không gian nổ, vô số mắng chửi cổ chính nghĩa bình luận công chiếm hắn trang chủ tràn đầy trời đất tiếng mang giống như như nước thủy triều sôi trào mãn liệt cổ chính nghĩa vừa bắt đầu cũng học tiếu lạc phản kích nhưng sức chiến đấu không kịp tiếu lạc không về mấy lần đã bị vong hưu nhục mạ thanh cho kích được mất đi lý trí các ngươi này quần đồ bỏ đi chất thải chỉ biết là ở inter nhục mạ bàn phím hiệp đều đi ăn tức chạy trở về mẹ ngươi trong bụng đi thôi thẹn quá thành giận hoàn toàn không cân nhắc hậu quả một câu nói bị cổ chính nghĩa phát ra cổ chính nghĩa người thiết trong nháy mắt đổ nát Nguyên bản yêu thích quan sát tiết mục khắc miến có rất nhiều liền nhảy ra ngoài. Cổ lão sư, ngươi để ta quá thất vọng rồi, thân là một nhân vật công chúng, như ngươi vậy nhục mạ người khác thật sự được không? Phi thường thất vọng, không nghĩ tới ta thích lâu như vậy người chủ trì sẽ như vậy không tố chất, bạch ngủ. Xin lỗi, ta không tiếp thụ được như vậy cổ lão sư. Mãn bình đều là biểu đạt đối với cổ chính nghĩa thất vọng cực độ ghi lại lời nói, đồng thời, cổ chính nghĩa vi bác miến số lượng ở gấp gáp giảm xuống, ngăn ngắn mấy giờ bên trong liền rơi mất hơn 2 triệu miến. Thành tốt thành tốt vong hưu đi hướng về cổ chính nghĩa này, đương chương trình trô ở hạ hải đài truyền hình vi bác, dùng bọn họ hết lửa giận công chiếm nơi đó bình luận khu. Đây chính là các ngươi hạ hải đài truyền hình người chủ trì. Mở bản đồ pháo, há mồm ngậm miệng đồ bỏ đi, chất thải, xem ra các ngươi hạ hải đài truyền hình đối với người chủ trì tố chất yêu cầu rất thấp mà. Có cổ chính nghĩa như vậy người chủ trì, thật là ngươi chúng đài truyền hình bi ai. Mạnh liệt kiến nghị khai trừ cổ chính nghĩa Sau đó cũng không tiếp tục xem các người đài truyền hình chương trình, Ngưu tâm Ngưu, Mã tâm Mã, Nhân Di Quân Phân, có cổ chính nghĩa người như thế, các người đài truyền hình cũng đều không phải kẻ tốt lành gì. Mọi người cùng nhau chống lại cổ chính nghĩa, chống lại hạ hải đài truyền hình. Trước lên án mạnh mẽ quá cổ chính nghĩa ngôi sao màn bạc cũng lần thứ hai xuất bản. Ở người đối với người khác chuyện tình tiến hành lý do không đủ phán đoán cho tới ác liệt bình luận lúc, xin mời hỏi trước một chút chính mình. Ngươi chính đang bình luận người khác một loại nào đó hành vi đúng là đúng sao? Một ít người rất nhanh sẽ lộ ra xấu xí khuôn mặt, nhân phẩm kém cũng đừng đi ra ngoài lang thang. Phía sau đài truyền hình đều bị liên lụy, ngươi lạnh nên hảo hảo tỉnh lại. 3.000 lạc thủy đánh trả rất có cường độ, khiến người ta thưởng thức, mà người nào đó đánh trả chỉ là miệng đầy nói tủ, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Đối mặt dư luận áp lực, Hạ Hải đài truyền hình lãnh đạo vốn là ở nhà đang ngủ ngon giấc, khi biết sau chuyện này ngay lập tức sẽ gọi điện thoại cho cổ chính nghĩa lấy nổi giận ngựa khí mệnh lệnh hắn đem hết thảy bại hoại hình tượng trạng thái cắt bỏ bằng không liền buộc ra ngoài hắn cổ chính nghĩa bất tức đến muốn thổ huyết kinh doanh hứa quan tùng trường văn mục đích là vì để cho chính mình càng hỏa, ai có thể từng muốn đến một ba nghìn lạc thủy càng là sẽ khiến cho lớn như vậy song lớn ở lãnh đạo dưới áp lực hắn không thể không cắt bỏ nhục mạ vong hữu lời nói thậm chí ngay cả chuyện đi hứa quan tùng trường văn này một trạng thái cũng cùng nhau cho cắt bỏ rồi cuối cùng yên ổn nét mặt giả mua nói xin lỗi mới chậm rãi bình tức vong hưu lửa giận, nhưng hắn không đứng đắn lên tiếng vẫn như cũ có người tiệt đồ dữ. Sau đó rất nhiều không rõ chân tướng, mộ danh phía trước vây xem vong hưu đang nhìn quá tiệt đồ sau cũng là hiểu rõ đến chuyện đã xảy ra. dưới cơn thịnh nộ lần thứ hai chạy đi cổ chính nghĩa vi bác trang chủ ghi lại lời nói mắng hắn không tố chết, không xứng làm người chủ trì. nhắc lên từng trận hậu kình rất đủ dư âm, cổ chính nghĩa bị ép đóng cửa bình luận. Ha ha ha, thật rất sao thoải mái, cái này thiếu não cổ chính nghĩa. Hiện tại cũng không dám lên tiếng, Lao thiếu, dám đắc tội người, này báo ứng tới chính là nhanh a." Trương Đại Sơn trong lòng thở ra một hơi thật dài, thấy cổ chính nghĩa cắt bỏ trạng thái, phát trường văn đạo khiếm, cuối cùng còn đóng cửa bình luận, này xa xa so với trực tiếp tìm đến cửa đánh cho mẹ của hắn cũng không nhận ra còn thoải mái hơn và hà giận. "Tiểu ca há lại là hắn có thể được tội, không biết tự lượng sức mình." "Đúng rồi, ngược lại sang năm tiểu ca muốn đi hạ Hải thị, tìm cơ hội để hắn triệt để rơi đài." Phong Vong ngân đề nghị, đúng đúng đúng, đề nghị này được, để tên khốn kiếp này biết biết hoa nhi tại sao đỏ như thế. Trương Đại Sơn không sợ phiền phức đại lên tiếng phụ hoạn, Tiếu Lạc nhấc lên lông mày, không cần đợi được sang năm, chờ hứa quan Tùng thẩm phán kết quả đi ra, ngươi lập tức để Trương Dung hướng về Hạ Hải đài truyền hình phát luật sư hàm, không cáo cổ chính nghĩa tổn hại công ty chúng ta danh dự, yêu cầu hắn bồi thường tổn thất cũng xin lỗi. Không có gì cách đem thủ, cũng không có cái gì quân tử báo thù 10 năm không muộn, cổ chính nghĩa nếu đến treo chọc hắn tự nhiên đến chuẩn bị sẵn sàng chịu đựng lửa giận của hắn. đương nhiên, hắn hay là muốn cảm tạ một hồi cổ chính nghĩa hệ thống điểm hiện tại nhưng là đạt đến hơn 2 triệu. sau đó cần gì năng lực thời điểm, không cần tiếp tục phải lo lắng điểm không đủ. bất quá hắn biết mặc dù có thể có tốt như vậy kết quả, chủ yếu nhất hay là bởi vì nữ minh tinh tô ly cho hắn thêm quan tâm cùng điểm khen. trong lòng không khỏi đối với cái này ngồi sau màn bạc có hảo cảm. kỳ thực hắn đối với tô ly bao nhiêu vẫn hơi hiểu biết, hắc, diễn kịch là của nàng cường hạng. Một bộ thanh xuân vườn trường kịch, làm cho nàng Hồng biến đại giang nam bắc, bởi vì nàng đắp nặng nhân vật quá thâm nhập lòng người, có thể làm cho khán giả bởi vì nàng cười mà hài lòng, bởi vì nàng khóc mà bi thương. Này bộ vườn trường kịch vừa lên ánh, ngay ở các vong lớn lạc nền tảng cùng đài truyền hình bá bình, tỷ lệ người xem thi. Vi song bạo cái khác đồng kỳ phim truyền hình. Một con đen thui sáng mềm tóc dài, một thân màu trắng giữ mình làn váy bao bọc lấy huyền chuyển đường cong, dường như ôn nhu sóng lớn, nàng ngồi ở ban công trên cái băng Trong tay nâng một quyển sách, chiêu dương vừa vặn vùng vai ở trên mặt của nàng, làm cho nàng tấm kia tinh xảo khuôn mặt tán lộ ra mê hoặc hồng hào ánh sáng lộn lây. Tô Ly. Nhìn vi bác thượng một tấm hình, tiếu lạc trong lòng yên lặng đọc một lần danh tự này. Hắn không biết Tô Ly là bởi vì cùng cổ chính nghĩa có quan hệ hay là bởi vì thật sự cảm thấy hắn nói được lắm mới quan tâm cùng điểm khen. Dù sao làng giải trí xác thực rất loạn, sóng ngầm phun trào, đi vào người nghĩ ra được, người bên ngoài lại sẽ rách đầu muốn đi vào, nhưng rất nhiều lúc. Muốn ở bên trong sông ra một phen thành tựu người tới đều sẽ trở thành kim tự tháp dưới trắng xóa bạch cốt, vĩnh viễn bỏ không tới đỉnh kim tự tháp. Lao Tiếu, Lao Quách nói sau 4 ngày để rộng rãi tỉnh đồng học cùng nhau tụ tập. Trương Đại Sơn đột nhiên mở miệng nói. Lao Quách, Quách Thanh Hạc, Tiếu Lạc Vi Lăng, Quách Thanh Hạc là bọn hắn đại học thời kỳ tiểu đội trưởng, tiểu đội trưởng đi đầu nói tụ tụ, hắn cũng không tiện nói thẳng không có hứng thú, dù sao Quách Thanh Hạc ở đại học thời điểm không ít đã giúp hắn. Tỷ như tranh thủ nghèo khó gia đình trợ cấp Ở nơi nào tụ Còn không có định được Hẳn là ở Giang Thành Dù sao lớp chúng ta đại đa số người đều là ở lân biên thành thị phát triển Giang Thành là trung tâm Lựa chọn ở đây tụ hợp lý nhất Lao quách ở Hạ Hải Để hắn hy sinh một hồi quá bên này sẽ không có vấn đề gì Trương Đại Sơn nói rằng chương 258 Quỷ Lo Di Đối với đồng học tụ hội Tiếu lạc trong lòng bao nhiêu là có chút mâu thuẫn Bởi vì hắn biết chân chính muốn tụ tụ Liên lạc một chút tình cảm người là ở số ít, mà đánh tụ hội danh nghĩa, khoe khoang khoe khoang chính mình sống đến mức được, hoặc là nói muốn nhìn trong đám bạn học có hay không ai có thể lợi dụng được với chính là ở đa số người, thời đại học sinh đơn độc tinh khiết, sớm đã bị xã hội cái này đại nhiễm hang cho hụ thực. Trên Inter đã từng có như thế một rất chân thật điều tra, sẽ chủ động đưa ra đồng học tụ hội người, bình thường đều là ở trong xã hội có nhất định thành tựu đồng học. Có điều tiếu lạc cũng không đi suy nghĩ nhiều, ngược lại không có chuyện gì tụ tụ vậy thì tụ tụ đi. Hán bạn học thời đại học trong đám hiện tại nói chuyện hừng hực, đều là đang thảo luận tụ hội chuyện, lấy tiểu đội trưởng Quách Thanh Hạc vì là đầu, ở trong đám triển khai thảo luận, xác định tụ hội thời gian cụ thể, địa điểm, cùng với tham gia tụ hội nhân số. Trong lớp tổng cộng liền 34 người, ở rộng rãi tỉnh công tác có một nửa, cuối cùng xác nhận sau, có 10 người tham gia, địa điểm cùng thời gian cũng xác định, sau 4 ngày 8 giờ tối, ở Giang Thành Phong Diệp khách sạn chạm mặt, thêm vào Tiếu Lạc cùng Trương Đại Sơn. Tổng cộng là 12 người Triệu Mộng Kỳ cũng sẽ tham gia Ngươi nơi này không có gì vấn đề chứ Trương Đại Sơn hỏi Ta có vấn đề gì Tiếu Lạc hỏi ngược lại một câu Triệu Mộng Kỳ đã sớm lật tiên Hắn hiện tại cùng với nàng chỉ có một loại quan hệ Đó chính là bạn học thời đại học Vậy thì tốt Ta đây không phải sợ ngươi đến thời điểm sẽ cảm thấy lung túng mà Trương Đại Sơn vô vô bở vai của hắn cười hát hát nói Ngươi nghĩ hơn nhiều Tiếu Lạc lắc đầu Bất đắc dĩ nở nụ cười Hứa Quan Tùng tòa án thẩm vấn, kết quả là không có chút hồi hộp nào, ở tuyệt đối chứng cứ trước mặt, Hứa Quan Tùng bị phán xử tù giam 10 năm, đồng thời, còn bị giao trách nhiệm phát trưởng văn hướng lạc phường xin lỗi. Trương Đại Sơn đi thăm nuôi tù nhân thời điểm, người này khóc đến một cái nước mũi một cái lệ, lại như lão mười mấy tuổi như thế, chán trường đến không ra hình thù gì. Tự mình làm bậy thì không thể sống được, đến trước, ta còn tưởng rằng nhìn thấy kết cục của ngươi sau sẽ rất thoải mái rất vui vẻ, nhưng bây giờ, ta cảm thấy ngươi rất đáng thương. Mặc kệ ngươi tin không tin, lao tiếu cùng ta xưa nay sẽ không nghĩ tới muốn tra cứu trách nhiệm của ngươi, dù sao ngươi là công ty nguyên lão, từng là công ty lập xuống quá công lao hán mã. Coi như phạm vào thiên đại sai, chúng ta cũng không thể có thể đuổi tận giết tuyệt, ngươi mà, khó tránh khỏi sẽ mắc sai lầm lầm, có thể cải chính là tốt rồi, chỉ là một sai lại sai, ông trời cũng không thể nào cứu được ngươi. Cách thủy tinh công nghiệp, Trương Đại Sơn nhìn bên trong khóc giống rơi lệ, không kìm chế được nỗi nồng hứa quan tùng cực kỳ tiết hận nói. Hứa quan tùng cụ thương cuối đầu, thực sự hối hận phát ra ngày đó trường văn, hắn tự trách nói, ta xin lỗi tiểu tổng, xin lỗi công ty, ta thật sự không nghĩ tới sẽ ở trên Intergate nên lớn như vậy dư luận. Ngàn vàng khó mua sớm biết. Trương Đại Sơn khẽ thở dài một cái, được rồi, ta cũng nên đi, ngươi liền cẩn thận ở bên trong cải tạo đi, tranh thủ sớm ngày đi ra, đúng rồi, không cần phải lo lắng lao bà ngươi cùng hải tử, ở ngươi ngồi tù trong lúc, công ty mỗi tháng đều sẽ cho bọn họ một ít tiền để cho bọn họ có thể sinh tồn xuống. Hứa Quan Tùng lần thứ hai lão lệ tung hành, hắn như thế đối với công ty, công ty vẫn còn giúp hắn dưỡng lao bà cùng hài Tử, hắn thật không biết chính mình đời trước đã làm gì việc thiện, mới có thể để hắn gặp phải tốt như vậy công ty. Hắn phủ phù một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về Trương Đại Sơn dập đầu lại, cảm tạ Trương tổng, cảm tạ ngài. Ngẹn ngào đến liên thanh âm đều là run rẩy, cảm ơn ta cái trứng, là Lão Tiếu ra lệnh, muốn cảm ơn ngươi liền tạ ơn hắn. Trương Đại Sơn chạm đích rời đi. Vừa quan Tùng vẫn quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu lạy, trong miệng không ngừng tái diễn cảm tạ Tiếu tổng, cảm tạ Trương tổng. Cho tới cổ chính nghĩa, suốt đêm phái người cưỡi máy bay chạy tới Giang Thành, đi tới Lạc Phường tổng bộ, bồi cười, như tôn tử tựa như cầu kiến Lạc Phường ông chủ. Tiếu Lạc tất nhiên là sẽ không ra mặt, hiện tại Lạc Phường tổng bộ tất cả hoạt động đều giao cho Trương Đại Sơn, mà Trương Đại Sơn lập tức truyền đạt ý của hắn, tuyệt không tiếp thu giải quyết riêng, nhất định phải đem cổ chính nghĩa cáo ra tòa án bồi thường tổn thất cũng xin lỗi. Giang Thành cũng có rất nhiều tham dự quá này trận mắng chiến vong hưu, hứa quan tùng bị hình phạt, ngày đó quát mắng lạc phường cao tầng quản lý hát tâm trường văn đã bị chứng thực là vạn bèo sự thực, tức cổ chính nghĩa là ở làm một cái người phạm tội lộ ra chính nghĩa. Ở Inter lần thứ 2 nhắc lên to lớn sóng lớn, cổ chính nghĩa tuy rằng đóng cửa Vi bác bình luận công năng, chức năng, hàm, nhưng hắn miến số lượng ở lấy tốc độ thấy được trận giảm, đến cuối cùng chỉ còn dư lại 5 triệu rồi. Trưng 259, tụ hội tháng ngày.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 Hắn răng nanh cũng đã lộ ra. Bốn người hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ đây là gặp người nào, không thấy huynh đệ bọn họ bốn người mỗi người trong tay đều có vũ khí, lại còn như thế bình tĩnh. Cút mẹ mày đi, giả bộ cái gì thần bí, các huynh đệ lên, đánh cho chết, sẽ đem bọn họ này trước len rổ vợ bị đập phá. Mặt chữ điển nam tử gầm lên. Ba người kêu to liền hướng tiếu lạc nào tới, hiển nhiên bình thường đều là không sợ trời không sợ đất, một lời không hợp liền muốn đánh người chúa nhưng này vậy bọn họ nhất định là đá vào tấm sắt rồi một người trong đó mới vừa vọt tới Tiếu Lạc trước mặt rơi lên thép điểu có lúc trong tay thép điểu con đã bị một nguồn sức mạnh cho cướp đi định thần nhìn lại thép điểu con không biết lúc nào càng là đi đến trong tay của đối phương Tiếu Lạc thần tình lạnh lùng cầm thép điểu con trực tiếp liền hướng nam tử này chán nện xuống vậy nam tử này chỉ cảm thấy đầu đau nhức cực kỳ sau đó một luồng nóng bỏng chất lỏng từ trên gậy hào, hào hào chạy xuôi mà xuống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 Vậy thì bị sợ rồi hả? Không phải lấy ra thép điều, con đến muốn đấu ác sao? Đến a, tiếp tủ. Tiếu lạc trêu tức nở nụ cười. Hắn không quen nhìn nhất chính là chỗ này loại ủy mạnh hiếp yếu khốn nạn, không đạo lý trước, vẫn còn phách lối như vậy cùng ngâm cuồng. Nếu như mình không phải thu liễm chút lệ khí, liền vừa nãy một con đó, sẽ đem nam tử kia đánh chết. Đi chết. Mặt chữ điển nam tử khuôn mặt giữ tận vào lên, trong tay thép điều, con hướng tiếu lạc đầu quật xuống. Tiếu lạc hơi hợt hướng về bên cạnh một bên né qua lôi kéo mặt chữ điển cánh tay của nam tử thuận thế kéo lại dùng vai hướng lên trên đỉnh đầu gào tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên mặt chữ điển cánh tay của nam tử tủi tay bị ngạnh xanh xanh đích đỉnh đứt đứt mất trong tay thép điểu còn cũng rơi trên mặt đất Người trên đầu cũng mở điểm hoa đi Tiếu lạc cười lạnh trong tay thép điểu còn hướng về mặt chữ điển nam tử trên đầu đột nhiên kéo xuống Phúc. vỡ đầu chảy máu mặt chữ điển nam tử tiếng kêu thảm thiết tăng lên còn dư lại hai người sợ hãi nhìn tiểu lạc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 hai ba lần mở ra vừa nhìn hắn và trương đại sơn đều trợn tròn mắt hai mắt trợn tròn toàn bộ sừng sốt ở trong bao bố không phải gián độc cũng không phải mánh thú mà là một dung mạo như thiên tiên đáng yêu tiểu la lụy tuổi tác lớn nước trưởng ở ba bốn tuổi khoảng trưởng có một đôi óng ánh con mắt minh tịnh trong suốt sáng lạn như lời sao tóc đen tuôi nhu thuận như là thác nước xóa xuống không khí lưu hải khéo léo mũi ngọc tinh xảo khuôn mặt trắng nõn lông mi thật dài đuốc từ ngọc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 Có thể chỉ cần nghĩ đến ngày xưa cái kia bị Long Bang đội khống chế được đi ăn xin nữ đồng, hắn liền khó có thể tự kiểm chế trong cơ thể lựa giận, trước mắt cái này đúc từ Ngọc Tiểu La Lệ không thể nghi ngờ là bị bắt góc, nếu như không phải vừa vặn đụng tới bọn họ, nên tiếp Tiểu La Lệ, tất nhiên sẽ là không thấy đáy vực sâu. Hắn không lên tiếng, đưa tay mở ra trói lại Tiểu La Lệ dây thừng, sẽ đem trong miệng nàng vải trắng cho lấy xuống. Ba ba. Tiểu La Lệ khi chiếm được tự do sau, nhưng là lập tức nào tới, ôm ngủ ở cổ của hắn.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 Sợ là muốn đem tù để đều cho ngồi xuyên Tha các ngươi đi Nam mơ đi thôi Như các ngươi loại cặn bã này nên xử tử hình Thảo Trương Đại Sơn cả giận nói Điện ảnh thất cô đối với hắn ảnh hưởng rất lớn Hắn hết sức căm hận bọn buôn người Trương 261 Bối bối Không bao lâu Cảnh sát chạy tới Mặt chữ điền nam tử Bốn người mặt xám như cho tàn bị mang lên trên còng tay Muốn sớm biết tiếu lạc cùng Trương Đại Sơn Hai người không phải bọn họ có thể treo trọc Bọn họ lúc đó liền nhìn xuống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 bọn họ làm sao dám ép buộc Tiếu Lạc cùng đồng bạn đi cảnh sát làm cái lũ. một tên nữ cảnh sát đi tới Tiếu Lạc bên người, tại chiều Tiếu Lạc gật đầu chào hỏi sau liền không lưng hướng về Tiểu La Lợi vẫy tay lộ ra một sự hòa hợp nụ cười nói Tiểu Mui Mui ta dẫn ngươi đi tìm ba ba mẹ có được hay không Tiểu La Lợi ôm lấy Tiếu Lạc đuổi chúng nàng dùng sức lắc lắc đầu cuối cùng trốn được Tiếu Lạc phía sau cảnh sát nhìn tên này nữ cảnh sát Tiếu Lạc cười khổ cúi đầu khuyên nàng bọn họ là cảnh sát cảnh sát là người tốt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 Nó nớt đồng âm đặc biệt dễ nghe em hai. Tiểu nha đầu, ngươi thật sự nhận lầm người, hắn khả năng chỉ là dài đến với ngươi ba ba rất giống, nhưng tuyệt đối không phải ba ba ngươi, hắn liền lao bà cũng còn không cưới đây. Trương Đại Sơn lên tiếng phụ họa, bị một tiểu la lị cho chối cải trên, chuyện này là sao mà. Tiểu la lị sợ hãi liếc mắt nhìn hắn, chưa có trở về hắn nói, thế nhưng tay nhỏ nhưng vẫn như cũ gắt gao ôm lấy tiểu lạc đùi, bút bê sứ giống như khuôn mặt nhỏ áp sát vào tiểu lạc trên đùi, chịu đến đè ép duyên cớ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 được Tiếu lạc gợi ý, cô gái này cảnh liền lên đến, liền lừa gạt mang hùng nói, Tiểu muội muội, ngươi nghĩ không muốn ăn kẹo đồng, tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn vừa to vừa ngọt kẹo đồng có được hay không? Tiểu La Lụy hơi động lòng, kết quả nghĩ được Tiếu lạc, liền lắc đầu. Nữ cảnh sát đem điện thoại di động lấy ra, vậy ngươi có muốn xem hay không quang đầu cường cùng con gấu hai đây, tỷ tỷ nơi này có nhà. Nói qua, trực tiếp mở ra hùng qua lại video truyền phát tin cho Tiểu La Lụy xem. Tiểu La Lụy tâm động.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 Tiểu la Lệ này ngừng lại nước mắt lần thứ hai tuôn ra, gì rào mà chạy, đánh miệng nhỏ khóc dòng nói, ba ba, bối bối thật vất vả tìm tới ngươi, ngươi tại sao không muốn bối bối? Ô ô ô thấy nàng khóc, Tiểu lạc không nói ra được trong lòng là tư vị gì, liền lông mày cũng không tự giác nhíu lại. Trưng 262, việc rất nhỏ. Một con nhu thuận tóc đen rối tung, như nguyệt giống như nước long lanh mắt to, duyên dáng mùi ngọc tinh xảo, má thơm vi ngất, da thịt vô cùng mịn màng, như xương như tuyết.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 Ngụy Biện tà thuyết em gái ngươi a. Trương Đại Sơn tức giận đến nổi trận lôi đình, như tức giận châu được giống như lô muối trực phú nhiệt khí. Thấy hai người đấu võ mồm, ở đây cảnh sát đều là không nhịn được khẽ cười thành tiếng, thầm nghĩ, xem ra ác ma cảnh sát Tiếu Lạc cũng không phải là cao như vậy lại mà. Sau mười mấy phút, Tiếu Lạc cùng Trương Đại Sơn cùng với cái kia gọi bối bối tiểu la lụy đi tới đồng học tụ hội địa điểm, phong diệp khách sạn. Làm giang thành nổi danh khách sạn, nó hội tụ san ẩm hữu nhàn, ăn uống ngủ nghỉ.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 đừng về thời điểm bị cha diệu cưới. Tiếu lạc nhắc nhở, trương đại sơn vung vung tay, sợ cái trứng, đây không phải có ngươi sao? Hiện tại toàn bộ giang thành cảnh sát hai không nhận thức ngươi, ngươi câu nói đầu tiên có thể đem bọn họ đái đều dọa đi ra vài dọn, cho bọn họ một trăm lá gan bọn họ cũng không dám tra. Muốn thật tra được ngươi diệu cưới, chính ngươi nghĩ biện pháp, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Tiếu lạc rũ sạch hai người quan hệ, lao, còn chưa phải là huynh đệ, trương đại sơn mắng. Lúc này. Tiểu La Lị lôi kéo Tiểu Lạc góp áo, nhỏ giọng nói, ba ba, ta muốn đi Tiểu. Người đi lên trước, ta dẫn nàng đi Tiểu tiện một hồi. Tiểu Lạc đối với Trương Đại Sơn nói một câu, liền lôi kéo Tiểu La Lị hướng phòng vệ sinh đi đến. Ở 508 lô ghế riêng, đừng đi sai rồi. Trương Đại Sơn hô. Tiểu Lạc cũng không quay đầu lại vẫy vẫy tay, lấy đó chính mình rõ ràng. Chờ đi tới cửa phòng vệ sinh, Tiểu Lạc khó khăn, bên trái là nam sĩ, bên phải là nữ sĩ.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 Một cái vóc người nóng bỏng nữ tử hô hắn một tiếng, một con sóng lớn hình vàng óng ánh tóc ở ánh đèn chiếu dọi xuống phát ra tia sáng chói mắt, bắp đùi thon dài ăn mặc một cái màu vàng nhạt cực ngắn bay ngắn, hai chân ăn mặc vớ ra, hiện ra hoàn mỹ tuyệt luân vóc người. đường nguyên điểm. Tiếu lạc bật thốt lên cô gái này tên, ở Quách Thanh Hạc đưa ra tụ hội lúc, nàng là người đầu tiên nhảy ra ủng hộ, ở đại học thời điểm chính là cái phi thường sinh động nhân vật, lớp đoàn bí thư tri bộ, phụ trách đoàn tri vụ Khi đó liền biểu hiện ra cực cường giao lưu năng lực. Ba năm không gặp, tiếu lạc, ngươi lại trở nên đẹp trai a Đưa nguyện điềm mang theo nụ cười sán lạn tới đón, đúng rồi, ngươi bây giờ ở làm. Ồ, vị tiểu cô nương này là ai? Không phải là con gái của ngươi chứ? Tỷ tỷ được, ta tên bối bối, là ba ba con gái. Tiểu la lụy sung phong nhận việc giới thiệu chính mình, đồng thời, rắt cuốn rồi tiếu lạc tay. Một tiếng tỷ tỷ đem đường nguyện điềm làm cho mở cờ trong bụng, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Nàng đưa tay sờ mọ tiểu La Lệ khuôn mặt, "Thật đáng yêu à, Tiếu Lạc, ngươi có thể à?" Âm Thầm dĩ nhiên liền đem Hải Tử sinh ra được, bối bối danh tự này mộng Kỳ lấy chứ. Hiển nhiên, nàng cho rằng tiểu La Lệ là Tiếu Lạc cùng Triệu mộng Kỳ con gái. Tiếu Lạc bất đắc dĩ thiếu thiếu, không biết trả lời như thế nào, cảm giác càng ngày càng phức tạp. "Ba ba, ta nhanh kẻ ra quần rồi." Tiểu La Lệ ngẩng đầu mang theo điềm đạm đáng yêu ánh mắt nói rằng, "Tiếu Lạc vẫn đúng là sợ nàng kẻ ra quần, liên đối với Đường Uyển điểm nói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 Trưng 263, thổ sư gia. Rất nhanh, tiểu la lị tiểu ra đến rồi, thẳng đến tiếu lạc, chăm chú dắt tiếu lạc tay, cùng tiếu lạc đứng một hối. Tiếu lạc, con gái ngươi với ngươi thật ruột da, xem ra ngươi cái này làm ba ba rất thương nàng. Đưa nguyện điểm rửa sạch tay lại đây, có chút hâm mộ nói. Tiếu lạc vẫn không biết nên nói cái gì, nhún nhún vai, cười cợt. Đi thôi, đi lên trước, mọi người khẳng định cũng trở cũng lên. Đưa nguyện điểm chuyển đề tại câu chuyện. Tiếu lạc gật gù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 Khiến người ta liếc mắt nhìn trong đầu sẽ hiện lên nhân sĩ thành công bốn chữ này đến. ba chén quá ít, ít nhất phải ngũ chén, ha ha. Chính là, ngũ chén, không thể ít hơn nữa rồi. Tiếu lạc hoa huyền yên ổn ở đại học tụ hội trên xưa nay sẽ không uống nói quá, có thể thấy được tiểu lượng của bọn họ rất không bình thường a Nếu ta nói, ngũ chén đều thiếu, đến năm chiếc lọ trực tiếp đối với miệng thổi. Những người khác theo ổn ảo, toàn bộ bên trong bao xương bầu không khí lập tức náo nhiệt lên. Các ngươi những này bại hoại đều 3 năm vẫn là một bộ xấu dạng, được. chờ ăn trước ít đồ, đến thời điểm với các ngươi vung quyền, ta xem các ngươi còn dám như thế đắc sắc không? Đưa Nguyện Điểm bắt lên ống tay áo, một bộ nữ hán tử dáng dấp, nay nhưng làm mấy người kia ồn ào ra hỏa sợ hết hồn, cùng đưa Nguyện Điểm so với uống rượu, này cái quái gì vậy quả thực chính là muốn chết ta. liền đem chiến đấu đối tượng chuyển đến Tiếu Lạc trên người. Tiếu Lạc, ngươi này tình huống gì a? làm sao còn có cái đáng yêu như thế tiểu la lụy lại đây? đúng vậy. Dài đến đáng yêu như thế, rất nhớ khiến người ta ôm vào trong ngực hào hào yêu thích đây. Ta còn là độc thân cậu, cái này tiểu la lị ta dự định, sau đó là của ta tương lai lão bà, các ngươi ai cũng không cho theo ta cướp. Vài tên nam tử cùng nữ tử rời đi chỗ ngồi, hướng tiểu la lị đi tới, nắm khuôn mặt, mỏ mũi ngọc tinh xảo, đối với tiểu la lị yêu thích hiển lộ vũ biểu. Tiểu la lị thì lại ôm tiếu lạc đuổi, sợ hai trốn ở tiếu lạc phía sau. Triệu mộng kỳ ngày hôm nay trang phục phải vô cùng đẹp đẽ.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 trở lại quá khứ, bất chi bất giác, con mắt hơi đỏ một vòng. A thủy, ngươi nghĩ cưới tiểu cô nương này, vậy ngươi bây giờ phải gọi Tiếu lạc bố vợ à? Đường Nguyên Điểm treo gẻo nói rằng, gọi Tiếu lạc bố vợ. Bên trong bao xương mọi người sững sờ. Cái kia bị gọi là A thủy gia hỏa tên thật gọi Hồ Trình Độ, vóc dáng thấp thấp, tướng mạo không tính xuất chúng, nhưng đầu góc linh hoạt, hắn chỉ vào trốn ở Tiếu lạc phía sau, chỉ lộ nửa tấm mặt ra tới Tiểu La Lệ kinh dị hỏi Đường Nguyên Điểm, ngươi là nói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 Chúng ta thích nhất nghe ngươi nói tiết mục ngắn rồi. Ta còn nhớ tới ngươi nói cái kia khả khả khả tiết mục ngắn, Ni mã đích thực là kinh điển. ta hiện tại cũng còn nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Đúng vậy à, ngươi đuổi theo ta, nếu như đuổi tới ta, ta liền để ngươi khả khả khả, ha ha ha. Hồi tưởng lại trong đại học thời gian, mọi người liền một trận nhạc à, tiếng cười không ngừng. Quách thanh hạc cũng là mừng rỡ không được, nghiêm mặt nói, Đại Sơn, tất cả mọi người lực bưng ngươi, ngươi chưa hết mà nói một mà. Nói một.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 Có nữ sinh vội la lên. Trương Đại Sơn uống một hớp trà, không nhanh không chậm nói, lão bà hắn nói, lão công, của gà, gà, là ngươi trong bảng hữu diện lớn nhất. Trương 264, cặn bà nam. Con gà, gà, là ngươi trong bảng hữu diện lớn nhất. Phúc. Đang nghe Trương Đại Sơn cuối cùng câu nói kia lúc, có mấy cái đang uống trà ra hỏa đều văng, nước trà văng một chỗ, toàn bộ lô ghế riêng như là trong nháy mắt bị dẫn đốt một viên bom, nam nhân để lại thành cười to, cười đến chụp thẳng đu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 Hắn liếc nhìn Hồ Trình Độ, đúng rồi A Thủy, ngươi có hay không thích xem phim truyền hình nhiều tập bạn gái? Giới thiệu ta biết nhận thức A. Hồ Trình Độ trừng cái liếc mắt quá khứ, máng, cút. Ha ha ha. Mọi người lần thứ hai cười phá lên. Tiếu Lạc lẳng lặng tọa tại tọa vị thượng, cho Tiểu La Lị lột hạt giữa ăn. Ba ba, Đại Sơn ca ca mới vừa nói một đồng lớn, tại sao thúc thúc các gá di đều nở nụ cười A. Tiểu La Lị mở to một đôi thủy linh thủy linh con mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hồn nhiên không rõ chờ ngươi lớn rồi liền biết rồi Tiếu lạc tùy tiện nói một câu nói lấp liếm cho qua nha Tiểu La Lệ cái hiểu cái không gật đầu một cái quả dưa thích thú đánh cái miệng nhỏ nhắn nói ba ba ta khác Tiếu lạc rót một chén trà lo lắng Tiểu La Lệ sẽ đem cốc uống trà ngã nát liền gọi nhân viên phục vụ đem ra một cái ống hút hắn bưng cốc uống trà Tiểu La Lệ hay dùng ống hút uống chén bên trong nước trà nàng đúng là khác dầm dầm uống cô nương này thật là quá đáng yêu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 Con gái ngươi có 3 tuổi đi." Nói cách khác, 3 năm trước ngươi liền có lấy Ngộng Kỳ phách chân, tiểu lạc, ngươi vẫn là nam nhân sao? Ngươi có làm nam nhân đảm đương sao? Nàng gọi Tần Quế Nguyệt, là Triệu Ngộng Kỳ đại học bạn cùng phòng, đại học thời kỳ quan hệ của hai người tốt vô cùng, đồng thời cũng là đặc biệt xem trọng tiểu lạc cùng Triệu Ngộng Kỳ này một đôi nhân viên một trong, tự nàng nhìn thấy tiểu lạc mang con gái tới tham gia tụ hội, nàng liền vì là Triệu Ngộng Kỳ tức sôi ruột, vào lúc này rốt cục không nhịn được bạo phát ra.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 Ngươi đều có thể trận tròn mắt nói mò rồi hả. Lao tử chưa nói nói dối, tiểu nha đầu kia thật không là tiếu lạc con gái, là chúng ta đang trên đường tới kiếm. Trương Đại Sơn là người cơm ăn cây long đầm có nỗi khổ khó nói, vừa nãy chỉ là tìm thú vui, không ngừng rực dây cùng sâu sắc thêm hiểu lầm. Kết quả đây, này Tần Quế Nguyệt liền tóm lấy điểm này nói chuyện, mẹ của hắn, quả thực so với bị chó nhặt còn khó chịu hơn. Kiếm. Tần Quế Nguyệt trên mặt nụ cười chào phúng càng đậm.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 Đang nói câu nói này thời điểm, trên mặt của nàng là vẻ mặt kiêu ngạo, phản phất không phải bạn trai nàng lương 1 năm 300 ngàn, mà là bản thân nàng như thế. Lương 1 năm 300 ngàn. Mọi người ngạc nhiên, đây đối với bọn họ những này tốt nghiệp đại học mới 3 năm ra hỏa tới nói, 300 ngàn chính là một bút mong muốn mà không có thể đụng số lượng lớn. Quế hoa, người đây là trên bảng người giàu có hoa. Hồ Thủy Bình rêu rêu nói, lời này vừa ra, mấy cái nữ tử đều tranh nhau biểu đạt vẻ hâm mộ.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 cùng bạn học cũ kể ra. Tương đối vui bọn họ tới nói, Tiếu Lạc liền khá là an tĩnh, yên lặng cho Tiểu La Lụi địa rau. Tiểu La Lụi với hắn như thế, rất thích ăn thịt, cho nàng kẹp cải xanh nàng liền thẳng lớp đầu, mà cho nàng kẹp thịt, bất kể là thịt bò, thịt lợn, thịt dê chờ chút, nàng đều là tới người không cự tuyệt, mở ra miệng nhỏ liền ăn, chỉ chốc lát sau liền ăn được miệng nhỏ tròn bóng, nàng rất an tĩnh ngồi ở Tiếu Lạc bên cạnh, sẽ không giống những đứa trẻ khác tự nhiên thế làm ở Mỹ.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 Hồ Thủy Bình lập tức treo gẻo nói: Tiểu đội trưởng ngươi thiếu đến, đến Giang Thành đều là ngồi khoang hám nhất. Chúng ta loại này tiểu dân chúng đừng nói ngồi khoang hám nhất, chính là ngồi khoang phổ thông cũng phải suy nghĩ một chút. Ta nói cho các ngươi biết đi, tiểu đội trưởng là giảng sư, ở Hạ Hải chuyên môn truyền thụ gây dựng sự nghiệp tri thức, là rất nhiều gây dựng sự nghiệp người ân sư. Hắn nói một bài giảng ít nhất năm ngàn khối tiền thù lao. Một đối với quách thanh hạc biết gốc biết dê nữ sinh yêu sách, một bài giảng năm ngàn. Nghe nói lời ấy.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 Nguyên lai like ngươi chính là mọi người trong miệng nói tới tiểu biên A. Hồ Thủy Bình kinh ngạc không thôi. Đưa Nguyên điểm trợn tròn mắt, nhưng có phong tình vạn trùng, á Thủy, ngươi thảo đánh đúng hay không? Cái gì gọi là bắt đầu hai tấm đồ, quá trình rửa cả và biên, tỉ tỉ của ngươi ta cũng không như vậy lão, do ta viết tin tức đều là thật sự, không sảm bất kỳ lượng nước. Vậy ngươi gần nhất ở viết cái gì tin tức đây? Trương Đại Sơn treo gẹo nói. Đưa Nguyên điểm suy nghĩ một chút, không có che giấu, như thực chất trả lời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 Mọi người cứ vui vẻ này không đối phương lần thứ hai nghị luận nổi lên mấy ngày trước inter chiến, toàn bộ bao xương bầu không khí trong nháy mắt bị kéo cao. Huyền điểm, ngươi có ba nghìn lạc thủy bức ảnh sao. Hắn nhưng là thần tượng của ta à, ta đã chú ý hắn mịt rồi long điểm, nếu như ngươi có thể viết ra liên quan với hắn tin tức, ta lập tức lấy thân báo đáp. Hồ Thủy Bình không ly đầu nói. Bên trong bao xương nhất thời hư thành một mảnh. A Thủy, ngươi liền ra đi, ngươi cùng huyền điểm chiều cao không phải là nhất manh chiều cao kém Hoạ huyện yên ổn đứng một khối, ngươi cũng cảm giác là phong thần bảng bên trong thổ hành tôn. Có người cười nói, đưa nguyện điểm cũng như an ủi hải tử, tựa như sờ sờ hồ thủy bình đầu. Khuyết mắt cười nói, ngon, đừng ra, đợi lát nữa tỷ tỷ mua cho ngươi đường ăn. Tỷ tỷ, ta cũng phải đường đường. Tiểu La Lệ nghe được đường chữ này, liền không nhịn được kêu lên. Mọi người thấy nàng này hồn nhiên vẻ mặt đáng yêu, cũng là lớn cười không nứt. Chỉ có hồ thủy bình trên mặt một vệt đen kéo dài hạ xuống, không nói ra được không vui.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 Mau đưa 1.200 phân phát Quế Nguyệt, ta không muốn lại bị tổn thương rồi. Ha ha ha. Nhìn hắn đoan nước đến thẳng cao mày, đại gia hỏa liền lại là không nhịn được cười ha ha. Trưng 267, tồn tại cảm giác. Tần Quế Nguyệt 98 phân, trên căn bản có thể nói phải đệ nhất danh, nhưng tốt xấu còn có đệ nhị danh cùng đệ tam danh không phải. Mọi người ca sướng nhiệt tình vẫn rất cao trướng. Có người hát tình ca, có người hát dốc lòng ca, cũng có người hát nam nữ lẫn vào đáp. Trưng Đại Sơn liền khá là thực sự.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 Người khác bắt nạt hắn một lần hai lần, hắn nghệ tình đồng học tình nghĩa có thể nhịn, nhưng là ba lần bốn lần, cần gì phải nhịn xuống đi, người khác cũng không cố ngày xưa đồng học chuyện, hắn lại sao bận tâm. Tần Quế Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, đem Tiếu Lạc cùng Trương Đại Sơn hận đến nghiến răng. Chỉ cần ngươi đầy đủ dối trá, sẽ không sợ ma quỷ. Nếu như kịch bản viết xong, ai so với ai khác cao quý. Tiếu Lạc vừa mở hát, loại kia tươi đẹp tiếng ca liền giống như ân cần giáo huấn, vừa giống như êm thai nói chuyện Hát đến mọi người trong lòng, sau đó lại từ trong lòng hát đi ra, tràn ngập toàn bộ lô ghế riêng, có lúc cảm động, như róc rách lưu thủy cạn ngầm khẽ hát, độc đáo phong vận; có lúc thêm mỹ, như giọt xương lá trúc giống như linh linh văn vọng, ý vị sâu xa. Này như là một loại xúc động linh hồn thanh âm của. Đưa nguyện điềm ngừng lại, nhìn chầm chầm không chớp mắt nhìn tiếu lạc, thật lòng lắng nghe hắn ca sướng. Đây là mở ra nguyên hát chứ. Có một nam sinh nhỏ giọng đưa ra sự nghi ngờ của mình.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 Lúc này, Tiểu La Lị từ trên ghế sa lông ngảy xuống, ôm Tiếu Lạc đùi hứng thú liệt liệt năn nhỉ. Tiếu Lạc cười cợt thấy nàng hứng thú cao như thế, liền cho nàng thử xem, ngồi sổm xuống, đem lời ống giao cho miệng nàng một bên. Xấu xí có thể không chớ đem đèn mở ra, ta muốn yêu, qua lại ở đèn kịt một mảnh sân khấu. Xấu xí tại đây ám muội thời đại, sự tồn tại của ta không ngoài ý muốn. Vừa vặn là một câu cao trào, Tiểu La Lị tuy rằng chỉ có 3, 4 tuổi, thế nhưng ngón giọng phi thường lợi hại.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 Quách thanh hạc vung vung tay, đem gây go để tải rời ra chỗ khác. Lúc này, trong phòng khách môn đẩy ra, nam, sáu tên nhân viên phục vụ nối đuôi nhau mà vào, trong tay của các nàng bưng các loại đĩa trái cây, đồ uống, rượu. Đĩa trái cây cùng đồ uống đúng là thứ yếu, chính là rượu kia nước, đem mọi người sợ hết hồn. Dô mản còn gì? Có biết hàng nam sinh lập tức gọi ra đặt tại trên bàn hai bình bồ đào tiểu tên, một bình giá thành đại khái ở ngàn khoảng trường, trái phải. Ký!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 Này trăm phần trăm chính là tiếu lạc à? Thương mại cá sấu lớn sở vân hùng, lại xem ở tiếu lạc tử thượng để cho bọn họ miễn đàn, trả lại cho hắn trung biếu tặng như vậy đắt giá rượu đỏ. Này này chuyện này. Này tình huống thế nào à? Trưng 270, ngước nhìn độ cao. Mọi người lúc này đại não là trống rỗng bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng ra tiếu lạc cùng sở vân hùng trong lúc đó quan hệ, hơn nữa lại là thế nào quan hệ, sẽ là một cao cao tại thượng.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 Đó chính là Tiếu Lạc cùng Sở Vân Hùng. Cho tới Trương Đại Sơn, mang theo cái kia gọi bối bối tiểu nha đầu ở một bên chơi đùa, mặt khác, Sở Vân Hùng hai tên nghiêm túc hát trang, giả bộ bảo tiêu thời khắc cảnh giới bốn phía. Tiếu Lạc lại cùng Sở Vân Hùng nhân vật như vậy chuyện trò vui vẻ, ta, ta không nhìn lầm đi. Sở Vân Hùng chiếc kia rồn rột sợ là tiêu tốn hơn 30 triệu đình chế, chiếc kia len rổ vở là sáng thế dài hơn hay ôm đồn thắng, giá thành ở 170 vạn khoảng trường trái phải.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 nàng là nhất không thể nào tiếp thu được tiếu lạc thành công người lạnh lùng tiêu lên điều này có thể đại biểu cái gì cùng sở vân hùng tán gẫu là có thể đại biểu hắn rất thành công có một chiếc len dỗ vợ là có thể đại biểu hắn rất có tiền thực sự là khôi hài chẳng lẽ không có thể hồ thủy bình hỏi ngược lại đương nhiên không thể tần quế nguyệt lẽ thẳng khí hùng đáp lại cùng sở vân hùng tán gẫu cái gì nội dung chúng ta căn bản không nghe được hay là ở hướng lao bản báo cáo công tác đây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 Sau đó báo cái số di động số, hỏi, các người đối với số điện thoại di động này số quen thuộc sao? Hồ Thủy Bình cao mày nói, người báo cái này không phải tiếu lạc đại học thời kỳ dùng là dãy số sao? Mọi người không rõ vì sao, không biết đưa nguyện điểm tại sao đột nhiên báo ra tiếu lạc đại học thời kỳ dãy số. Ngộ kỳ, tiếu lạc đại học thời kỳ dùng là dãy số người nên nhất có ấn tượng, là cái này sao? Đưa nguyện điểm đưa ánh mắt tìm đến phía triệu Ngộ kỳ. Triệu Ngộ kỳ gật đầu, như thực chất đáp, là của hắn. Nguyện điểm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Quách thanh hạc nhíu chặt mày, đầy mặt vẻ nghiêm túc. Đường nguyện điểm khá đủ thâm ý nở nụ cười, cái số này là mịt rồi là cái hình tài khoản ID 3000 lạc thủy đăng ký dùng là số điện thoại di động, là của ta đồng sự đi thông tân lãng trong công ty một vị quản lý cao cấp quan hệ, mới thành công bắt được. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là không nhịn được mở to hai mắt, chố mắt ngoác mồm nhìn đường nguyện điểm. 3000 lạc thủy đăng ký dùng là số điện thoại di động lại là thiếu lạc.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 Bằng không Triệu Ngộng Kỳ thì sẽ không khóc giống rơi lệ nói ra trận tướng, triệt để phá hủy ở mọi người trong lòng hình tượng. Triệu Ngộng Kỳ ánh mắt chen lẫn phẫn hận nhìn nàng, khi ngươi đang dùng một ít cực kỳ chói thai ngôn ngữ để hình dung Tiếu Lạc lúc, hắn liền cảnh sẽ dục vọng của ngươi đều không có, không phải là bởi vì hắn cao ngạo, mà là ngươi căn bản không ở trong mắt hắn. Nàng lắc đầu, lệ rơi đầy mặt nói, ta mỗ hắn, hắn sở dĩ rời đi, là bởi vì đối với chúng ta thất vọng rồi, trước khi hắn tới có lẽ có quá vẻ mong đợi.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 hai người tán gẫu này đây vui vẻ kết thúc anh em kết nghĩa giống như ngựa đầu cười ha ha. ở tiếu lạc chuẩn bị lúc rời đi này đường nguyện điểm chạy tới ba nghìn lạt thủy ta tìm ngươi tìm thật tốt khổ a đường nguyện điểm chạy trốn thở không ra hơi thở hững hụt đầu đầy đại hán tiếu lạc cùng trương đại sơn nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh ngạc đường mỹ nữ ngươi uống cao trương đại sơn cố ý như thế thăm dò một câu trương đại sơn ngươi thiếu giả bộ nương ngẩn ta đã thông qua tân lãng công ty biết 3.000 lạc thủy đăng ký lúc dùng là số điện thoại di động là tiếu lạc đại học lúc dây số. Nói cách khác, 3.000 lạc thủy chính là tiếu lạc. Đưa nguyện điểm giận dối. Sự tình bại lộ, dấu cũng không che dấu nổi. Tiếu lạc chỉ được cười khổ nói, nguyện điểm, nể tình bạn học, giúp ta bảo mật, có thể không? Đúng vậy đúng vậy, ngươi nhưng chớ đem láo tiếu để cho bảo ở Inter, bằng không láo tiếu sẽ rất phiền toái. Hắn ghét nhất chính là trở thành nhân vật công chúng. Trương Đại Sơn nói rằng, đưa nguyện điểm trắng hai người một chút.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 Đến lúc đó các ngươi cũng đừng nhắc lên quần sẽ không nhận thức rồi. Tiếu lạc mặt lộ vẻ lúng túng, nghĩ thầm, cái gì gọi là nhắc lên quần sẽ không nhận thức à, này cái gì cùng cái gì. Ta đi, ngươi có thể hay không có chút mị nữ rụt rè, thật sự coi chính mình là nữ hán tử rồi hả. Trương Đại Sơn treo kẹo nói. Tỷ tỷ vốn là nữ hán tử, không phục, một mình đấu a? Đưa nguyện điểm vung lên đầu hừ nhẹ nói, đồng thời dơ dơ lên nằm đấm. Trương 272, hiểu lầm.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 Chăm chú nằm nhòi tiếu lạc trên lưng. Trương Đại Sơn nỗ biểu môi, rời đi chỗ khác để tải, tiểu nha đầu, đêm nay thức ăn ăn ngon không? Ăn ngon. Tiểu La Lị ngây thơ lên tiếng trả lời. Trương Đại Sơn cười nói, ngươi cùng chúng ta hai huynh đệ như tầm yêu, mã tầm mã, không ăn chay món ăn, liền thích ăn món ăn mặn ha ha ha. Mẹ nói, ta chính đang trưởng thân thể, vì lẽ đó phải nhiều ăn thịt. Tiểu La Lị nói rằng, vậy ngươi mẹ có hay không nói cho ngươi, không cần loạn gọi người ba ba đây.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 Tiếu Lạc cùng Trương Đại Sơn đều là sức sở, trong ngộng ba ba. Nay tình huống thế nào, chẳng lẽ nói cái tiểu nha đầu này còn là một không có ba ba hài tử, đối với ba ba hình tượng nhận thức chỉ ở hư huyện trong ngộng. Mà lại để cho Tiếu Lạc dở khóc dở cười chính là, tiểu nha đầu trong ngộng mơ thấy ba ba, lại với hắn giải đến như thế, đây cũng quá thiên phương dạ đáng chứ. Lão Tiếu, ta hiện tại rốt cục tin duyên phận những thứ này. Trương Đại Sơn vô vô Tiếu Lạc vai, lời nói ý vị sâu xa nói.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 Trương Đại Sơn trong lòng bị thương rất nặng, thật vất vả mới cho Tiểu La Lụy tắm xong, không có thích hợp nàng áo ngủ, váy ngủ, Tiếu Lạc liền đem áo sơ mi của chính mình cống hiến đi ra, áo sơ mi trắng mặc ở Tiểu La Lụy trên người, như là một cái kéo địa quần dài, ngược lại cũng không khó xem, còn có một phen đặc biệt ý nhị. Mẹ trứng, ngươi mau mau giúp nàng lấy mái tóc thổi khô à? Bây giờ thiên khí lạnh, nếu như bị cảm thì có tội có thể chịu. Trương Đại Sơn nhắc nhở Tiểu Lạc, Tiểu Lạc hai tay chống nạnh, phiền muộn nhìn hắn. Ngươi cứ ngồi ở trên sofa uống đồ uống, hai chân chéo ngoại, xem tivi làm một sĩ quan chỉ huy. Ý là ngươi có thể hay không cũng động động thủ, đường chuyện gì cũng làm cho ta một người làm. Lo, tiểu nha đầu đều ghét bỏ ta, ta mới chẳng muốn nhiệt mặt dán lạnh mông, Cố, Trương Đại Sơn nói. Tiếu lạc không thật thanh nói, cùng cái tiểu nha đầu cáo kỉnh, về phần ngươi sao. Cùng Trương Đại Sơn cãi vả đồng thời, cũng từ trong ngăn kéo lấy ra máy xấy tóc, sau đó ngồi ở trên cái băng.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 Nàng này tiểu tiểu trên thân thể có một tầng nhu hòa thanh huy, thánh khiết như tiểu tiên nữ. Hồi tưởng lại hôm nay cùng cái tiểu nha đầu này gặp phải quá trình, coi là thật như là như mộng huyến như thế không chân thực. Ai có thể tin tưởng, một chưa từng gặp mặt bé gái, ở nhìn thấy hắn sau khi sẽ một cái nhận định là ba ba của nàng, còn như thế ý lại hắn. nay ngắm lại, tiếu lạc liền một trận không nhịn được cười, hắn đêm đó là rõ rõ ràng ràng đích đáng một hồi nãi ba a trong lòng nhưng không có chút nào sẽ hoáng giận.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 Câu ngáy khò khò đại thụy, trên đất còn có thật nhiều tờ nhăn meo cùng nhau giấy ăn, mặt trên tựa hồ còn có chất lòng sềnh sệ. Tiếu lạc lúc này hơi nhướng mày, một cước liền đá vào trương đại sơn này khổng lộ rắm, cỗ trên. Gào. Trương đại sơn phát sinh giết lợn tựa như kêu thảm thiết giật mình tỉnh lại. Lên phát hiện là tiếu lạc, lúc này nổi giận đùng đùng quát, em gái ngươi a, làm gì đã ta. Tước ao ca có một mung ẩy. Tiếu lạc chỉ vào trên đất giấy ăn, đồng dạng có hòa khí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 Hắn chính là bối bối ba ba. Hắn không phải. Tô ly nghĩa tránh nôn từ phủ định. Hắn là. Ta nói hắn không phải cũng không phải là. Tô đại mỹ nữ có chút tan vỡ, bộ ngực đầy đặn chập trung bất định. Tô tiểu bối không lên tiếng nữa, chỉ là hoa nước cắn môi, nước mắt trong suốt ở trong hốc mắt đỏ quanh, bởi vì nàng mẹ chưa từng có như vậy nghiêm khắc gian dậy quá nàng. Tiếu lạc có chút đau lòng, sờ sờ đầu của nàng quả dưa, an ủi, tiểu bối ngoan, không khóc, đói bụng không, đến ăn một cái túi tử.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 Vì là đó là có thể tìm một cơ hội muốn một tô ly ký tên, cứ như vậy, nàng sau đó tan tầm cùng bằng hưu tán gâu lúc thì có khoe khoang tư bản, hơn nữa bằng hưu của nàng bên trong rất nhiều đều là tô ly miến. Trường 274, các ngươi đùa bơ ta. Tô ly cầm ký hiệu bút, cẩn thận tỉ mỉ ở trường Đại Sơn cùng nữ cảnh sát cho kèm trên ký tên tên của chính mình, nàng ký tên phi thường đẹp đẽ, mỗi một bút mỗi một vét đều tán lộ ra một luồng nghệ thuật khí tức, viết chữ như rồng bay phượng múa, xinh đẹp cực kỳ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 Vươn ngón tay bóp bóp tô tiểu bối mũi ngọc tinh xảo, an ủi, tiểu bối, ngươi trước tiên cùng mẹ trở lại, chờ có thời gian ta liền đến tìm ngươi. Thật sự, tô tiểu bối lập tức đình chỉ gào khóc, nước mắt uông uông, rất là chọc người thương tiếc. Ừ, ta sẽ không lừa ngươi. Tiếu lạc lộ ra một nụ cười chân thành. Vậy chúng ta nghèo tay. Tô tiểu bối vươn trắng như tuyết tay nhỏ nước nợ nói. Nghèo tay. Tiếu lạc bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng đưa tay, nhẹ nhàng ôm lấy nàng ng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 Tiếu Lạc đem một tấm thẻ ngân hàng nhét vào Tiếu Như Ý trong tay. Tiếu Như Ý cảm động chạy nước mắt, trong nháy mắt đỏ hai mắt, ca, ngươi là trên thế giới tốt nhất Lao Ca rồi. Ôm thật chặt Tiếu Lạc, nghĩ đến sang năm cái thành phố này chính mình Lao Ca không ở, thì có loại không tên bi thương, nước mắt vỡ đê giống như trào rơi. Trưng 275, về nhà lúc, Tiếu Lạc điềm nhiên như không có việc gì ăn lên bữa sáng. Đối mặt xài trí anh chất vấn, Trương Đại Sơn ngẩng đầu cười nói, chúng ta làm sao dám đùa nghịch ngươi.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 Vậy liền đem tiền lấy về. Trương Đại Sơn không chút do dự đem tấm thẻ kia từ trong túi xuất ra, hướng nàng đã đánh qua. Sai trí anh ngây ngốc tại đường trường, đây chính là 800 vạn a, hai người này đầu óc rút sao? Thế mà tùy ý liền ném bỏ. Bất quá nàng vẫn là rất nhanh lấy lại tinh thần, đem thẻ một lần nữa để lên bàn, âm lãnh mà nói, số tiền này là các ngươi, nhưng chuyện xấu nói trước, một khi xuất hiện liên quan tới bối bối tin tức, ta sẽ để cho các ngươi chịu không nổi. Quần xuống một câu ngoan thoại liền rời đi. Đồng thời, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại ra ngoài, yêu cầu đối phương điều tra thêm một cái ở tại trung thôn, tên cứ gọi tiêu lạc người tư liệu, mà nàng khẳng định sẽ tra được tiêu lạc bày ở ngoài sáng tư liệu, thân là NSA một viên, đều có một người bình thường thân phận, mà tiêu lạc phổ thông thân phận chính là lạc phường nhân viên. Và nó, hỏa khí như thế bạo, nữ nhân kia tuyệt đối thiếu khuyết nam nhân tới nhuẩn. Trương Đại Sơn hào hứng nói một câu, tiêu lạc trêu ghẹo cười nói, nếu không ngươi đi tới nhuẩn một chút nàng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 Chúng ta thái công mộ phần bên trên đều sẽ bước lên khói xanh rồi. Tiêu lạc trên mặt kéo dài xuống tới một vợi đen, cho ngươi phê tám chữ, hồ ngôn loạn ngữ, bịa đặt lung tung. Thiếu như ý le lưới một cái, làm cái mặt quỷ. Tốt, không quấy rầy ngươi đi làm, có thời gian liền cùng đường nhân về nhà, nhìn một chút ra ra mãi mãi bọn hắn. Tiêu lạc thật dài thở phào một hơi. Tiếu như ý gật đầu, ừm, có thời gian ta nhất định sẽ trở về một chuyến, tận tận hiếu tâm Vậy trước tiên dạng này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 Đặc biệt là còn mưa rơi lác đác thời điểm, lạnh buốt nhiệt độ có thể có đến người toàn thân phát run. Tiếu Lạc có nội lực hộ thể, ngược lại không đến nội trật vật như thế, tại cho cha mình đánh thông điện thoại, cáo chi vị trí của mình về sau, Trương Đại Sơn vừa lúc gọi điện thoại tới, tên kia cũng là lúc này mới về đến trong nhà. Cha ngươi mẹ ngươi gặp ngươi mở một cỗ đường hồ trở về, có hay không thực vì ngươi kiêu ngạo? Tiếu Lạc trêu ghẹo nói, mẹ chứng đừng nói nữa, nông thôn đường quả thực là quá thao đản, về thời điểm xe tắm đến sạch sẽ. Chờ đi lúc về đến nhà toàn mẹ nó dán lên buồn vừa ý đau chết ca. Trương Đại Sơn phàn nàn nói. tiểu Lạc nhịn không được rêu rêu nói, vậy ngươi hôm nào vào chỗ chết cọ rửa, dù sao trong nhà nước không cần tiền, tùy tiện dùng. Ngươi cái này không nói nhảm nha, đúng, ngươi đến nhà chưa? Xem như đến đi. Đến chính là đến, không tới chính là không tới, xem như đến là cái gì đồ chơi. Trương Đại Sơn thô cệch mà hỏi. tiểu Lạc cười cười, chính là không tới nhà, nhưng đến trong làng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 Lái xe đem ta đặt xuống cái này, ta chỉ có thể chờ đợi cha ta mở xe xích lô tới đón ta. Ngoa tào, cái nào đốc, bước lái xe đem ngươi ném tìa, lấy tính nết của ngươi, chẳng lẽ không nên là bạo tẩu hắn dừng lại sao? Trương Đại Sơn khó hiểu nói. Được rồi, tâm tình tốt. Tiếu Lạc mở mắt nói lời biểu đạt. Lúc này, một trận mổ tở tiếng oanh minh từ xa tới gần, trứng mắt cường quang cũng chiếu xạ đi qua. Thựa như là cha ta, treo, lần sau trò chuyện. Đúng vậy nhớ kỹ thay ta hướng tiểu thúc Vân An. Nói xong, cúp điện thoại. Một cỗ cũ nát ba lừa xe gắn máy tại tiếu lạc trước mặt dừng lại, dùng hàn điện hàn lên che gió che mưa sắt lá, có thể thực hiện gió mặc gió, mưa mặc mưa, lái xe chính là cái tuổi tác 50 tuổi khoảng trường nam tử, tại ba lừa xe gắn máy ánh đèn chiếu chiếu dưới, có thể rất rõ ràng trông thấy nam tử nếp nhăn trên mặt cùng đầu đầy tóc trắng, khoác trên người một kiện không biết mặc vào bao lâu áo da màu đen, hai bàn tay thô ráp không chịu nổi. Cha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 Cũng chỉ có SUV có thể không có áp lực chút nào nghiền ép lên đi. Ba lửa xe gắn máy giảm sóc hiệu quả trên lệnh, ngồi ở phía trên lung la lung lay, sóc này không chịu nổi Cha, lần trước ta cho ngươi chuyển 100 vạn ngươi không tốn. Tiếu lạc hỏi. Tiếu Chí Viễn cố gắng khống chế ba lửa xe gắn máy nói, kia là tiền của ngươi, ta giúp ngươi tồn định kỳ. Nhưng ta chuyển cho ngươi, chính là hy vọng ngươi có thể đem nợ nần trả hết, sau đó lại cho nông trường làm điểm kiến thiết, cũng tỉ như con đường này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 Hết thệ có ba con chó, mặc dù có thời gian một năm không gặp Tiếu Lạc, vẫn còn nhớ kỹ Tiếu Lạc, hương phấn đến phát ra trận trận kích động ô Minh Thành. Nhi tử, ngươi trở về. Một vị xuyên mục mạc phụ nhân xoa nắn hai tay chạy ra. Mẹ! Tiếu Lạc nhảy xuống ba lừa xe gần máy đi tới. Trưng 279, nhà. Nhi tử, ngươi biến gầy, còn không có ăn cơm đi, tiến nhanh đi ăn một miếng cơm nóng, đều giữ lại cho người đầu. Hoa hà anh trên dưới không ngừng do xét mình Nhi tử Tiếu Lạc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 miệng lớn đảo cơm, tiểu trí viễn dơ lên lông mày, không có lại tiếp tục cái đề tài này, tránh khỏi bị Hoa Hà Anh giao hấn, chuyển đổi đề tài. Tiểu Lạc, ngươi nói ngươi hiện tại là giang thành một công ty láo bàng rồi. Vâng, công ty chuyên nghiệp xử lý bánh mì, bánh gạ tổ, trung thu bánh trung thu, tiểu trung quốc bánh ngọt chờ thực phẩm khai phát, sản xuất cùng tiêu thụ. Tiểu Lạc ngẩng đầu trả lời. Nhi tử ta được a, trí viễn ngươi xem đi, ta liền nói Nhi tử khẳng định có tiền đồ đi. Hoa Hà Anh cười đến không ngậm miệng được.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 Lạc thôn nhân liền xuôi nam kiếm tiền, những năm này quá khứ, kiếm lời chút tiền, dựng lên tân phòng, từng nhà đều có tân phòng, nếu như nhà ai còn không có xây, sẽ chỉ nhận người khác chế giễu, không ngẩng đầu được lên. Tiếu Lạc rất bội phục vụ phụ thân của mình cùng mẫu thân, 10 năm trước rự vào bên ngoài một tháng mấy ngàn khối thu nhập, quả thực là trong nhà dựng lên một tòa 4 tầng lâu tân phòng, lầu 1 rất phổ thông, nhưng lầu 2 lại là trùng tu sạch sẽ, cao tuổi gia gian mãi mãi liền ở nhà này trong phòng. Hiện tại đã nhanh 11 giờ đêm. Lạc thôn hoàn toàn yên tĩnh, ngẫu nhiên chỉ là từ đằng xa truyền đến vài tiếng chó sủa, không có đô thị cái chủng loại kia huyên áo, nơi này ban đêm tĩnh đến làm cho người có chút không quen lắm. Gia Gia mãi mãi biết hắn hôm nay sẽ trở về, nguyên bản hơn 9 giờ liền bò lên giường đi ngủ bọn hắn một mực tại lầu một xem tivi, chờ lấy Tiếu Lạc về nhà. Nghe nói đến động tĩnh, hai người lập tức liền mở ra lầu một đèn phòng khách, kéo ra đại môn. Gia Gia, mãi mãi, Tiếu Lạc, ngươi trở về.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 có phải là tại bên ngoài ăn không ngon? Lại hỏi hắn công việc có mệt hay không? gia gia ngược lại là tương đối yên tĩnh, tính tình của hắn chính là như vậy, không lớn hay nói, tiêu chí viễn chỉ sợ là di chuyển hắn, mà tiếu lạc thì từ tiêu chí viễn nơi đó cũng di chuyển phương diện này đặc chất. Trưng 280, hàng xóm. Tiêu chí viễn lưu lại nói chuyện phiếm trong chốc lát liền về nông trường. Khoai làm, đậu phộng, đốt quyển. Trong nhà có thật nhiều thổ đặc sản gia gian ngoại mạn bưng rất nhiều đặt ở tiểu lạc gian phòng bên trong. Đem gian phòng thu thập xong về sau, tiểu lạc bưng một chén trà nóng, đứng ở bên cửa sổ bên trên. Bên ngoài một mảnh đen kịt, ma ma tế vũ an tĩnh rơi xuống, là như thế yên tĩnh mà tường hòa, tiểu lạc lúc này có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, phảng phất giang thành trải qua đều chẳng qua là một giấc mơ thôi, bảo hộ sở nguyệt, trở thành lạc phường lão bản, diệt long, rút. Hết thảy hết thảy, tại lúc này đều lộ ra rất không chân thực.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 Còn có một việc nhất định phải nói cho ngươi, chúng ta nở Sát điều động tại Hạt thủy công ty nội ứng truyền về tin tức, Hạt thủy công ty trọng yếu cao tầng một trong Khôn Sa nắm giữ ngươi cơ bản tin tức, đối với ngươi hủy diệt Hồng hạt tự dong binh đoàn một chuyện, hắn rất phẫn nộ, đã phái ra dưới cờ nhãn kính xà dòng binh đoàn bí mật chui vào nước ta, nhiệm vụ của bọn hắn là không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ ngươi. Cổ Chiến Quốc nói. Nhãn kính xà dòng binh đoàn. Tiếu Lạc hai mắt nhắm lại, đôi mắt chỗ sâu nhảy lên lên sâm nhiên hờ hững, không có việc gì. Đến nhiều ít ta giết bao nhiêu. Loại này hời hợt thái độ, để bên đầu điện thoại kia cổ chiến quốc sững sờ một chút, lập tức nói, nhãn kính xà dòng binh đoàn hết thệ có 8 người, 8 người chiến lực bằng vào chúng ta NSA chiến sĩ đẳng cấp phân chia đều là cấp B tiêu chuẩn, lại có kinh nghiệm lao đạo quân sự kỹ năng, bọn hắn bị hồng hạt tử dòng binh đoàn muốn xa xa cường đại, ngươi tuyệt đối không nên phất lở. Ừ, tiếu lạc ứng cho một tiếng, sau đó đề cái yêu cầu, phái người bảo vệ tốt cha mẹ của ta.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 Tiếu lạc sẽ không khách khí, Khôn Sa vì sao lại biết được tin tức của ta? Khôn Sa ngoại trừ là hấp thủy công ty cao tầng một trong bên ngoài, hắn vẫn là Tam giác vàng chuồn buôn thuốc viện, một mực cùng Giang Thành Long Bang có mật thiết quan hệ hợp tác. Hồng Hạc Tử Doanh binh đoàn sẽ ra chuyện về sau, hắn liền ủy thác Long Bang giúp điều tra. Mà ngươi đoạn thời gian kia vừa lúc danh tiếng thịnh nhất, rất nhiều chứng cứ cũng đều chỉ hướng ngươi. Long Bang dứt khoát liền nói cho Khôn Sa là ngươi hủy diệt hắn Hồng Hạc Tử Doanh binh đoàn, nói đến, đây cũng là chó ngáp. Phải rồi.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 lại là thuốc thuốc thầm thầm ba ba bối, hắn sẽ không so đo nhiều như vậy, mặc hắn nhóm nói vui vẻ là được rồi, sinh hoạt lại là mình, làm như thế nào qua từ mình quyết định. Ngại ngại đau lòng cháu trai, gặp bọn họ tại bên ngoài loạn tức đầu lưỡi, liền chạy ra khỏi đi gọi bọn hắn đi xa một chút, đừng ở cổng nói hiệu nói vượng. Nếu như rảnh đến hoảng có thể hạ điền xối đất đi, tại đường người cửa nhà nói này nói kia, liền không sợ thiên gia trừng phạt đám các ngươi nửa đời sau đường cơm đi sao? Đang phong đậu, chúng ta lại không nói tiểu lạc nói xấu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 Hôm nay những người này ở trước mặt chê cười cháu của nàng tiếu lạc, nàng liền không thể nhẫn. Vâng vâng vâng, dáng dấp tuấn tú lịch sự, so bất luận kẻ nào đều muốn ưu tú, nhưng kết quả đây, không phải là liền lao bà cũng không tìm tới. Làn da ngăm đen phụ nhân tới điểm tĩnh tĩnh, lạnh lùng nói: những người khác ngoại trừ đào tú thẩm, trên mặt nhiều ít đều lộ ra một tia xem náo nhiệt tiêu dung, đúng là quá nhàn. Đến điểm chuyện như vậy vừa vặn có thể giải giải phạm, trở thành trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện.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 Có bao nhiêu biệt khuất liền có bao nhiêu biệt khuất. Ngươi cái ác bà nương, ngươi, ngươi. Nãi nãi tức giận đến trên ngực hạ chập trùng, liền hô hấp đều không trôi chảy gia gia thấy thế, tranh thủ thời gian chạy lên đi vô vô phía sau lưng nàng, giúp nàng sắp xếp như ý một hơi này. Mặc dù bình thường ở giữa hắn không thích nói chuyện, nhưng thê tử của mình đều bị tức thành dạng này. Hắn tự nhiên là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, sông an viên bà quát, đi, không muốn đứng tại nhà chúng ta cổng, nơi này không chào đón ngươi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 nhưng trong thân thể vẫn là có cứng rắn quốc khí. An viễn bà hai tay chống nạnh, cười lạnh nói, liên phát thuốc, nói như ngươi vậy liền rất không có tình cảm, dù nói thế nào chúng ta tiêu thị cũng là một cái đại gia đình, đem lời nói đến như thế tuyệt, liền không sợ về sau nhà các ngươi ra chuyện gì, tất cả mọi người sẽ không đứng ra phụ một tay sao. Gia ra, ra mãi mãi không phải chương này khéo mồm khéo miệng đối thủ, lúc này là thua trận. Đào tú thẩm đứng ra hòa giải, tốt tốt, đều bất tranh cãi, đều là một ít sự tình.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 thỉnh thoảng ngay tại hai người bên thai nói vài lời phỉ nhổ Tiếu Chi Viễn, Tiếu Chiêu Lai, ngươi, ngươi, nãi nãi bị tức đến không nhẹ, cầm lấy một thanh cái chổi liền muốn đuổi người, Lan, các ngươi tất cả cút đi, đừng ở tại nhà chúng ta cổng. An Viễn bả thần sắc hơi hoảng, lui về phía sau mấy bước, sợ bị mạ nãi, nãi trong tay cái chổi đánh trúng. Tiếu Chiêu Lai lúc này liền trợn tròn hai mắt, giữ tận lấy gương mặt quát lớn, ngươi cái lao bất tử dám đụng đến ta một chút thử một chút, ta đảo hô trực tiếp trôn xuống ngươi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 cùng là người thiếu gia, dị hòa vi quý, ít một chút nói móc cùng chăm trọng, nhiều một chút chân thành. Ta thiếu lạc y nguyên kính trọng các người, nhà chúng ta cũng y nguyên hoan nên các người. những cái kia cầm chung lập thái độ người xem náo nhiệt trên mặt không khỏi một trận nóng bỏng bỏng. thiếu lạc đây là biến đổi pháp mắng bọn hắn với người nhà không hữu hảo. thiếu lạc không nói thêm gì, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhẹ nhàng cười một tiếng. nãi nãi, ta đói. nãi nãi bận bự buông xuống cái chổi, lộ ra một cái nụ cười hiền lành. tốt, ta cái này nấu cơm đi. Làm ngươi thích nhất rau xanh rụ tử gián ăn. Tiếu lạc gật gật đầu, ừm. Tiếu lạc, ngươi trưởng thành. Gia Gia khen ngợi vỗ một cái tiếu lạc bả vai, theo nại lại đi vào phòng, hỗ trợ nhóm lửa làm cơm trưa. Tiếu lạc không muốn tiếp tục ở tại bên ngoài, quay người hướng trong phòng đi đến. Tiếu lạc, ngươi ngã ta, không cùng ta xin lỗi lại bồi mấy trăm khối tiền ta không để yên cho ngươi, ta cho ngươi biết, hướng phát bọn hắn lập tức liền muốn từ nơi khác về ăn tết, đến lúc đó muốn ngươi khóc.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 chính là bởi vì có những này quang huy sự tích, tại Lạc thôn dựng đứng uy nghiêm, trong thôn có rất ít người dám ngỗ nghịch bọn hắn ý tứ. Cũng tỉ như trong thôn đám người hợp lực từ trong sông vận chuyển trở về, dùng cho cầu thần bảo hộ tảng đa lớn, tại dùng xong sau liền trực tiếp bị huynh đệ bọn họ 5 người vận chuyển trở về chính bọn hắn trước cửa nhà, thành vị nhà bọn họ vật riêng tư, người trong thôn trong âm thầm chỉ dám phát cầu nhào, nhưng không có người đứng ra nói dạng này là không hợp đạo lý. Tài sản chung, người người đều ra phần lực, sao có thể tư lưu hóa? nhưng bọn hắn năm huynh đệ hết lần này tới lần khác liền dám làm như thế. Tiếu chiêu lai đã từng còn mượn tiểu tình đại phóng của luôn, nói kia tặng đã lớn chính là nhà bọn hắn đồ vật, ai dám nói này nói kia liền đánh người đó. Chiêu lai thúc, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, hiện tại là xã hội pháp trị, không phải nắm tay người nào lớn, nhiều người liền có thể sưng vương sưng bá, vạn sự đều phải giảng cứu cái chữa lý. Tiếu lạc loạn vị cười nói, nếu như không phải cùng cái gia tộc người, hắn lời nhắc lãng phí miệng lưỡi, nếu như đối phương là đen.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 đừng nghĩ tại lạc thôn qua an phận thời gian, an viễn bà sông tiếu lạc hừ lạnh một tiếng cũng quay người rời đi. Cùng tiếu lạc nhà quan hệ hơi tốt người cười khổ. Đao tú thẩm lo lắng đi đến tiếu lạc trước mặt thán tiếng nói, tiểu lạc, ngươi nói ngươi treo chọc tiếu chiêu lai làm gì? Huynh đệ bọn họ năm cái đều là nát côn, ngươi đây cũng không phải không biết, bọn hắn căn bản cũng không phân rõ phải trái. Đao tú thẩm, hắn trực tiếp khi dễ đến cửa nhà nha, còn nói muốn sống chôn nãi nãi ta, muốn đổi làm là bình ca. Cũng sẽ giống như ta động thủ a. Tiếu lạc khẽ cười nói. Đào tú thẩm thật sâu như mày. Lời nói là nói như vậy không sai. Nhưng trứng gà sao có thể cùng tảng đá dây vào đâu. Nhìn một chút tóm lại là tốt. Nhân cũng phải có cái hạn độ. Không phải sao. Tiếu lạc lắc đầu. Ai? Ngươi đứa bé. Ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi tốt. Nhớ kỹ thẩm một câu. Nếu là bọn hắn năm huynh đệ đến lúc đó thật đến tìm ngươi gây chuyện. Ngươi liền báo cảnh. Chỉ cần người của đồn công an tới.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 Cho cái hồng bao lấy cái may mắn, cái khác dự tiệc nhân viên thì là tiếu thu đông bằng hữu thân thích. Tới tham gia hiến hội căn bản là đã có tuổi người cùng tiểu hải tử. Dù sao bây giờ cách ăn tết còn có một đoạn thời gian, ra ngoài kiếm tiền người trẻ tuổi chỉ là trở về một phần nhỏ. Tiếu lạc hồng bao là 666, ba cái 6, đại biểu mọi chuyện hài lòng như y y tứ. Đông qua, chúc ngươi mừng đến quý tử. Đi đến đang chiêu đái khách nhân tiếu thu đông trước mặt, đem hồng bao đưa ra ngoài.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 Đừng ta không nói nhiều, ta liền hỏi một câu, ngươi có phải hay không huynh đệ của ta? Tiếu Thu Đông nghiêm túc nói, Tiếu Lạc lúc này rất muốn học Trương Đại Sơn Bạo nói tụ, bởi vì hắn cảm thấy rất biệt khuất, so với bị người quạt một bạt hai còn muốn khó chịu không nói ra được. Tiếu Lạc không nói, Tiếu Thu Đông ánh mắt chợt lóe lên một kia mừng thầm chi sắc. Vô vô Tiếu Lạc bả vai, chậm chậm ngựa khí, tận tình nói, những người khác ta đều không có ý tứ gọi, vì cái gì, bởi vì bọn hắn đều là ngoại nhân, ta sợ nợ nhân tình. Tiếu lạc.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 Dù sao hắn vẫn cho là mình là An chắc Tiếu Lạc. Tiếu Lạc, ngươi vừa mới thẳng tại bưng thức ăn đưa nước, còn không có ăn cơm đồ ăn đi, chứ ăn một chút gì lại đi thôi. Một cái 40-50 tuổi nam tử nói. Tiếu Lạc mỉm cười nói, không được trướng thúc, có chút việc gấp, phải lập tức đi. Dạng này đến hội, không ăn cũng được, hắn một mực chân thành đợi Tiếu Thu Đông, hy vọng có thể một lần nữa thành lập hai người khi còn bé tình cảm. Nhưng Tiếu Thu Đông đâu, đêm hôm khuya khoắt đem một mình hắn nhét vào bên lề đường gặp mưa.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 Để ngươi trong lòng phẫn nộ khó chịu, nhưng lại có thể để ngươi biệt khuất đến không thể bạo phát đi ra, mặt ngoài một bộ, ngoài miệng một bộ, trên thực tế lại là một bộ khác. Tiếu lạc dứt khoát cứ dựa theo Tiếu Thu Đông kịch bản, diễn một cái mặt trái nhân vật. Cười lạnh nói, tốt, liền chiếu ngươi nói làm, nhưng không thể như thế cái uống rượu phương pháp. Nói, từ bên cạnh bàn ăn bên trên lấy ra cây ớt cùng mụ tạc hai loại từ Tiếu Thu Đông mang về mới mẹ đồ chơi, hướng Tiếu Thu Đông chén rượu bên trong chen lấn nửa quảng, lấy thêm đều Mặt mỉm cười mà nói, đến như thế uống rượu, đông qua, ngươi hẳn là không ý kiến A. Tiếu thu đông sắc mặt biến đổi, chừng to mắt tức giận nói, Tiếu lạc, ngươi cảm thấy đây là người uống rượu đồ vật sao? Đây chính là người uống rượu đồ vật, dùng cho nâng cao tinh thần rất hữu hiệu, đông qua, chúng ta là anh em, ta sẽ không hại ngươi, lại nói, cái này cây ớt cùng mũ tạc đều là đồ tốt ta, tại yến hội bắt đầu trước, ngươi không phải còn đối đoàn người nói sao, hai loại cộng lại lại phối hợp xì dầu.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 ta cũng không có cái gì khác ý tứ, ăn bữa tiệc nhà chính là vui a vui a. trên mặt thủy chung là mỉm cười thản nhiên. tiếu thu đông khoe miệng giật một cái, người nghe nói qua đạo đức bắt cóc cái này một từ sao?